Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 39 ta búa đây huyện. Phố thức ăn ngon tôm hùm cửa hàng lớn. Vào đêm, nơi này liền bắt đầu bốc lửa. Đừng xem cũng là một đám bày sạp. Trên thực tế người người cũng rất có tiền. Tuyệt đối cũng coi là bên trong huyện thành trung sản giai cấp. Một đêm ngàn thanh đồng tiền bình thường rất. Đương nhiên những thứ này đều là tiền khổ cực. Ba giờ sáng đa tài quan môn. Ngủ một giấc đến buổi trưa sau khi rời giường Liền lại phải bắt đầu bận rộn Bông tai nam mang theo triệu lỗi cùng Chu vân Thật sớm liền chiếm một cái chỗ ngồi Ba người uống bia, moi tôm hùm nhỏ Câu được câu không đất trò chuyện Bằng ca X mạnh như vậy hát thủ sau màn sống sờ sờ Khiến hắn cho đập chết rồi hạ triệu lỗi Mặc dù sắc mặt rất yếu ớt, Bất quá so với bỏ hoang nhà máy muốn tốt rất nhiều Ý nhân sức khôi phục vẫn là rất mạnh, chỉ cần không phải loại trí mạng đó thương, một loại cũng không có gì đáng ngại. Thêm nữa hắn cương hóa năng lực, bóng đen trí mạng một đao, chẳng qua là khiến hắn mất máu quá nhiều. Về phần chu vân, ngoại trừ cái ức như cũ có chút đau đau bên ngoài cũng không đáng ngại. Hà Đồng Môn chẳng qua là đem nàng cho đánh xịu, mà không phải đánh chết. Đúng vậy, ta trợn mắt nhìn hắn một cách phi trừ, đem chuôi này gì thường vật phẩm đập bể. Không có gì thường vật phẩm gì sĩ, các ngươi cũng biết, vậy cùng mặt người chém giết, xây con, không khác nhau gì cả. Chuyện này ta đã báo lên, hai người các ngươi trở về không thể thiếu một phen khen thưởng. Liên quan tới stack phải thưởng, phía trên cũng cho ra câu trả lời. Chẳng qua là người này rõ ràng nói tối nay gặp mặt Thế nào cho tới bây giờ còn chưa tới cố nhiên chịu lỗi cùng Chu vân hai người. Chẳng qua là mở đầu sau liền phát nhai vẩy nước. Nhưng là dũng khí khả ra. Dù sao đầu năm nay không có mấy người không tiếc mình, hướng chi vẫn là vì những người khác. Ít nhất loại này phẩm chất, đáng quý. Bên kia hạ hiểu thiên, lần này không có lái xe tới phố thức ăn ngon. Mà là bằng vào bát bộ cản thiện, một đường bay nhanh. Không thể không nói khoảng cách thẳng tắp xuống, một thức này Kinh Tông coi là thật tốt dùng. Nhất là đối với lực bộc phát thêm được trăm mét hàng nhất tại hắn tốc độ khủng khiếp xuống cũng lộ ra rất là buồn cười. Toàn bộ giống như là một tia chớp màu đen, xẹp qua từng cái đường phố. Đến phố thức ăn ngon, nhân khí mới từ từ vượng múc. Không giống trước, những thứ kia đường phố như thế lạnh tanh. Một đường đi tới tôm hùm cửa hàng lớn. Liếc mắt liền phát hiện bông tai nam. Không có cách nào khí chất của người này quả thực không là người bình thường có thể so với. Các ngươi lãnh đạo. Định cho ta bao nhiêu tiền thưởng ba người vừa mới đụng một cách ly. Uống nửa cách bia chỉ nghe thấy bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng. Sau đó một bóng người cao to ngồi xuống. Trên ngực nóng màu vàng biểu hiện người vừa tới thân phận. Không biết có phải hay không ào giác. Bọn họ luôn có một loại thần bí nhân. Lại thay đổi cao lớn lúc trước. Chết no rồi có thể có 185cm thân cao. Bây giờ ít nhất có 190cm. Hạ đứng trong bầy gà. Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên ở hỏa luyện kim thân lên cấp làm nổi bật sau. Liền phát hiện mình lại cao hơn chuyện thật. Chẳng qua là không có cách nào ai bảo môn khí công này hay lại là một môn hoành luyện tông phu. Đối với thân thể con người tư chất tăng lên có phi thường trợ giúp cực lớn. Thường ngày cái đó kém một bậc khỏe mạnh thanh niên, vào giờ phút này thỏa thỏa bắp thịt của mánh hán. Đây nếu là khiến bạn họp của hắn nhìn thấy, phòng trừng cũng không dám nhận thức. Trải qua thượng cấp quyết định. Đối với dân gian kỳ nhân giải quyết chúng thành lò sát sinh cùng một. Cùng với bỏ hoang nhà máy mất tích án kiện. Khen thưởng 50 vạn nguyên. Bông tai nam mặt đầy nghiêm túc thấp giọng nói. Hạ hiểu thiên không có trả lời. Quay đầu nhìn bốn phía nhìn. Triệu lỗi cùng chu vân hai người đầu ấp mơ hồ. Không hiểu hắn đang làm cái gì manh mối. Ngươi đây là bông tai nam trực tiếp hỏi. Không việc gì ta tìm búa. Đáng tiếc ra ngoài quên mang theo. Ba người. Ngươi không hài lòng liền nói không hài lòng. Chúng ta có thể thương lượng. Mặc dù chúng ta không thể cho ngươi gia tăng khen thưởng số lượng, nhưng là có thể báo cáo hả. Tìm em gái ngươi búa nhà muốn đập chết ba người chúng ta nhân thế nào không phải là ca. Ta gọi là ca của ngươi vẫn không được sao 50 vạn rất nhiều ác. Ba người chúng ta liều sống liều chết, lần này bất quá vứt 2 vạn đô la giải an ủi thôi. Bông tai nam là thực sự sợ hãi. Hắn cũng không giống như triệu lỗi cùng Chu Vân. Đác hôn mê chưa từng gặp hạ hiểu thiên thần uy Tổng kết lại liền hai chữ. Bạo lực đừng nói cầm hai thanh hơn 300 cân đại thiết trụy. Cho dù là tay không sợ rằng cũng phải bị tam quyền lưỡng cước đánh cho thành một bãi tương hồ. Ngươi giải quyết heo oán bông tai nam nhích nhích miệng, lắc đầu một cái. Ngươi giết bóng đen triểu lỗi cùng chu vân hai người, nghiêng đầu đi, một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng Các ngươi cứu bên trên trăm số hiểu tánh mạng con người. Hạ hiểu thiên giang tay ra. Lại nói. Cho nên các ngươi chỉ có thể có đến hai chục ngàn. Nhưng năm mươi vạn tuyệt đối thất không xứng với người của ta giới. Ba người nghe vậy bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng giã. Ngươi cho rằng là cổ đại thanh lâu tròn hoa khôi đây còn thất không xứng với thân thể của ngươi giới hơn nữa ta lập tức phải dọn nhà. Dự định mua một ngôi biệt thự. 50 vạn đối với ba cái ướp mà nói như muối bỏ biển Còn có thể hay không thể tán gấu nếu như không phải là xem ở hạ hiểu thiên thực lực phân thượng Ba người đã sớm ném xuống ly rượu lưu 100 vạn chắc giá ta muốn tiền mặt Tối mai giống vậy ở chỗ này giao dịch Đúng rồi các ngươi nếu là dám nói với ta không lấy ra được chửi chết các ngươi Chớ cùng ta trả giá Ta có thể miễn phí tặng hai người các ngươi sông bé đồng hoàn chỉnh thi thể. Hạ hiểu thiên tới cũng nhanh, đi nhanh hơn. Tiếng nói rơi xuống, xoay người liền sáp nhập vào lưu động đám người, làm ông tai nam một câu nói cũng nói không ra lời. Bằng ca, nếu không chúng ta tối hôm nay chạy đường chạy người này nếu không chết, sớm muộn còn phải gặp phải. Trừ phi ngươi đang ở đây gặp trước hắn, sẽ chết ở nửa đường. Những chuyện này không nên là hắn nhức đầu đau đầu hơn cũng là thượng cấp. Và lại nói, lấy hạ hiểu thiên công tích nói là cứu toàn bộ huyện cũng không quá đáng. Nếu quả như thật giống như là bóng đen từng nói. Kế hoạch thành công hơn 300.000 người dân quần chúng cũng sẽ trở thành con rối Thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên bông tai nam cũng không tin hoàn toàn tên kia lúc sắp chết vì còn sống thổi một ngạo mạn rất bình thường. Bất quá cứu hơn trăm người tánh mạng, đây là thật công tích, không người dám phản bác. Muốn một một trăm vạn khen thưởng, không tính là quá mức. Đừng làm rộn, chúng ta hành động tổ vốn rất khẩn trương, nghe nói bộ trưởng đều có chút điên cuồng. Lấy thêm 50 vạn. ngươi có tin hay không hắn dám để cho ta đi phối hợp đám kia thí nghiệm người điên kiếm tiền triệu lỗi trong mắt lói lên vẻ kinh hoàng. Nửa năm gần đây lục tục thành lập mấy cái ngành đặc biệt ứng đối đặc thù sự kiện Trong này lấy hành động tổ nghèo nhất bỏ đi cái chủng loại kia Bọn họ bộ trưởng vì muốn vốn để cao một chút bộ viên đãi ngộ đều phải hóa thân sói đói rồi Thậm chí có mấy lần Hắn đầu độc mấy cái mới ra trường học đáng yêu tân Đi phối hợp một cái phòng thí nghiệm làm thí nghiệm tới kiếm nhanh tiền Này 50 vạn chắc hẳn dám từ trong hàm răng nặn đi ra. Hắc hắc, chúng ta không có tiền. Có lẽ bỏ hoang nhà máy cứu ra vài trăm người trong, nhưng là có mấy vị người có tiền. 50 vạn gánh vác một chút, không có bao nhiêu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 40. Người cách này không theo như bộ sách võ thuật xuất bài hạ thời gian một ngày. Tam gia nhà ở toàn bộ treo bảng tiêu thụ. Chỉ cần hạ thắng cùng lưu cầm bên kia nhà máy chế biến giấy tìm tới nhà dưới, liền có thể lên đường đi đến Ma Đô. Hạ hiểu thiên nhà bọn họ ở huyện có mấy cái thân thích. Chẳng qua là quan hệ bình thường thôi, cũng liền ngày lễ ngày Tết chuối cửa thăm hỏi sức khỏe một tiếng. Thời gian còn lại cơ hồ không hề có quen biết gì. Đối với lần này bọn họ, lúc buổi tối từng có thảo luận. Sau khi không bệnh tật mất. Kỳ nhà một người tổ tổ bối bối cũng cắm dễ ở huyện. người nói khiến nhân dọn nhà. Đùa gì thế hay bọn họ thật nghe lời dọn đi đi đến ma đô. Lấy cái gì sinh hoạt và lại. Đám này thân thích cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua coi như không tệ. Ngày mùa đi qua, làm chút bán lẻ, sống coi như dễ chịu. Bởi vì khả năng tồn tại nguy hiểm. Đi đại thành thị đi làm bị người bốc lột. Đầu ướt rồi hả, Tống Chi Hạ hiểu Thiên bọn họ cũng không khả năng đem mọi chuyện toàn bộ nói ra. Trong này nếu là có miệng rộng, huyên náo dư luận xôn xao, chuyện vui có thể to lắm. Đang cùng mẹ Vương xinh đẹp trong lúc nói chuyện phiếm, đột nhiên phát hiện chính hắn thật bi kịch. Trung học đệ nhị cấp trước, ông nội bà nội, bà nội ông ngoại, lại toàn bộ lần lượt ly thế. Bất quá tương đối làm Hạ hiểu Thiên kinh ngạc chính là Cô Phụ lại là một cô nhi cách này ở lúc trước. Thật không biết. Cô Phụ lưu cẩm ở đại học cùng cô cô yêu nhau. Sau đó buôn tha thành phố lớn phồn hoa. Đi tới huyện địa phương khỉ ho có gáy này. Nhưng là coi như không tệ. Cùng cha hắn hợp mở nhà máy chế biến giấy. Lên đường xuôi gió thuận thủy. Sự nghiệp phát triển không ngừng. Nguyên lai chỉ có thảm hại hơn, không có thảm nhất. Ngày thứ hai buổi tối. Hạ Hiểu Thiên đi tới phố thức ăn ngon tôm hùm cửa hàng lớn. Lần này người tới, không có triệu lỗi cùng Chu Vân, chỉ có bông tai nam một người. Trong tay hắn xách một cái màu đen cặp ra, lặng lặng mà ngồi ở ghế xíp nhỏ bên trên moi tôm hùm nhỏ. Một cách tôm thịt, một cách bia uống phi thường cao hứng. Thấy Hạ Hiểu Thiên đến, bông tai nam chỉ chỉ bên cạnh bàn ghế xíp nhỏ đạo. Ngươi thấy cho bọn họ bây giờ cao hứng sao hạ hiểu thiên dùng đầu ngón chân nghĩ Cũng có thể minh bạch người này là bởi vì chiêu mộ hắn làm cửa hàng. Sau đó, không đợi bông tai nam tự hỏi tự trả lời, hắn liền lên tiếng. Ngươi có phải? Hay không muốn nói? Đám người này mặc dù có thể ưu tai du tai ăn cửa hàng lớn, uống bia khoác lắc ép. Là bởi vì ở trong bóng tối có các ngươi đám người này yên lặng bỏ ra tiếp theo tại nói một chút. Lúc thi hành nhiệm vụ gian khổ. Cùng với chết đi những thứ kia đồng đội ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực rồi. Ta chỉ là một một cách người bình thường chúng may mắn. Tình cờ thu được có thể đối kháng tai họa lực lượng. Ngươi muốn cho ta tiểu nhân vật này đi vô tư dân hiến vì bọn họ đi liều mạng. Phi thường xin lỗi ta là tuyệt đối không làm được. Ngoại trừ cha mẹ trên cái thế giới này không người đáng giá ta đi đánh đổi mạng sống bảo vệ ngươi có thể mắng ta máu lạnh vì tư lợi Nhưng là tốt nhất trong lòng mắng Ngàn vạn lần chớ lên tiếng con người của ta không phải là cái gì đại đổ ra hỏa Ngoài ra hôm nay ta mang theo búa để cho ngồi ở đằng sau cùng cúc sau Bông tai nam trởn mắt hốt mồm ngươi lại không theo bộ sách võ thuật suốt bài tính toán một chút Mọi người đều có chí khác nhau Không thể cưỡng cầu Đây là ngươi muốn 100 vạn trở lại trong xe đến một chút Ta sẽ ăn xong này bàn tôm hùm nhỏ rời đi Vừa nói chuyện Vừa đem trong tay màu đen cặp ra đưa cho hạ hiểu thiên Hai cổ hoàn chỉnh hà đồng thi thể Hai người chỉnh giống như là trong phim ảnh hắc cồn bang cồn đóng cồn dễ Đi ngang qua nhân lấy một loại nhìn ngâu ngốc ánh mắt quét qua Hai cái đại nam nhân, một cách tao cổn tức dẫn đến mang khảm toái toàn đông tay. Một người mặc một thân ốm tay áo, còn đeo đồ che miệng mũi. Người không nóng sao ba ngày thoáng qua rồi biến mất. Nhà máy chế biến giấy đã xuất thủ, là bổn địa một vị khác phú hào. Đương nhiên vị này phú hào ra huyện thành chỉ có thể coi là có chút gia sản. Giá tiền tự nhiên so với giá trị thực sự thấp hơn không ít. Nhưng bây giờ thời gian là vàng bạc. Đối với lần này cha và cô phụ ngược lại nhìn rất thoáng. Cái thế giới này thay đổi nếu là còn là một chút tiền đi than thở vậy cũng quá uổng phí. Hai nhà phân cách ngàn thanh vạn. Coi như đi đến ma đô, Chỉ cần không phải cả ngày hưởng thụ xa xỉ sinh hoạt. Là có thể hoa cả đời. Ngày thứ ba sáng sớm ăn điểm tâm liền lái xe đi hướng ma đô. Tại sao không ngồi máy bay đùa. Hạ Hiểu Thiên hai thanh đại thiết trùy quả thực không qua mới. Vì vậy, sáu người liền mở ra hai chiếc xe đi tốc độ cao đi ma đô. Dọc theo đường đi coi như là hấu kinh vô hiểm. Hạ Hiểu Thiên cũng đụng phải mấy lên sự kiện linh dị, bất quá hắn không có tùy tiện xuất thủ. Dù sao còn chuyển nhà, vạn nhất bởi vì chính mình lỗ mãng, dính líu người nhà, không khỏi cách mất nhiều hơn cách được. Dọc theo đường đi phong trần phó phó, tốn ba ngày mới khó khăn lắm đến. Sáu người ngoại trừ Hạ Hiểu Thiên bởi vì luyện võ nguyên nhân. Cho tới bây giờ còn tinh thần sáng láng. Những người còn lại đều là mặt đầy mệt mỏi. Sau khi tìm một quán rượu, mở ba gian lân cận căn phòng sau, liền lập tức nghỉ ngơi. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là đi trung gian thật sự, dự định mướn phòng. An toàn ban ngày. Những thứ kia ẩn giấu si mị võng lượng còn không dám lớn mật như thế đi ra gieo hỏa nhân. Hắn yêu cầu hai gian, một gian lớn một chút, ít nhất ba phòng ở khởi bước. Một gian khác ít một chút, có một một phòng ngủ một phòng khách là đủ rồi. Lớn cho cha mẹ cùng cô bọn họ ở tiểu là là chính bản thân hắn. Tốt nhất vẫn là cửa đối diện, như vậy vô luận xảy ra chuyện gì đều rất thuận lời hắn chiếu cố. Vì cách nhà này... Hạ Hiểu Thiên có thể nói là thao tói liễu tâm. Bất quá phụ mẫu sinh ra hắn nuôi nấng hắn 20 năm. Điểm này bỏ ra tính là cái gì thẳng đến lúc xế chiều. Hắn mới tính tìm được tâm nghi nhà ở. Nhưng là giá cả không tiện nghi, một tháng lại cao đến chục ngàn. Hơn nữa phía trên rõ ràng đánh dấu, rất an toàn tốt bốn chữ lớn. Cửa đối diện một phòng ngủ một phòng khách đều phải 10 ngàn trước hắn ở Mado mến phòng một tháng bao nhiêu tiền tới bốn hay lại là sáu mã đan cho dù thế giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất này địa ốp hay lại là kiếm nhiều tiền nhất sản nghiệp hạ trên thực tế hạ hiểu thiên không biết là ở sự kiện linh dị phát sinh tần số từng bước đề cao thời điểm giá phòng lại bị một ít vô lương mở mang thương xào mà bắt đầu Từng cách liều mạng tìm kỳ nhân dị sĩ, chính là vì có thể để cho mình giá phòng lần nữa đề cao. Người bình thường lúc ấy mặt đầy mộng ếp, giá phòng lên cao trong dữ liệu. Nhưng là tại sao mạnh như vậy ở chỗ ở nhỏ hẹp cũng không coi là quá thảm, căng không có như vậy vượt quá bình thường. Ở áp một chút nói, ghê gớm chạy đi ngoài ô chứ sao. Hạ hiểu thiên chọn đều là đầy đủ cho mướn bán, giá cả tự nhiên không tiện nghi. Độ ra dùng đồ điện sửa sang toàn bộ đều là có sẵn túi sách vào ở. Sau đó đi theo trung gian đi gặp chủ nhà một mặt. Trong lúc chủ nhà trong lời nói luôn là đang không ngừng ám chỉ an toàn. Nói tiểu khu bảo an đội trưởng rất lợi hại, nơi này trong vòng nửa năm chưa bao giờ phát sinh qua một ít chuyện dụng dị. Tóm lại hết khả năng không để cho hạ hiểu thiên trả giá. Cuối cùng kéo rồi một giờ ra. Ước định nửa năm lên cho mướn giảm 10%. Hợp đồng ký xong thanh toán sau, hắn liền lập tức quay trở về quán rượu. Tỉnh dậy cha mẹ của cùng cô phụ môn có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Chúc ta liền mị trong chốc lát. Ngươi thậm chí ngay cả nhà ở cũng cho mướn tốt lắm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 41 lại phải tiếp tục muốn chết à nha người một nhà trả phòng sau. Chạy thẳng tới nhà mới đi. Nhân tiện mua đi một tí củi gạo dầu muối, một loại phát sinh sự kiện linh dị đều là ở buổi chiều. Này mắt nhìn thấy liền muốn trời tối, không cần thiết chạy đi bên ngoài ăn. Tùy tiện làm chút chuyện nhà món ăn, coi như thăng quan nhà mới. Hạ hiểu thiên chính là ôm hai cây dương lớn, không có biện pháp hai thanh đại thiết trùi quá rõ ràng. Không để tại trong dương. Vạn nhất gặp phải người bình thường. Ngươi nói hắn làm như thế nào cùng người giải thích người một nhà khai hỏa ăn một bữa chuyện nhà món ăn sau. liền các tự trở về phòng nghỉ ngươi Hạ Hiểu Thiên cũng trở về cửa đối diện một phòng ngủ một phòng khách, bất quá hắn cũng không ngủ. Ngược lại là nằm ở trên giường, suy tính nên như thế nào tiếp tục lấy được điểm kinh nghiệm ếp. Không nghi ngờ chút nào, điểm kinh nghiệm ếp là dưỡng thân chi bản. Chỉ có đem chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mới có thể ở nơi này yêu ma vừa quái nổi lên bốn phía trong thế giới Thật tốt sống tiếp Mà gia nhập ban ngành liên quan là một cách đường ra Không nói còn lại tình báo tuyệt đối là nhất đẳng linh thông Đáng tiếc hạ hiểu thiên trước tiên liền bác bỏ Hắn muốn thành thành thật thật ngồi sồm ở trong góc cầu thả đến chỗ mã Cũng không muốn dính vào một ít nát hòng bét chuyện Có thể tưởng tượng Liên quan tới kỳ nhân dị sĩ cơ quan, tuyệt đối không phải là khắp nơi hòa bình. Huống chi mình một cách đáng yêu tân, không vào được bị những thứ kia cáo già lắc lư chết đây nếu là với ai sinh ra mâu thuẫn. Đắc tội một cách lãnh đạo cấp trên. Ở lúc thi hành nhiệm vụ, cho ngươi mặt dày nhỏ có thể ai làm này cũng không cần gấp. Sợ là sợ phía sau thọt dao. Đòi mạng ngươi cái chủng loại kia. Đừng tưởng rằng không thể nào, chức tràng mâu thuẫn vĩnh viễn không thể nào biến mất. Cho dù, là đang ở siêu nhân giữa. Mà không để ý đại cuộc, vì thỏa mãn bản thân tư dục người, càng là có khối người. Giả thiết hắn hạ hiểu thiên thật tao ngộ những thứ này. Làm sao bây giờ quăng lên hơn 300 cân đại trùy. Lần lượt đập chết bọn họ đừng làm rộn. Thật phải làm, chỉ sợ cũng được cho lệnh truy nã. Chỉ có thể lựa chọn làm một mình. Cái gì tìm mấy cách chung một chí hướng kỳ nhân dị sĩ đây mới thật là lý do đáng chết. Vốn là kỳ nhân dị sĩ liền phải bị cơ quan bảo lực theo dõi, phòng ngừa gây chuyện phạm cổn tội. Ở trong lúc mấu chốt, Ngươi làm đoàn thể nhỏ làm gì muốn xây dựng gì nhân huyên đề hội. Hoặc là biến thành địa ngục hỏa câu lạc bộ. Vẫn là có ý định phát triển thành cửa đầu xài như vậy tổ chức ngươi nếu là trung thành sinh hoạt. Quốc gia cũng liền thả chi đảm nhiệm. Dám làm đoàn thể, không cần ngày thứ hai thì phải bị người đánh lên môn. Sau đó đem ngươi mập đánh một trận tiến hành pháp chế giáo dục cuối cùng thu nạp và tổ chức. Không muốn được à. Ta bây giờ lấy hình pháp thứ 300 cái tố cáo ngươi. Tổ chức cùng lợi dụng đoàn thể. Ta giáo tổ chức. Phá hư luật pháp quốc gia. Luật hành chính quy áp dụng. Ngươi gặp nhau bị nơi 3 năm trở lên 7 năm trở xuống bản án sen vào tình tiết của ngươi đặc biệt nghiêm trọng. Nơi 7 năm trở lên bản án. Cho nên. Trừ bỏ bị thu nạp và tổ chức. Còn có những đường ra khác sao hạ hiểu thiên thở dài một cái. Lấy điện thoại di động ra mở ra bài viết. Dự định nhìn một chút ma đô bản xứ có hay không phát sinh cái gì vừa gì vụ án. Kết quả nhất lưu 404. Hải Ninh đường đoàn kết tiểu khu 302 phòng trở thành nhà có ma trong một tháng ngay cả nuốt ba mạng người. Rốt cuộc, không ai dám tiếp tục khiêu chiến. Nghe nói khiêu chiến thành công tiền thưởng đã bị thêm đến một ngàn vạn nguyên. Điểm kích có lỗi với ngài thật sự kiểm tra thiệt bay đi hỏa tinh. Tiếp đó, bối cảnh là một cái 404 đồ án. Nửa đánh lén ban đêm thân mặc quần áo đỏ nữ nhân. Đến tổt cùng là người nào nên làm vì sao mỗi một vị người bị hại. Huyết dịch toàn thân đều là biến mất không thấy gì nữa cảnh sát treo giải thưởng 50 vạn. Chỉ vì một đầu manh mối. Điểm kích có lỗi với ngài thật sự kiểm tra thiệt bay đi hỏa tinh. Tuyến ba ngôi sao trình kỳ mất tích 10 ngày khi còn sống cuối cùng tống nghệ tiết một nam tử hán không truyền bá trước họ. Bình thường không có gì lạ cái này sẽ không điểm. Hắn đối với ngôi sao làng giải trí, rất không la. Bồ Giang liên tiếp truyền tới Long Ngâm, không ngừng có người nói ban đêm nhìn thấy đáy sông có bóng đen to lớn lội qua. Rốt cuộc là thật hay giả phố phường lời đồn đãi, chính là Long Vương nổi giận. Hôm nay lại có 17 người gặp nạn táng thân nước sông. Sau đó, vẫn là bay đi sao hỏa. Thật to 404, không tiếng đồng cười nhạo hạ hiểu thiên. Muốn xem không không có cửa ngày mai đi trước y khoa đại học nhìn một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sau đó mới đi hỏi thăm một chút, một ngàn vạn tiền thưởng là chuyện? Gì xảy ra? Nói xong, liền nhắm mắt lại ngủ. Mặc dù hắn là một vị người tập võ, hơn nữa mang võ công luyện đến siêu quần bạc tuổi cảnh giới. Nhưng là một ngày bận rộn, làm về tinh thần hắn bao nhiêu cũng có chút mệt mỏi. Một đêm vô sự... Ngày thứ hai, Hạ Hiểu Thiên Cha và hắn cô phụ mang lái xe đi tới làm chứng, dù sao cũng là vùng khác xe. Nếu là không có chứng, sẽ chờ giới hạn được rồi cũng còn khá chủ xe không phải là hắn. Bằng không hôm nay liền khỏi phải nghĩ đến đi xem một cái y khoa đại học, mà là giống như đến đi làm chứng. Ở Ma Đô đọc 2 năm đại học, bao nhiêu coi là quen thuộc. Ngồi xe hơi công cổng đi trước ma đô y khoa đại học Giạch ra vừa mua không lâu điện thoại di động Điểm vào một cách mập chim cánh cuộc đồ án sau Hắn quả quyết lựa chọn lục xoát bầy Phạm vi ma đô chứ mấu chốt Linh dị. Điểm kích bắt đầu lục xoát Kết quả không Quả nhiên liên thông tin phần mềm một ít từ ngữ Cũng cho che giấu sao vì vậy hắn chớp mắt một cái truyền vào hiện đại cố sự Ngay sau đó chuối dài nói chuyện phiếm bầy đập vào mi mắt Không chút do dự điểm kích thứ nhất Bởi vì liền cân nhắc nó sống động độ lớn nhất Hơn nữa bầy thành viên số lượng là 1.999 xuyệt chéo 2.000 Chỉ kém một cách liền tràn đầy Hạ hiểu thiên căn bản không khống chế được ngón tay của mình nghiệm chứng trực tiếp viết vào linh dị 2 chữ Cơ hồ là vừa mới phát tới bầy chúa liền thông qua hắn xin tích tích tích tích tích tích nhìn bày tin tức 99 dòng chữ. Hạ Hiểu Thiên nhích nhích miệng. Đây cũng quá sống động chứ, thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Hải Ninh đường đoàn kết tiểu khu 302 phòng. Khiêu chiến tiền thưởng đã cao đến 1 ngàn vạn nguyên. Xin hỏi trong bầy có hay không dũng sĩ? Muốn cầm khoản tiền này hắn mới vừa vào bầy. Liền phát hiện trong bầy đang nói có quan hệ với tiền thưởng sự tình. Thì nữ nhân sẽ tới chính diện mới vừa ta à. Người lão già này tử rất thư. Liên tục ba cái không tin dự thần. Kết quả thế nào tất cả đều chơi xong. Cảnh sát đến nay còn không tìm được nhân viên mất tích. Ăn cứt đi ngươi. đi, Gơm. Gọi ba ta ba. Một ngàn vạn là thật sao thì nữ nhân sẽ tới chính diện mới vừa ta à. Huyện đắc. Ngươi danh tử này quá cần ăn đòn rồi. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh, gọi ba ta ba trò chuyện riêng. Sau đó một cái tạm thời hội thoại không xuất hiện, liên tục ba cái tin tức oanh tạc hạ hiểu thiên. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh, một ngàn vạn thật có chuyện như vậy, mấy cái phú nhị đại đánh cuộc làm. Bắt đầu tiền thưởng không có cao như vậy, kết quả mất tích nhiều người, tiền thưởng một chút xíu liền chất đống rồi. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Vốn là chuyện này chỉ cần có một cách nói không chơi cũng giải tán. Chỉ là vì mặt mũi, mỗi một người đều gượng chống đến. Nếu không phải nhà bọn họ có chút năng lực, đã sớm khiến người bị hại thân nhân đánh chết. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Ta có thể liên lạc. Bất quá ngươi nếu là xảy ra chuyện. Có thể theo ta không có bất cứ quan hệ nào. Gọi ba ta ba. Nghi ngờ. Ngươi tại sao tích cực như vậy thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh Ngươi nếu là khiêu chiến thành công Ta có thể có được 100 vạn đề cử phí Thì ra là như vậy quả nhiên là không lời lục không dậy sớm Gọi ba ta ba, ngươi đi liên lạc đi Sau khi chuyện thành công ta muốn ngươi 50 vạn Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh Đại huynh đệ Ngươi nghĩ xong loại sự tình này không có thể nói đùa Ngươi nếu là thật có thể ở một đêm không việc gì. Năm mươi vạn cho ngươi vừa có thể thế nào hạ hiểu thiên tắt tạm thời hội thoại. Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Một ngàn vạn. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm heo oán cùng bóng đen. Đến cuối cùng không cũng rót ở ta thiết trùy bên dưới rồi không hắn cũng không tin chính mình. Sẽ thua ở cái gọi là nhà có ma bên dưới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 42 người là quái vật sao đến chạm xuống xe. Hạ Hiểu Thiên đứng ở bên đường. Nhìn quen thuộc ma đô y khoa đại học. Khá có một loại tích ngày mệt mỏi tuổi cảm giác. Có lẽ là bởi vì lấy được điểm kinh nghiệm ếp hệ thống sau trải qua quá nhiều ly kỳ sự tình đi. Hắn tùy tiện đi vào một quán cà phê điểm nhiều đầu ngọt, liền bắt đầu quan sát. Y khoa đại học vòng ngoài đã kéo cảnh giới tuyến Cửa hai vị tay cầm thương thép quân nhân đang ở cẩn thận đứng gác Cho tới bên trong thoạt nhìn là không có một bóng người Nhưng là có thể khẳng định tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy Phục vụ viên bưng cà phê cùng đầu ngọt điểm tâm tới Hạ Hiểu Thiên mở miệng hỏi Biết đây là thế nào chuyện gì xảy ra sao vừa nói chuyện Một bên chỉ chỉ y khoa đại học Này đã sớm truyền ra Nói là đại học phòng thí nghiệm tiết lộ có độc khí thể Phòng dịch bộ đội chính đang khẩn cấp thường tu Hạ Hiểu Thiên gật một cái Sau đó có một cái không một cái uống lên rồi cà phê Trong lúc có mấy vị người đi đường bởi vì dựa quá gần Gặp nghiêm nhị cảnh cáo Cái gọi là có độc khí thể Hắn là tuyệt đối không tin Đừng quên bản thân hắn ở trong trường học đợi 2 năm So với ai khác đều biết Hạ Hiểu Thiên uống xong cà phê kết hoàn khoản liền đi ra, vòng quanh đại học đi một vòng. Cuối cùng chút nào không góc chết. Trong trường học bộ giống vậy có quân nhân đứng gác, đều là súng ống đầy đủ. Hơn nữa hắn còn phát hiện trước kia theo dõi góc chết. Hiện tại cũng trang bị máy theo dõi. Trên thị trường không có cách loại này. Có thể là quân đội chuyên dùng, phòng ngừa người ngoại lai like, viên len lén chạy vào tới. Thỉnh thoảng còn có 3-4 chiếc máy bay không người bay lên không tuần tra chung quanh Loại trình độ này phòng thủ có thể nói là cố nhược kim thăng Ban ngày thì không nên nghĩ âm thầm vào đi buổi tối chỉ sợ cũng quá sức Hạ Hiểu Thiên tạm thời không nghĩ lấy thân thử nghiệm thường một thường súng trường uy lực Đạn lực xuyên thấu cùng lực trùng kích tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ được Có thể nhất định là án đặc biệt chẳng qua là không biết là cái gì loại hình Nếu có thể để cho chính phủ coi trọng như vậy, sự tình không nhỏ. Nguy hiểm quá cao, nhưng tương tự điểm kinh nghiệm ép cho nhất định càng nhiều. Trong chốc lát chuyện nơi đây không sẽ nhanh chóng bình tức. Vậy thì phải nắm chặt tăng lên thực lực của mình. Đến lúc đó là có thể kịp thời từ y khoa đại học phần này bánh ngọt lớn trong. Phân ra một khối tới. Không sai theo hạ hiểu thiên, án đặc biệt giống như là một khối thoa khắp bơ bánh ngọt lớn đương nhiên bên trong có độc thực lực cường hãn tự nhiên có thể không sợ hãi một cách nuốt xuống hưởng thụ mưa lướt qua cổ họng cảm giác thỏa mãn sức lực chưa đủ dám ăn chờ với tìm chết lần nữa leo lên xe hơi công cộng trở lại nhà mới hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức buổi tối còn có một mười triệu phải kiếm khả năng so sánh hở một tí mấy trăm triệu biệt thự mà nói vẫn là như muối bỏ biển ít nhất Có thể so với cha hắn hạ thắng bận rộn nửa đời nhà máy chế biến giấy Mẹ trước nói với hắn bây giờ trong nhà tiền gửi ngân hàng ước chừng có chừng 3.000 vạn Trong đó đầu to là nhà máy chế biến giấy kia một mảnh đất Hai mươi mấy năm chết no kiếm lời 1.000 vạn trái phải Mà một phần tiền bây giờ chỉ cần hạ hiểu thiên ở ở một cái nhà có ma bên trong 12 giờ Cướp bóc cũng không có mau như vậy Nếu là hạ thắng biết chuyện này đoán chừng hộp máu Ta cần trọng nửa đời tích góp Thì ra như vậy ngươi ngủ một giấc là có thể sánh được thế giới này còn có vương pháp rồi không buổi trưa Xuất ra thu điện thoại di động mở áp định một cách nướng toàn bộ dây Ước chừng ở buổi tối 5-6 điểm chung liền có thể đưa tới Với là cả buổi chiều hắn đều đợi ở bên trong phòng mướn ngủ Sau đó vạn năng bán bên ngoài tiểu ca ở trước cơm tối đúng lúc mang nương toàn bộ dây đưa tới. Ngay sau đó người một nhà lại thưởng thức hạ hiểu thiên biểu diễn. Một đại con dây liền vậy thì từng miếng từng miếng ăn sạch. Một ít xương cũng mớm, hai ba ngụm liền nuốt xuống. Nhìn mọi người, tê cả ra đầu. Cách này răng lợi quả nhiên không hổ là siêu nhân. Biểu ca Lưu Tuấn Minh biến hóa bi phấn làm thức ăn muốn ăn sống một cái chân con dê. Mặt đầy viết tại sao ta không có trở thành siêu nhân. Hạ Hiểu Thiên nhìn vội đầu gặm thịt biểu ca tâm lý thầm nói, ngươi nếu là giác tỉnh trở thành kỳ nhân dị sĩ. Sợ rằng cũng phải là bệnh thích sạch xếp hệ. Đinh Đông truyền tin phần mềm truyền tới tiếng nhắc nhở, mở ra xem. Thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh, hương đắc. Mau lại đây Hải Ninh đường đoàn kết tiểu khu. Mấy cái phú nhị đại đều tới còn kém một mình ngươi. Kêu ta là ông nội ra, nhận được. Linh dị bầy bầy chủ, nhìn sửa lại tên nít nêm, rất muốn đánh chết hạ hiểu thiên. Buổi sáng hay lại là ba? Thế nào buổi tối là được ra ra cùng người nhà nói một tiếng? Trở lại mình phòng nhỏ. Gánh lên một cái cặp đi xuống lầu. Thuận tay nhất binh khí đại thiết trùy. Không thể hạ xuống. Hai thanh đồng thời lấy đi quá phiền toái. Dứt khoát liền mang một cái. Không có thể tả hữu khai cung. Lê gớm liền hai tay cầm đấm kén thôi hắn không có mở mình nhị thủ o đi đi. Bởi vì làm chứng thời điểm. Xảy ra chút bệnh vặt. Đưa đi kiểm tu rồi. Mở ra đón xe phần mềm tiện tay gêu cái xe đứng ở bên đường chờ đợi. Ước chừng 5 phút sau. Một chiếc tân lời chậm rãi lái tới. Ngừng ở bên cạnh của hắn. Sau khi chủ xe nhấn hai tiếng kèn. Tỏ ý lên xe. Hạ Hiểu Thiên có chút kỳ quái, không phải là đại chúng sao huyên đệ, lên xe hả? Xe cửa hạ xuống, lộ ra một tấm mặt tái nhợt. Người này tuổi trừng ở hơn 40 tuổi, một bộ chơi bời quá độ bộ dáng. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy, gánh vác lên đặt ở bên chân dương gỗ. Tay trái đưa về phía cửa xe. Chỉ cần có thể từ chính mình đi Hải Ninh đường. Mặc kệ nó chẳng qua là khi chạm được cửa xe thời điểm. Hắn phát hiện không đúng. Quá nhẹ một chút kim loại cảm nhận cũng không có. Ngược lại giống như là giấy suy bên trong đan điền khí kình đột nhiên sinh động. Hạ hiểu thiên bộ ra toàn thân, nhanh chóng biến thành màu xanh. ầm xe hơi mã đạt thanh nổi lên. Hắn đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Chạy chờ chút tân lời tại sao biến. Thành chỉ hồ hạ hiểu thiên nhìn dần dần đi xa xe hơi, vỗ đầu một cái. Nguyên lai like ngươi là tai họa hạ đang giàu không tìm được điểm kinh nghiệm ếp đây lại dám chính mình đến cửa. Cho ngươi điểm mặt đúng không? Hạ hiểu thiên hai chân một khuất, khiêng hơn 300 cân đại thiết chùy liền vọt ra ngoài. Cả người thật giống như hóa thành một tia chớp bắn nhanh xe Bentley. Bát bộ cản thiền thẳng tốc độ tuyến tương đối nhanh, nhất là đối với lực bộc phát thêm được. Hắn hai cái chân dài to, nhảy một cái hơn mười thước. Đường phố đều bị dấm ra một cái rõ ràng dấu chân, có thể thấy lực lượng lớn. Trung niên chủ xe xoa xoa cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, tối nay đi ra chỉ là đơn thuần kiếm ăn. Không nghĩ tới gặp phải cái kẻ tàn nhẫn. Chiếc xe này là hắn sử dụng âm khí duy trì kết quả ở hạ hiểu thiên tay của tiếp xúc được cửa xe thời điểm. Hắn liền cảm nhận được. Mình âm khí sụt đột ngột nếu không phải quyết định thật nhanh lái xe chạy. Trì hoãn nữa một hồi chỉ sợ cũng muốn hôi phi yên diệt sau này cũng không thể loạn tiếp tục tờ đơn. May ta còn có chút nhanh trí Sau đó... Hắn đã nhìn thấy trong giếng chiếu hậu, một người trắng hán khiêng một người cao cái dương, nhanh chóng đến gần bên trong. Đám này là quái vật sao chính mình âm khí chưa đủ. Cũng không thể mang giấy xe duy trì trở thành sự thật xe bộ dáng Người bình thường nhìn thấy một chiếc giấy rán tân lợi. Chạy cũng không kịp chứ đuổi theo. Đến tột cùng là cái gì dù ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 43 đại gia. Ta sai lầm rồi ấm chủ xe nhìn dần dần đuổi theo tới hạ hiểu thiên. Trên ớp còn kém gấp toát mồ hôi. Nay đặc biệt ma chính là một quái vật nếu là thật bị đuổi kịp, không chừng thế nào chết đây. Mới vừa làm dụ không bao lâu. Ai biết lần nữa tử vong. Còn có cơ hội hay không lại tới một lần ú ôi hạ hiểu thiên nhìn một cái. Tốc độ dưới chân không khỏi nhanh hơn. Ô ô ô. Chủ xe cũng khóc thành tiếng rồi. Ngươi là cầm thu chứ ta đây chính là con trai đốt được xe Phương diện tốc độ tuyệt đối không chậm Thậm chí thật sự xe còn nhanh hơn mấy phần Dù sao một cách đốt dầu, một cách đốt âm khí Hai người nhiên liệu không thể so sánh nổi Nhưng chính là như vậy một chiếc âm xe gắng gượng khiến một người cho đuổi kịp Hơn nữa ở trên vai hắn còn khiêng một cái so với hắn hơi chút lùn một chút gỗ cây dương Người sáng suốt nhìn một cái cũng biết, sức nặng không nhỏ. Đi ngươi hạ hiểu thiên cùng âm xe sánh vai cùng. Tay phải hất một cái mang chứa thiết chùi cây dương. Bắn vào rồi tân lời sau ngồi. Âm giấy dán cửa xe, hoàn toàn không ngăn được. Như đã nói qua, coi như là kim loại, chỉ sợ cũng không được. Hắn một thân hơn 10.000 cân khí lực. Ném ra ngoài uy lực nhiều đến bao nhiêu len canh chủ xe trong nháy mắt bi hịch. Quá nặng. Thông mấy ngày nữa mầy mò, lái xe chở vật cũng phải tiêu hao tự thân âm khí. Vật phẩm càng nặng tiêu hao càng lớn. Vốn là vừa mới âm khí sụt đột ngột thêm nữa chân đạp cần ra chạy trốn còn dư lại không có mấy. Bây giờ lại đột nhiên tới một hơn 300 cân đại thiết trụy. Chủ xe chỉ có thể chơ mắt nhìn xe của mình tốc độ. Càng ngày càng chậm. Chạy hạ ngươi đảo tiếp tục chạy hạ lá gan không nhỏ, dám có ý đồ với lão tử. Hạ Hiểu Thiên cười híp mắt gõ cửa sổ xe nói. Gia ta gọi là ngài đại gia vẫn không được sao ta thề với trời, ép căn bản không hề hại ngài tâm tư. Chủ xe phàn nàn gương mặt cầu xin tha thứ, phương pháp ôm tay, phải nhận túng hạ. Đến đến, mở cửa ngoan ngoãn để cho ta đấm chết. Bằng không liền với xe, đem ngươi một khối cho đập thành tiểu bánh bít quy. Hạ Hiểu Thiên có thể tin hắn đưa tay ra mang sau chấu ngồi gỗ cái dương lôi ra ngoài. Sau đó ở chủ xe trợn mắt hút mồm bên trong. Móc ra một thanh đại thiết trùy. Ngoạ tàu nhìn lớn đầu búa cùng với phía trên rét lạnh vô cùng trùy đâm chủ xe sợ ngây người. Cửa xe mở ra, hắn lập tức xuống xe, phúc thông một tiếng liền quỳ xuống. Tay trái giơ lên, giơ lên ba ngón tay thể ra, ta cho tới bây giờ không có hại hơn người. Hơn nữa ta chỉ làm ba ngày kéo qua hai người khách Nhiều nhất hít một hơi dương khí Sẽ không để cho bọn họ tổn thọ Chết no rồi Bọn họ về nhà sau khi cảm giác cách bước lên Phát một đốt Yêu cầu ăn chút phổ thông đồ bổ Ta thật là cái người đàng hoàng Hạ không phải nói là cách biết điều vượt Ngươi xem ta chết còn lái xe Nhiều lần trách nhiệm Hạ Hạ hiểu thiên sách thiết trùy Mặt đầy không nói gì Ngươi mới không chuyên nghiệp theo ta có cái gì quan hệ thấy người trước mặt vô động với chung chủ xe cắn răng một cái dầm chân một cách đảo đại gia sau này dùng xe theo kêu theo đến không thu tiền xe đây cũng là một tốt điều kiện hạ hiểu thiên nhíu mày một cái tự lẩm bẩm đối với bây giờ đặc biệt khu dự định dư tiền mua biệt thự hắn mà nói có thể tiết kiệm chút tiền đều là cực tốt hải ninh đường đoàn tiếp tiểu khu cho ngươi 20 mươi chung thời gian Muốn là buổi tối một giây, ta liền đem ngươi đập thành tiểu bánh bích quy Chủ xe cặp mắt sáng lên, vớ ngực một cái Yên tâm Ta khi còn sống nhưng là cái lão tài xế trước khi lên xe trước Vị này âm xe tài xế Lo lắng đề phòng Hắn sợ hãi hạ hiểu thiên xe giống như vừa mới như thế Tiếp tục bốc hơi hắn còn dư lại không có mấy âm khí Kết quả lại phát hiện, lo lắng của mình là dư thừa Kết quả là, một chiếc giấy dán tân lợi bắt đầu ở trên đường phố bão táp đột tiến. Hai mươi chung, không thể trì hoãn Chỉ là suy nghĩ một chút kia phủ đầy lời thứ thiết trùy, hắn liền theo bản năng hoa quốc căng thẳng. Tạo thành chủ xe âm khí sụt đột ngột kẻ cầm đầu, không thể nghi ngờ là nội lực. Bất quá lúc này lại bị hạ hiểu thiên vững vàng khống chế, không thể khơi thông. Hải ninh đường đoàn kết tiểu khu trước, đậu bày tám chiếc xe sang trọng. Một đám hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ Mặc dù đời cũng gần nửa canh giờ Nhưng là trên mặt cũng không có toát ra vẻ mong mỏi Nam tỉ ngươi nói cái đó không sợ chết người mới Có phải hay không là đổi chủ ý rồi hả một người trong đó nhuộm tóc vàng trẻ tuổi nhân Xe đặt hướng về phía một nữ nhân hỏi Tựa hồ sợ bởi vì là tự mình nói sai bị người bạo nổ đấm Đợi thêm 10 phút Nếu như còn chưa tới coi như hóng gió Một đám đại nam nhân rất nghe lời gật đầu một cái Ngay cả một thí cũng không dám thả Ông lại qua 5 phút Chính khi bọn hắn cho là cái đó nít nêm cần ăn đòn người sẽ không tới thời điểm Một chiếc tân lời xẹt qua đoàn kết tiểu khu Chờ một chút ta có phải hay không hoa mắt Mới vừa rồi chiếc xe kia Hình như là giấy dán trong đó một người trẻ tuổi nháy mắt một cái hướng những người khác dò hỏi. Cô đông một đám người đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Có liên quan với án đặc biệt bí mật. Những người này không phải là không biết. Có thể tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chi cho nên sẽ có một ngàn vạn đánh cuộc chính là dựa vào nguyên nhân này. Kết quả liên tục ba người toàn bộ mất tích. Vốn là có người dẫn đầu nhận túng chuyện này cũng liền hiểu rõ Chẳng qua là người tuổi trẻ cũng thích thể diện Thứ nhất nhận túng Chờ người khác sau này không chút kiên kỵ cười nhạo mình sao kết quả là Từng cái kiên trì đến cùng tiếp tục tiếp Vốn là liên tiếp mất tích ba người Nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không muốn cầm có mệnh kiếm Mất mạng hoa một ngàn vạn tiền thưởng liền như vậy tiếp tục sẵn co nữa cũng là tốt vô cùng. Chỉ là hôm nay đột nhiên đụng tới cái lăng đầu thanh cho nên bọn họ này mới không thể không tới. Ném cái gì đều không thể mất mặt ngược lại lại không là bản thân một người liều chết. Người nhất định là hoa mắt. Ở đâu là giấy dán mấy người khác lắc đầu liên tục. Chứ không nói có hay không thấy rõ ràng. Coi như thật sự là giấy đi ra ngoài tân lợi. Vậy cũng phải làm như không nhìn thấy. Không chớp mắt nói bừa Chẳng qua là ngoài ý muốn xuất hiện đại khái là bởi vì bọn họ lời nói Chiếc kia giấy dán xe lại lái về Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt Thậm chí có mấy cái hai chân đều bắt đầu run lên Mẹ của ta lặp đi đêm nhiều Cuối cùng cũng gặp vượt chính khi bọn hắn chuẩn bị lên xe trốn bán sống bán chết thời điểm Giấy xe cửa xe chấu ngồi cạnh tài xế mở ra Đi xuống một người vóc dáng cao lớn lại khỏe mạnh vô cùng. Mặt mũ trùm áo lót, đeo đồ che miệng mũi nam tử, trên ngực nóng màu vàng khiến cho nhân trí nhớ sâu sắc. Hắn đi tới sau ngồi, từ bên trong móc ra một cái so với hắn hơi chút lùn một chút, cái dương gánh trên vai. Tiếp lấy hướng về phía giấy xe phất phất tay, hai tiếng kèn vang lên. Chiếc này khiến cho mọi người sợ hãi vô cùng tân lời biến mất trong bóng đêm. Ai là thật nam nhân ta là Gia Gia. Nếu như Hạ Hiểu Thiên ngồi xe taxi đến, lời nói này nhất định sẽ đưa tới những thứ này tuổi trẻ xem thường cùng mắng. Nhưng là bây giờ như vậy Lạc Phong ra sân, không có ai đối với lời của hắn có bất cứ ý kiến gì. Khác nói ngươi là Gia Gia, dù là ngươi nói là tổ tông của chúng ta chúng ta cũng không dám phản bác hà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 44 hừ hừ ta là. Duy nhất tại chỗ tương đối chấn định đúng là vị kia nam tỷ nghe được câu hỏi trả lời một câu. Ngươi là thật nam nhân khiêng cái dương hạ hiểu thiên, nói thật rất kinh ngạc. Không nghĩ tới ở nơi này dạng cuồng dã nít nêm phía sau lưng, lại là một vị nữ. Nữ nhân vị này sẽ không quay đầu lại nhìn nổ bầy chủ, lại thân cao 180cm. Cho dù là trong đêm đen, hắn cũng có thể nhìn thấy kỳ mặt chính là bình bản dày, mà không phải cao cân. Một đôi chân dài to đẹp mắt thuộc về đẹp mắt. Chẳng qua là người bình thường đứng ở bên người nàng. Áp lực quả thật thật lớn. Không trách mấy cái tuổi trẻ cách nàng khá xa. Lớn nhất đáng yêu thân cao kém nghe là một lời ca ngợi. Nhưng khi nam nữ đổi nhau một chút sau, chẳng biết tại sao liền có chút buồn cười. Một ngàn vạn chuẩn bị xong mặc dù bầy chủ thân cao da trắng chân dài to, nhưng là hạ hiểu thiên là vì tiền mới tới. Tán gái nhờ cậy, có thời gian như vậy cũng không bằng nhìn lâu mấy bộ hoạt hình đánh một hồi trò chơi bây giờ tới. Đương nhiên bây giờ hẳn là hàng yêu trừ ma, làm điểm ếp. Mới vừa rồi chiếc xe kia được đặt tên là Nam Tỷ Bầy Chủ. Chú ý điểm hiển nhiên không có ở đây đánh cuộc phía trên. Mà! là đã biến mất ở dưới bóng đêm âm xe. Dù sao người bình thường có mấy cách gặp qua loại trạng diện này huống chi người bình thường gặp qua sau. Kết cục cũng rất thảm, không là rủ gì mất tích, chính là lạnh thấu. Ta một người bạn thích làm quái. Đó bất quá là giấy ở xe mặt ngoài dùng tới dọa người chơi. Hạ Hiểu Thiên thuận miệng xé cái lý do, nghe mấy người mắt trợn trắng. Đại ca, chúng ta đều là chơi đùa xe. Thật giả chẳng lẽ còn không phân ra được kia rõ ràng là giấy đi ra ngoài. Mà không phải giống như như lời ngươi nói. Bên trong bao quanh thật xe. Mấy người kia không tin còn muốn tiếp tục hỏi. Hạ Hiểu Thiên giơ tay lên ngăn lại, lại nói cho ta chìa khóa, sáng sớm ngày mai chuẩn bị xong một ngàn vạn. Các ngươi nếu là dám không ta. Còn sót lại lời nói không có nói, hắn mang trên bả vai cái dương ném xuống đất. Âm đất bằng phẳng chợt nổi lên một tiếng sét dọa bọn họ giật mình. Hoàng mau nuốt nước miếng một cái, từ trong túi lấy chìa khóa ra trầm chập đất đi về phía Hạ Hiểu Thiên đưa cho hắn. Vậy thì, sáng mai gặp. Lần nữa gánh lên cây xương đi vào đoàn kết tiểu khu. Nam tỷ ngài đây là từ nơi nào tìm đến thấy Hạ Hiểu Thiên đi? Một đám người lập tức tiến lên. Năm mồm bảy miệng dò hỏi. Ta nói trong bầy. Ngươi tin không ngài nếu là không muốn nói, chúng ta cũng không dám hỏi nhiều. Chẳng qua là ngài trả lời như vậy. Cũng quá qua loa lấy lệ chứ người nào không biết ngài bảy. Hai ngàn cách bảy viên. Có một ngàn chín trăm chín mươi chín người là biệt hiệu. Sống động độ đều là tiêu tiền soạt, ngồi giấy xe tới người mạnh, ngươi nói là bảy viên. Một người trong đó tuổi trẻ, nói được cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ thẳng đến không có bởi vì nam tỷ một đôi mắt phượng lăng lệ uyển như đao nhìn chằm chằm trên người của hắn thật ra thì chuyện này đơn thuần trùng hợp không biết tại sao nếu không phải hạ hiểu thiên nàng cũng không có chú ý tới trong bầy biệt hiểu không thấy một cái vốn định chơi đùa vừa ra ngươi có tin hay không trong bầy người đều là của ta biệt hiểu tới thỏa mãn một chút ác thú vị cũng đồng ý xin ai nghĩ tới mới vừa ném một mở đầu Tự hỏi tự trả lời không mấy câu Hạ hiểu thiên trực tiếp liền hỏi Một ngàn vạn tiền thưởng sự tình Sau khi sự tình Hoàn toàn lệch hướng quỹ đạo Nam tỉ ngược lại muốn nhìn một chút Vị này đúng dịp Gia nhập chính mình riêng trong đám người gia hỏa, Đến cùng phải hay không đang khoát lác Sau đó Gọi ra mấy cái phú nhị đại đi Tới đoàn kết tiểu khu bắt đầu chờ đợi Kết quả vị này Nít nêm cần ăn đòn người Lại tới thật hơn nữa, còn là đang ngồi giấy xe tới. chúng ta sau này buổi tối tận lực đừng đi ra rồi. Nguyên lai cha ta đánh ta thật sự là vì tốt cho ta. Người nói chuyện là hoàng mau, nhìn kỹ hắn, loáng thoáng có thể thấy được mặt có chút sưng. Tỉ ngươi xem, ngươi xem. Một cái tuổi trẻ chỉ vừa mới hạ hiểu thiên ném cái dương địa phương hô. Một đám người đồng loạt nhìn lại trên mặt đất từng đảo hình như là mạng nhện kẽ hở lan tràn ra phía ngoài. Tạo thành đây hết thầy hạ hiểu thiên chính là mặt đầy bình tĩnh vặn ra rồi 302 phòng khóa cửa đi vào. Tay hướng cạnh cửa vách tường mò đi quả nhiên mò tới chốt mở điện. Lộng cục căn phòng sáng choang chỉnh tề sạch sẽ phòng khách đập vào mi mắt. Căn phòng này cùng thông thường nhà không cái gì khác nhau. Hai phòng ngủ một phòng khách một phòng vệ sinh. Không chỉ không có một chút âm u cảm giác kinh khủng ngược lại có loại ấm áp. Cả kiện nhà sắc điệu cũng không nhức mắt hoặc là làm người ta không thoải mái. Mang cái dương thả ở trên sàn nhà lấy ra hơn 300 cân đại thiết trùy. Sau đó xách nó đi về phía ghế salon cũng lấy một loại tư thế thoải mái ngồi xuống. Sau đó từ trong ngực móc ra một chồng tiền trôn theo người chết. Đây là âm xe tài xế cho tín vật của hắn. Nói là chỉ cần ở mặt trời xuống núi sau, rút ra một tấm đốt. Mười phút bên trong, nhất định trình diện phục vụ cho hắn. Hạ hiểu thiên sở dĩ bỏ qua cho lão tài xế, một mặt là hắn nói qua chưa bao giờ hại người. Chẳng qua là hít một hơi dương khí, nhiều nhất đến cảm lạnh uống chút thuốc liền có thể. Trên phương diện khác chính là, giết hắn đi cũng không có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ếp. Như vậy kinh sợ vượt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một chút bản lĩnh cũng không có, hạ hiểu thiên thậm chí hoài nghi. Chính mình đem hắn đánh chết, phỏng trừng cũng không chiếm được 50 điểm ếp. Cuối cùng, tiết kiệm tiền hạ sau này không thiếu được đón xe. Một chuyến nói thế nào đều phải 20 nguyên chứ hơi chút xa một chút. Ba mươi bốn mươi sẽ không có. Bình thường nhìn không nhiều, một khi tích lũy, đó cũng là một khoản số lượng không nhỏ. Hơn nữa có vượt xa ngồi, sau này hành tung khẳng định phi thường bí mật. Húng chi đám này không thẻn với lão tài xế tên, lái xe vậy kêu là một cách lưu. Nửa giờ lộ trình, gắn gượng chạy mười năm phút liền đến điểm cuối. Hắn hạ hiểu thiên là một cách tuân thủ thừa nhược người. Nếu nói hai mươi trung bên trong chạy tới Hải Ninh đường sẽ bỏ qua hắn Vậy thì không thể nuốt lời Hắc hắc đáng tiếc lão tài xế ban ngày không thể đi ra Nếu không sau này liền tương đương với nhiều một tư nhân tài xế còn chưa tiêu tiền Lão tài xế nếu là nghe hắn sợ rằng được phun máu ba lần Đại gia coi như là vườn xa cũng có dầu hao tổn Không trả tiền thì coi như xong đi Còn muốn ngày sáng đêm tối sai sự ta. 24 giờ phục vụ chu lột ra nhiều lắm là sáng sớm họp gà gáy. Người này hạ lột ra so với hắn còn áp. Chẳng lẽ thành dược cũng chưa có quyền sao không biết qua bao lâu, hạ hiểu thiên mơ mơ màng màng ngủ tiếp đi. Nửa đêm, 12 giờ cả. Ánh đèn của phòng khách chợt lóe chợt lóe, thật giống như điện thế không yên. Ngay sau đó, suy một tiếng hoàn toàn cắt Cả đang lúc 302 trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Nhân loại bản năng sợ hãi đêm tối. Bởi vì ai cũng không biết, ở trong bóng đêm đen nhánh, sẽ chạy ra cái gì ngoạn ý nhi tới. Đây là một loại sợ hãi, xuất xứ từ linh hồn. Tích đáp tí tách nhà cầu truyền tới nhỏ nước âm thanh thật giống như đang rổ rỗ hạ hiểu thiên tới kiểm tra. Chẳng qua là rất đáng tiếc, hắn đã ngủ. Chất lỏng màu đỏ ngọm từ đóng chặt trong môn khe hở tràn ra. Hừ hừ làm chất lỏng lưu động tới cạnh ghế salon thiết trùy lúc, một tiếng heo kêu vang lên. Sau đó chất lỏng màu đỏ ngọm giống như là bị kinh sợ, chợt vọt trở về bên trong nhà cầu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 45 không được. Ta phải tiếp tục ở đi bên trên hạ hiểu thiên tỉnh lại. Hắn có chút lười biếng nhìn bốn phía nhìn. Ánh đèn của phòng khách không biết lúc nào đã tắt. Lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, thời gian ngừng ở 12h05 phân. Vừa mới dường như nghe heo tiếng kêu nghi ngờ nói một cái câu, sau đó nhìn về cạnh ghế salon giữ tờn thiết trùy. Ở 302 phòng duy nhất có thể cùng heo dính liếu quan hệ. Trừ cách này cây thiết trùy hắn quả thực tìm không ra bất kỳ đồ vật. Chẳng lẽ đồ chơi này cũng là một kiện gì thường vật phẩm đáng tiếc điểm kinh nghiệm ếp hệ thống web xem chức năng không có thăng cấp? Nếu không nói không chừng có thể biết thiết trùy đến cùng phải hay không? Yên tĩnh hạ căn phòng của, nhiều hơn một loại rượu dị bầu không khí. Hạ Hiểu Thiên luôn cảm giác trong phòng này, không đơn thuần chỉ có một mình hắn. Thật giống như, còn có chín rất kỳ quái. Loại này không đầu không đuôi ý tưởng. Từ đầu đến cuối tích chữ ở đầu. Vấy cũng vấy không đi ra. Hắn sốc lên thiết trùy đi về phía cửa chống trộm. Nhéo một cây nắm tay kết quả phát hiện đẩy không mở. Đương nhiên nếu là hắn dùng sức ở trên cao vạn cân lực lượng trước mặt. Hiển nhiên cửa chống trộm cùng giấy rán không có khác nhau chút nào. Có thể không cần phải hạ mắt được một ngàn vạn tiền thưởng là muốn ở một đêm. Đi ra ngoài đây chẳng phải là vì tư lợi mà bội ước vì vậy, hắn quay đầu đi về phía phòng ngủ. Ừ quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc, đẩy không mở. Giống như là bị vật gì đó, làm rồi lực lượng. Tích đáp tích đáp nhà cầu truyền tới giọt nước âm thanh, hạ hiểu thiên liếc mắt. Nhờ cậy, phim ginh gì bên trong cũng không cần loại này xáo lộ. Bất quá hắn vẫn đi tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút lúc trong bóng tối ngoạn ý nhi Kết quả ở chơi trò siết gì Cửa nhà cầu không ngoài dự liệu Bị hắn tùy tiện mở ra Sau đó Hạ Hiểu Thiên đắc nhìn thấy Một cỗ huyết thủy từ trong vòi nước sông ra Đồng thời một cổ khí tức âm lãnh Dần dần leo lên Âm thấy vậy Hắn không chút do dự đem vốn Là bước vào nhà cầu chân của thu hồi lại Một cách đóng cửa lại Nhỏ nước âm thanh hơi ngừng Giống vậy kia một cổ khí tức âm lãnh chợt ngừng, giống như là lâm vào mộng ép chính giữa. Kết qua một lát, Hạ Hiểu Thiên lại đẩy cửa ra, lộ ra một cái chân. Tích đáp tích đáp vòi nước lần nữa xông ra huyết thủy, khí tức âm lãnh lại một lần nữa leo lên. Âm hắn lập lại lần nữa động tác lúc trước thu chân quan môn. Kết vòi nước không đang tuôn ra huyết thủy, khí tức âm lãnh cũng biến mất không thấy gì nữa tựa hồ là đối với hạ hiểu thiên đã không ôm hy vọng ta tiến vào lẩm bẩm một câu chân phải bước vào nhà cầu sàn nhà tích đáp tích làm giọt nước tiếng vang lên hắn lấy một loại sét đánh không kịp bưng tay tốt độ, lặp lại đầu hai lần trước động tác ầm ba linh hai phòng hoàn toàn an tĩnh lại có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bi thương chính đang tràn ngập Kép quen thuộc tiếng cửa mở vang lên trong nhà vệ sinh yên lặng. Hạ Hiểu Thiên đưa ra chân phải đạp ở trên sàn nhà, vẫn không có phát sinh bất kỳ chuyện kỳ quái. Nửa người tiến vào, không phản ứng chút nào, đại khái là chết lặng. Cả người đi vào nhà cầu, vòi nước ngoan ngoãn được sống như là một bảo bảo. Đi hai ba bước, trong giây lát khí tức âm lãnh điên cuồng tăng vọt. Tựa hồ là sợ, Hạ Hiểu Thiên lần nữa rời đi. Nhà cầu giữa cửa phòng không gió mà bay, muốn phải đóng cửa, đưa hắn hoàn toàn nhốt ở bên trong. ầm nhưng là Hạ Hiểu Thiên cũng không quay đầu lại, vươn tay trái ra trực tiếp bấu vào trên cửa. Kia một cổ âm lãnh lực lượng, không chút nào có thể dung chuyển. Vì vậy, lúc túng một màn xuất hiện. Ẩm núp ở trong bóng tối gì đó muốn phải đóng cửa, nhưng lại mới không được. Hạ Hiểu Thiên cũng không rời đi, sẽ dùng. Vòng tay đến môn, đưa đầu quan sát chung quanh, không hề sợ hãi chút nào. Người đặc biệt sao khí tức âm lãnh có chút hỗn loạn. Nó cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống này, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Cùng cục hạ hiểu thiên nghe được thanh âm quay đầu vừa nhìn, phát hiện cửa chống trộm lại mở ra. Tựa hồ là ở. Tiến khách ta không đi. Còn có mấy giờ trời sáng. Ta là có thể bắt được một ngàn vạn. Tại sao phải rời đi bây giờ ồn ào đèn của phòng khách đột nhiên sáng lên. Ngươi không đi đúng không ta đi nhà cầu đang lúc cửa phòng khí tức âm lãnh. Biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục bình thường. Một màn này nhiêu là hạ hiểu thiên đều không thể nghĩ đến. Ta liền đùa giỡn ngươi mấy lần. Ngươi lại chạy có còn hay không công đức tâm ngươi cách này dự làm. Cũng quá tất ức đi lần này đến phiên hạ hiểu thiên hắn xấu hổ. Nếu là tương tự heo oán loại vật này quăng lên búa đập liền xong chuyện ác. Một búa không được, sẽ tới hai chùy Bảo đảm đem ngươi chùy phục phục thiếp thiếp quỳ dưới đất hát chinh phục. Có thể dù làm sao bây giờ người ta không hiện thân, hạ hiểu thiên hoàn toàn không có cách nào nha. Nếu việc đã đến nước này, còn có thể làm sao ngủ thôi chẳng lẽ hắn kêu hai giọng là có thể đem dù cho kêu trở lại thiết chùy lần nữa thả ở trên sàn nhà. Hắn chính là nằm trên ghế salon Tiếp tục ngủ bù Một đêm bình an vô sự Ngày thứ hai vừa giảng sáng Cửa trống trộm truyền tới tiếng ken két Hạ hiểu thiên mơ mơ màng màng mở mắt Sau đó đã nhìn thấy thân cao một thước tám bầy chủ Mang theo một cách hoàng mau cùng lục mau đi vào Ba người sau khi vào cửa Liếc mắt liền nhìn thấy giữ tờn thiết trùy Một trùy này tử đi xuống Con voi cũng có thể cho đập quỷ xuống đất cầu xin tha thứ chứ các ngươi tới làm gì đưa tiến. Đưa bữa ăn sáng. Hoàng Mao đem vật cầm trong tay khoái san hộp dơ lên trước mắt, dập đầu dập đầu lắp bắp nói. Ngày hôm qua Hạ Hiểu Thiên ngồi rượu xa tới, mang tất cả mọi người bị dọa sợ đến nơm nớp lo sợ. Hôm nay lại nhìn thấy chuôi này tàn bạo thiết trùy trong đầu sợ hãi. Không ăn. Bữa ăn sáng có một ngàn vạn có trọng yếu không được xưng thật đàn ông bầy chủ đi về phía máy truyền hình. Ngay sau đó Hạ Hiểu Thiên đã nhìn thấy. Nàng tử trong ngăn kéo lấy ra một cái lỗ kim máy thu hình cắt ngươi chụp lém ta thật to. Đại ca thật cao. Cao nhân ta ta. Chúc ta nếu như không thả máy thu hình. Làm sao biết ngươi có hay không gạt chúc ta nam tỷ tử trong lấy ra một cái thẻ nhỏ. Nhét vào trong điện thoại di động của chính mình. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút cũng đúng. Vạn nhất chính mình căn bản không có tới. Ở trong hành lang ngủ một giấc đây người ta mặc dù là phú nhị đại. Kẻ gian có tiền. Nhưng là cũng không thể bắt bọn họ làm kẻ ngu si lắc lư. Còn Hảo chính mình ngày hôm qua quên hái khẩu trang rồi. Ba người tụm lại cha nhìn lên đêm qua thu hình. Giữa trưa đêm 12 giờ đến một cái ánh đèn tắt thời điểm. Mấy vị này chủ tim đều bắt đầu phúc thông phúc thông nhảy lên kịch liệt Nhất là từ trong cầu tiêu sông ra chất lỏng màu đỏ ngòm càng là làm người ta áp xe na lin điên cuồng bài tiết Thật kích thích chẳng qua là một tiếng heo kêu mang chất lỏng sợ trở về nhà cầu Tiếp theo hạ hiểu thiên không tách ra môn Lại nhanh chóng quan môn trêu đùa hung trong nhà đổ vật Sống sờ sờ đem sợ hãi mảnh nhỏ cho diễn thành mảnh hài kịch thời điểm, ba người trợn mắt húp mồm. Còn còn còn, còn có thể chơi như vậy sao, chỉ có thể nói không hổ là dám ngồi vượt xa nam nhân sao sức lực. Chính là mạnh mẽ như vậy. Làm kia một tiếng cụm cục vang lên. Cửa trống trộm mở rộng ra. Một bộ tiến khách tư thái hình ảnh lúc xuất hiện. Bọn họ cảm thấy dù cũng không có gì phải sợ. Thẳng đến cuối cùng ánh đèn sáng lên, hạ hiểu thiên một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Ta hai trăm vạn hoàng mau ôm đầu khóc sống. Ngươi khóc cái giấm nha. Ta ra năm trăm vạn ta nói gì lục mau hẳn không được bóp chết bằng hấu bên cạnh. Mới hai trăm vạn ngươi liền thương tiếc. Lão tử là của ngươi còn hơn gấp hai lần. Nếu so sánh lại, nam tỷ thật cao hứng. Cặp mắt giống như là phát hiện tân đại lục. Một cái giám đối dụng nam nhân Ai sẽ không có hứng thú ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 46 không được Ta phải tiếp tục ở đi hạ đây là một tấm không ký tên tạp Bên trong có 1.050 vạn Nam tỷ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa tới Hạ Hiểu Thiên rất tự nhiên đưa tay nhận lấy nhét vào trong túi Đem video xóa ta có thể không muốn trở thành lưới đỏ Loại này video phát đến trên mạng chỉ là suy nghĩ một chút liền có thể biết có thể đưa tới bao lớn oanh động Mặc dù bây giờ quốc gia quản khống có thể không ngăn được có người hiểu chuyện kế tiếp Sau đó tiến hành truyền bá Không có cách nào internet vật này cứ như vậy Phạm là có một gió thổi cỏ lay Hấu tâm nhân ôm trong lòng mục đích đồn thổi lên một phen Ăn mày cũng có thể thành ngôi sao Nam tỉ rất nghe lời, điện thoại di động hướng về phía Hạ Hiểu Thiên, ngay mặt thủ tiêu video. Tạp tiểu hắc tạp từ trong điện thoại di động xuất ra trực tiếp bài đoạn. Các ngươi ai tương đối dễ dàng. Có thể thuận đường đưa ta một chút không Hạ Hiểu Thiên bây giờ vì mua biệt thự. Cả người chít khu chít khu. Xe hơi công cộng không làm được. Cách dương quá lớn. Đón xe vậy không còn phải tiêu tiền mà ta ta ta ta ta ta hoàng mao cùng lục mao chen lấn. Loại này ngưu nhân dĩ nhiên muốn tiếp xúc nhiều hơn. Bọn họ vĩnh viễn không quên được trong video sách đại thiết chùi khắp phòng tìm vượt một màn kia. Quá trâu so với cái kia giả thần giả vượt đạo sĩ, hòa thượng, không biết cao bao nhiêu. Bọn họ dám giống như hạ hiểu thiên như vậy tứ vô kỷ đạn sao cuối cùng thậm chí đem trong phòng này ngoạn ý nhi. Bước cho mở cửa tiến khách Lúc trước có thể là liên tục mất tích ba người từ nơi này có thể nhìn ra 302 bên trong phòng dụ gì là ăn thịt người Kết quả tối ngày hôm qua Hãy cùng bị tức tiểu tức phù giống nhau như đúc Nếu như không phải là trường hợp không đúng Bọn họ thậm chí muốn cười ra heo kêu Hạ hiểu thiên tiện tay chỉ một cái Ngón tay chỉ hướng tiểu hoàng mau Lục mau nhìn quả thực gai mắt Bốn người liên tiếp đi ra đoàn kết tiểu khu Ra ngoài đã nhìn thấy ba chiếc có giá trị không nhỏ xe thể thao ngừng ở bên đường Trong lúc đi ngang qua đông đảo xe cổ cách cách chúng nó xa xa Không có cách nào đây nếu là không cẩn thận cảo điểm nước sơn đoán chừng bán nhà cửa bồi Hạ Hiểu Thiên nhìn ít nhất qua triệu xe thể thao Hung tợn trong lòng mắng một câu vạn áp phú nhị đại Những thứ này đều là hắn đã từng tha thiết ước mơ Kết quả một chiếc xe linh mười năm nhị thủ o đi Đánh nát hắn còn trẻ à tưởng Dọc theo đường đi tiểu hoàng mau nơm nớp lo sợ Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng Có thể thấy được trong lòng của hắn có rất nhiều nghi vấn Nhưng lại sợ quấy dày hạ hiểu thiên nhắm mắt dưỡng thần Cho đến đến phòng trọ chỗ ở đường phố Hắn cũng không hỏi ra miệng Dừng xe sau khiêng cái dương hạ hiểu thiên trực tiếp xuống xe Vung một phất ốm tay áo coi như là chào hỏi Đúng rồi chuẩn bị xong một ngàn vạn tối nay ta còn sẽ đi Trước khi đi lại để lại một câu khiến hoàng mau như bị sét đánh nói Hạ hiểu thiên thân ảnh của biến mất ở đường phố sau cũng không có chậm qua thần mà tới Chờ đến nam tỷ cùng lục mau lúc tới hắn như cú ginh ngạc đứng tại chỗ Alo hoàng đào ngươi làm sao nam tỷ Cao thủ nói khiến chúng ta chuẩn bị xong một ngàn vạn. Hắn tối hôm nay còn phải ở 302 phòng nhà có mà. Lục Mao giống vậy cùng gặp số sấm một dạng trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Nam tỷ khẽ mỉm cười thở ơ nói, vậy các ngươi liền kêu nhân gom tiền chứ sao? Ngược lại cũng không phải là nàng. Không phải là chúng ta không nói có thể ở thêm hả. Nhưng là các ngươi cũng không có chối có thể một mực ở đi. Nam tỷ lời nói khiến hai người hận không được ôm đầu khóc sống. đều do mặt mũi. chính mình cơm sáng nhận túng không thì xong rồi sao chờ một chút. tiền thưởng chúng ta có thể không cho hả? lục mau cặp mắt sáng lên, một bộ rất là vẻ mặt vui mừng. được đặt tên là hoàng đào tuổi trẻ đi lên thì cho hắn sau ấp xuống. đầu ấp ngươi có phải hay không có hãm hại cao thủ sách đại chùy khắp phòng tìm chuyện một màn kia. Ngươi cũng muốn việc trải qua một chút không giữ quái loại này gì đó Biết bao tàn bạo kia cũng không có chân chính gặp qua Chỉ chẳng qua là tâm lý có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác Mà Hạ Hiểu Thiên kia tàn bạo hình ảnh tất cả mọi người gặp qua Không cho tiền thưởng đây nếu là gặp phải cách lý trí điểm người Ngược lại vẫn tốt không cần sợ Có thể trong video Hạ Hiểu Thiên thấy thế nào đều giống như kẻ hung hãn Vạn nhất người ta tức giận Liều mạng cho ngươi một búa làm sao bây giờ lúc trước ba người Đều là ở nửa đêm 12 giờ cả Đi một chuyến nhà cầu liền lại cũng cũng không có đi ra Buổi sáng video bộc lộ ra quá nhiều ẩm nút đồ vật Thật ra thì các ngươi cũng không nhất định thương tiếc tiền Ba cách người bị hại nhà tổng tổng thuộc thường bao nhiêu Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao gặp một cao thủ như vậy Hẳn cao hứng Các ngươi đám người này cha Sợ rằng có chút không đè ép được chứ đến lúc đó cảnh sát tiếp quản. Có các ngươi nếm mùi đau khổ. Người này mặc dù có chút kỳ quái nhưng có bản lĩnh thật sự trong người. Nếu như hắn có thể trợ giúp các ngươi giải quyết 302 nhà có ma tiêu ít tiền rất đáng giá. Nam Kỷ nói ra ý kiến của mình những thứ này phú nhị đại trong nhà có năng lượng nhân cũng không phải bọn họ giết được. Nhưng hết thảy căn nguyên cũng xuất xứ từ với đánh cuộc. Cố nhiên có người bị hại không nhẫn nại được nội tâm tham lam. Có thể cái này cũng không có thể đẩy bọn họ là dù nhân trách nhiệm. Hoàng đào nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý. Hắn cắn răng. Hướng về phía lục mau nói. Lý chính. ngươi đợi lát nữa liên lạc một chút những người khác. Đến bay lầu ăn chung. Đến lúc đó đem sự tình mở ra rồi nói. Chúng ta tiếp cận cách 5 ngàn vạn mời cao thủ giải quyết triệt để 302 nhà có ma. Như vậy cho dù chúng ta cha chú không lấn áp được, đưa đến dư luận bùng nổ cũng tốt có một giải thích. Ta biết làm như thế, có chút không chỗ nói. Thể mỗi một vị người bị hại thân nhân cũng từ trong nhà của ta cầm 300 vạn bồi thường. Chắc hẳn bọn họ cũng từ nhà ngươi cầm một khoản tiền chứ những người khác chỉ sợ cũng là như thế. Những tiền kia đủ người nhà của bọn họ. Nửa đời sau sống rất thoải mái Mà dạng cũng coi là vì trước ba người báo thù. Sau khi chuyện thành công đừng quên đáp tạ ta Nam tỉ mở miệng lần nữa Hoàng đảo cùng Lý Chính đều là lật ra xem thường Ngươi còn không thấy ngại nói Vốn là chúng ta cũng không tính tiếp tục kết quả ngươi một cú điện thoại Làm mọi người gà chó không yên Đáng tiếc giận mà không dám nói gì, nếu không tối ngày hôm qua cũng sẽ không kiên trì đến cùng theo hẹn. Bên kia về đến nhà Hạ Hiểu Thiên, mang cây dương để tốt, đi cửa đối diện. Mẹ cùng cô chính đang xem tivi. Gần đây cha và cô phụ vội vàng có thể nói là chân đánh sau ớp. Các nàng ngược lại thanh nhàn. Hiểu Thiên tối hôm qua làm gì đi nhìn Hạ Hiểu Thiên đi tới, mẹ vương Mỹ hỏi. Kiếm điểm tiền xài vặt. Nói đúng phong khinh vân đạm Nhà chúng ta không kém kia hai cái tiền Ngươi liền cẩn thận đợi trong phòng không được sao mặc dù ngươi trở thành siêu nhân Nhưng là cũng không thể chạy loạn Vạn nhất gặp Phi phi phi, vĩnh viễn gặp không thấy Hạ hiểu thiên cười một tiếng, hắn đặc biệt thích loại này cảm giác ấm áp Vương đẹp đến thua thiệt không biết Hắn kiếm tiền xài vặt Bù đắp được hạ thắng làm hai mươi mấy năm nhà máy chế biến giấy thu sạch ít Bằng không nhất định sẽ kinh ngạc ngay cả miệng cũng nhắm không được Kiếm lời hơn một ngàn vạn vạn Ta tại sao không có chút nào cao hứng đây ai Sớm biết ban đầu liền nên hỏi một chút vông tai nam Như thế nào mới có thể gặp dược Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 47 tìm dược cha đây là tối hôm qua hạ hiểu thiên Duy vừa so sánh chuyện buồn bực, Mặc dù điên cuồng đùa giỡn lộn một cái tai họa Nhưng là cũng không tạo thành cái gì thực chất tính sát thương Nhiều lắm là khiến món đồ kia buồn rầu một đoạn thời gian mà thôi Hắn sở dĩ trước khi rời đi Sẽ lưu lại gọi bọn hắn chuẩn bị xong một ngàn vạn lời nói Một mặt là không cam lòng Nhất định phải giết chết cái này tai họa Vì chính mình thấy đáy điểm kinh nghiệm ếp trở về một lớp máu Mặt khác chính là hiếm thấy gặp phải một mấy người có tiền nhân Này muốn không cố gắng gó một chút chút răng, Cũng có lỗi với chính mình mua biệt thự kia giá tâm Nếu như hoàng đào bọn họ cử tuyệt Hạ hiểu trời cũng sẽ không ép mua buộc bán Xã hội pháp trị Ngươi thật đúng là dám chơi đùa bắt chẹt loại tâm thái này Thuần túy là có táo không táo Đánh trước ba sào tử lại nói Không có, vậy coi như xong Phản chính tự mình ẩn núp rất tốt, từ đầu chí cuối cũng không có để lộ ra thân phận của mình. Về phần truyền tin số hiệu ha ha, vật này là một vị phòng chống đại thần mấy năm trước đưa cho hắn. Người đã đi đến nước ngoài du học, cha cũng không cha được. Vạn nhất mấy tên này rất nghe lời. Chuẩn bị xong một ngàn vạn. Vậy thì đồng nghĩa với bà Kiếm Hà Hương đắc cùng mẹ các nàng trò chuyện cho tới trưa. Ăn cơm trưa sau liền trở lại phòng nhỏ của mình. Hạ chưa buồn ngủ một chút. Dự định tối nay thức đêm đập chết 300 linh hai nhà có ma giảm tai họa. Trừng 6 giờ thiên hoàn toàn đen xuống. Hạ hiểu thiên khiêng hai cách một chế cái dương đi ra tiểu khu. Không biết tại sao sách một cây đại trùy luôn giống như là thiếu sót linh hồn. Dứt khoát tối nay liền đều mang đi. Đến lúc đó tả hữu khai cung. Há chẳng phải là rất thoải mái từ trong ngực móc ra một sấp tiền âm phủ. Tiện tay rút ra một tấm đốt ném xuống đất. liền lặng lặng đợi. Ước chừng chừng 5 phút, một chiếc lạc phong tân lời nhanh như điện chớp chạy tới. Ngay sau đó lấy một loại đua xe vấy đuôi động tác, dì thường phong tao dừng ở hạ hiểu thiên trước mặt. Lời hại ta lão tài xế đồng thời hắn rất vui mừng. Vui mừng chính mình ngày hôm qua làm một cách tuân thủ nếu nói người. Bây giờ đầu năm nay, có thể gặp được gặp thành thật như vậy dù, nào chỉ là hiếm thấy sợ rằng, so với đại gấu mèo đều phải hiếm hoi. Rõ ràng sợ hãi hắn, hại sợ muốn chít Kết quả đốt tiền âm phủ. Ngươi thật đúng là tới hạ hiểu thiên sờ lương tâm của mình. Hai người nếu là đổi nhau một chút, hắn sớm liền chạy mất dạng rồi. Đại gia, lên xe mặt đầy tái nhợt phản phất là chơi bời quá độ lão tài xế cười ha hà chào hỏi hạ hiểu thiên sau khi mở ra môn đem chính mình hai thanh đại thiết trụy để tốt rất tự nhiên ngồi ghế bên người lái Hải Ninh Đường Đoàn Kết tiểu khu đắc lạc ngài ngồi vững vàng 15 phút tất đến ầm mơ to, tây o tiếng nổ vang rồi đường phố cả kinh trung quanh cư dân rối rít gầm lên Hải Ninh Đường Đoàn Kết tiểu khu Lần này nam tỷ bởi vì một ít chuyện trì hoãn, cũng không có theo tới. Người tới chỉ có hoàng đảo cùng lý chính hai cái phú nhị đại, bọn họ là cứng rắn bị người nhất lên. Năm ngàn vạn vốn, đối với cái này ban người mà nói, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng là có thể nhất cử giải quyết ba trăm linh hai nhà có ma, không có bất kỳ cử tuyệt. Bọn họ là thích chơi đùa, có lúc lại có chút phách lối, phản nghịch Có thể cái này cũng không đại biểu, không coi mạng người ra gì. Mất tích người thứ nhất thời điểm, mọi người luôn cảm giác không chân thật. Bọn họ tự máy quay phim chúng video. Rõ ràng nhìn thấy người khiêu chiến. Chẳng qua chỉ là ở buổi tối đi một chuyến nhà cầu. liền lại cũng không có đi ra. Bắt đầu đa số người cho là, người này là dùng nào đó biện pháp từ nhà cầu rời đi 302 phòng. Trên thực tế nhiều như vậy lên mật thất vô án giết người, đến cuối cùng nuốt một cái bí, khiến cho nhân bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi, liền lại cũng không có chú ý vì thứ nhất người mất tích. Dù sao mọi người chẳng qua là chơi một chút, ai không việc quan hệ tâm hắn à vì vậy, lại có vì thứ hai. Tiếp tục của bọn hắn có chút kinh hoàng. Giống nhau là 12 giờ khuya đúng lúc từ trong phòng ngủ đi ra. Sau đó tiến vào nhà cầu liền lại cũng cũng không có đi ra. Lúc này có vài người muốn triệt tiêu đánh cuộc này cuộc. Chẳng qua là không người dẫn đầu mở miệng trước, đều là một vòng trong lấn vào. Có lúc mặt mũi, so với mệnh đều trọng yếu cứ như vậy rằng co. Vị thứ ba người khiêu chiến không mời mà tới, một đám người kiên trì đến cùng tiếp tục tiếp. Cho đến mất tích tất cả mọi người đều dờn cả tóc gáy. Mà trùng hợp lúc này, một ít tòa báo nghe tin lập tức hành động tiến hành lục tục báo cáo. Có thể bởi vì kích thước không lớn thêm nữa quốc gia quản khống về phương diện này tin tức đều là đã đá chìm đáy biển. Cơ hồ là ở trên mạng vừa mới phát ra ngoài, không chỉ chốc lát liền 404. Quả thực không thu để nhị môn, nói cho riêng mình trưởng bối. Sau khi chính là người mất tích thân nhân tìm tới cửa tiêu tiền bồi thường kết. Chờ qua một đoạn thời gian, đám này thân nhân là có thể đi sở cảnh sát báo án. Từ đó không liên lụy đến nhà mình con trai. Đối với bọn hắn mà nói, có thể tốn chút tiền lẻ liền giải quyết sự tình. Tuyệt đối sẽ không đi vận dụng bất kỳ quan hệ gì. Muốn nghĩ cũng phải. Có thể lái nổi 10 triệu xe thể thao để nhị. chừng trăm vạn vậy coi như tiền sao cho đến ngày hôm qua. Hạ hiểu thiên trời xuôi đất khiến tăng thêm nam tỷ tự sướng thông tin bầy. Thật ra thì nếu là có lựa chọn, để nhị môn cũng không muốn tiếp tục đánh cuộc tiếp. Tất cả mọi người phi thường ăn ý không nữa nói tới 302 nhà có ma Tiếp tục như vậy, sự tình sẽ dần dần biến mất ở trong trí nhớ. Chẳng qua là nam tỷ đột nhiên xuất hiện để cho bọn họ tụ tập trung một chỗ. Nữ nhân này, lăn lộn ma đô phú nhị đại vòng, cũng chưa có không sợ. Cưỡng bất kỳ dâm cồn úy chỉ có thể đè trong lòng sợ hãi tới. Nhà có ma như thế nào đi nữa kinh khủng. Bên trong ngoạn ý nhi không nhìn thấy không sợ được. Đảo cũng không trở thành rất sợ hãi. Có thể nam tỷ là sống sờ sờ ma vương, dám đảm nhận, dám ngay ở ba của ngươi mặt đá ngươi chứ tồn tại. Châu nhất là đá hoàn ngươi đàn còn là vì tốt cho ngươi. Ngày hôm qua Hạ Hiểu Thiên chỉ cần biểu hiện rất phổ thông, nàng liền sẽ trực tiếp tại chỗ tuyên bố đánh cuộc hủy bỏ. Một là vì giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Nhị là vì trả thù không có chơi đùa thành đoàn trong toàn bộ đều là của ta biệt hiểu ác thú vị. Kết quả Hạ Hiểu Thiên ngồi vượt xa ra sân một màn kia quả thực chấn nhiếp nhân tâm. Vậy đại khái là trong đời của nàng, lần đầu tiên nhìn thấy sống sờ sờ vượt. Cho nên Nam Tỷ thay đổi chủ ý. Muốn gặp gỡ một chút hạ hiểu thiên Có thể hay không ở nhà có ma bên trong sống sót Đoàn kết tiểu khu bên đường Một cái hoàng mao cùng một cái lục mau Mỗi người ngồi trồm hổm dưới đất hút thuốc Hai người rất ưu sầu Chỉ sợ nhóm người mình 5 ngàn vạn không đủ để đả động cao thủ Nhưng những này là bọn hắn có thể lấy ra Lớn nhất số lượng rồi Lúc trước kia một lớp bồi thường Để cho bọn họ với lão huyết thương tân đồng cốt Kép một chiếc tân lời dừng ở hai người trước mặt. Chưa chờ bọn hắn đứng dậy. Hạ Hiểu Thiên liền từ trong xe chui ra. Cao thủ hai người hưng phấn vây lại. Đợi đến Hạ Hiểu Thiên mang dương gỗ xuất ra sau. Rồi mới hướng lão tài xế khoát tay một cái. Tỏ ý hắn có thể rời đi. Tích tích tiếng kèn vang lên coi như là bái bai. Tân lợi chậm rãi lái về phía trong bóng tối. Cao thủ. Vừa mới cách đó là ngày hôm qua xe hoàng đào dò xét đất hỏi một câu. Đúng, ta ngày hôm qua nói, màng giấy kia là hồ đi lên. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn mà nói hoàn toàn không có sức thuyết phục. Tựa hồ là bởi vì hắn nói, hai vị đệ nhị rõ ràng nhìn thấy. Chiếc xe này dưới ánh đèn đường, lại giống như là qua lại không gian một dạng một chút xíu biến mất ở trên đường. Ta muốn nói đó là mới nhất ẩn hình khoa học kỹ thuật. Các ngươi tin sao hạ hiểu thiên mặt đầy trứng đau đất giải thích. Lão tài xế ngươi có chút xa hả? Hoàng đảo cùng Lý Chính nghe xong thẳng toát nha hoa tử. Nhờ ngươi ít nhất tìm một có thể làm cho mình tin phục lý do có thể không loại chuyện hoang đường này ngươi đều không tin. Thế nào để cho chúng ta tin tưởng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 3 chương 48 mãng thì xong rồi cao thủ. Chúng ta muốn xin ngài giúp một chuyện. Hoàng đào tâm tình tương đối thấp thỏm nói. Bất quá so với ngày hôm qua lần đầu tiên thấy vượt xa lúc bị dọa sợ đến hai chân run lên. Đã khá hơn nhiều. Hạ hiểu thiên chính khiêng trang bị hai cây. Thiết chùi dương gỗ, hướng đoàn kết tiểu khu đi tới. Nghe vậy lập tức dừng bước lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xoay đầu lại. Chúng ta dự định hoa năm ngàn vạn, xin ngày xuất thủ giết chết 300 linh hai hung chạch đồ vật bên trong. Quát hạ hiểu thiên sợ ngây người. Năm ngàn vạn mời ta sát dụng hoàng đảo cùng lý chính hai người. Cho là đây là không tình nguyện. Chây tiền thiếu. Vội vàng giải thích. Cao thủ bước dần bước dần. Số tiền này là chúng ta còn sót lại tiền gửi ngân hàng, nhiều hơn nữa liền thật không lấy ra được. Ta biết năm ngàn vạn ít là ít một chút. Nhưng là xin ngài đáng thương đáng thương chúng ta có được hay không đây cũng tính là vì dân trừ hại hạ hiểu thiên hồi lâu yên lặng không nói gì. Ta không nghĩ thương hải ngươi môn. Hơn nữa muốn móc ra thiết chuỷ đập chết các ngươi. Năm ngàn vạn ít là ít một chút huyên đắc, khoe rào không có như ngươi vậy. Thật ra thì này cũng không trách hoàng đào hai người bọn họ. Nếu là không có sáng sớm hôm nay video làm chứng. Cho Hạ Hiểu Thiên 500 khối bọn họ đều cảm thấy nhiều. Nhưng khi hết thảy chân thực chuyện xảy ra đặt ở trước mặt ngươi thời điểm. Cầm 5 ngàn vạn mấy người đi đối duyệt thật nhiều sao ít nhất ở hai người xem ra không nhiều được. Đối với lần này. Hạ Hiểu Thiên còn có cái gì xa cầu 1 ngàn vạn lật gấp 5 lần biến thành 5 ngàn vạn. Hắn đều nhanh cười khóc. Dép hoàng đào cùng Lý Chính ở trong lòng gầm lên cao hứng. Hạ Hiểu Thiên lúc này mới tiếp tục hướng về đoàn kết tiểu khu đi tới. Đang tiêu diệt ba trăm linh hai nhà có ma bên trong tai họa trước. Năm ngàn vạn ai cũng khỏi phải nói. Hai người mặc dù là phú nhị đại nhưng không có nghĩa là bọn họ não tàn. Nếu là cố làm phóng khoáng. Trực tiếp đem tạp kín đáo đưa cho hắn. Vạn nhất nửa đường chạy làm sao bây giờ đến nay. Bọn họ cũng không biết đàn ông chê miệng mũi lai lịch. Được chứ, người khác lại thêm cái ngoài hiểu. Cùng cục mang trên bả vai khiêng cái dương, lần lượt đẩy vào sau. Hạ hiểu thiên mở đèn. Hãy cùng về nhà như thế. Xuất ra thiết chùi thả ở phòng khách. liền trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Không biết tai Hỏa nhìn thấy chính mình lúc, sẽ là một bộ biểu tình gì. Có thể hay không thẻn quá thành giận, xông lên chơi hắn suy nghĩ một chút cảm thấy như vậy tốt vô cùng. Đến lúc đó chính mình nhặt lên búa Một chút liền đập chết nó Năm ngàn vạn tới tay Cách mình mua biệt thự tiểu mục tiêu Lại gần một bước Nghĩ như vậy Mỹ tư tư hạ nửa đêm Mười hai giờ cả suy ba trăm linh hai bên trong phòng đèn Trong nháy mắt tắt Trong cầu tiêu truyền tới tí tách Tí tách thanh âm Một cổ khí tức âm lãnh từng bước lên cao Khiến cho bên trong nhà nhiệt độ hạ xuống Tựa hồ là đang dẫn dụ bên trong căn phòng nhân trước đi kiểm tra. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy, hai tay xốc lên đại chùy, liền đi về phía nhà cầu. Đến trước cửa, giơ chân lên liền đạp tới. Âm lần này khống chế khí lực, nếu không môn có thể bị hắn đá nghiền bể. Tuyến tiền liệt. Hạ không đúng, hẳn là vòi nước lập tức trở về phục bình thường. Cùng lúc đó, khí tức âm lãnh vô ảnh vô tung biến mất. Ba trăm linh hai phòng thật là bình thường không thể ở bình thường. Hạ Hiểu Thiên. Hắn thật không thể tin được còn có so với lão tài xế biến đổi kinh sợ tuyệt. Ngươi không ra tay thử một lần. Làm sao biết có thể không có thể đánh được ta thắng hội sở người mấu trẻ. Thua xuống biển làm việc. Chưa từng nghe qua sao bác nhất bác. Xe đạp biến hóa mô tơ phi vượt nhát gan. Hạ Hiểu Thiên hướng về phía nhà cầu phun một cái, bỏ xuống một câu khinh bì. Đáng tiếc, tai họa không hề bị lay động. Ngươi áo trách trách. Lão tử, chính là không ra. Chờ một chút ta là không biết tai họa, nhưng có người nhất định biết. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên kịp phản ứng, quăng ra búa mở ra cửa chống trộm đi ra ngoài. Đoàn kết bên ngoài tiểu khu, hắn móc ra một tấm tiền âm phủ đốt, liền lặng lặng đợi. Lão tài xế là một sống sờ sờ dù mình đương thời sao cũng không có nghĩ tới hướng hắn hỏi nội mạc đây tích tích sau 5 phút. Một chiếc đủ để đi tham gia sức kéo cuộc so tài tân lợi ủng ủng từ ngã tư đường vọt tới. Két dừng một cái, vững vững vàng vàng ngừng ở hạ hiểu thiên trước mặt. Đại gia, lên xe hạ hiểu thiên đảo cặp mắt trắng rã, người này càng ngày càng ra. Toàn bộ rửa hãy cùng cổ đại thanh lâu tú bà tử như thế thô bỉ. 302 phòng dưỡng ngươi biết không ta tưởng lộng tử nó đáng tiếc người này vừa thấy được ta liền trốn Ta lại không nhìn thấy nó không có biện pháp chút nào Lão tài xế mặt đầy mộng ép. Thì ra như vậy ngài không chỉ có lấy ta làm miễn phí tài xế sai xử Còn phải ta trở thành dưỡng gian cái này nói thật chú ta thật không có đồng thời xuất hiện Vừa cùng dưỡng quan hệ Thật ra thì hãy cùng đại bổ dược như thế Thực lực không đủ cũng đi trốn. Nào dám đụng lên đi nhưng là duyệt loại vật này. Muốn tồn tại nhất định phải có gởi vật phẩm. Giống như là của ta gởi vật chính là hộp cho cốt. Vạn nhất bị phá vỡ. Cho cốt xuất ra một chút không dư thừa. ở không có tìm được mới gởi vật phẩm trước. Chính là vô căn chi bình. Lực lượng sẽ từng điểm từng điểm biến mất thẳng đến hoàn toàn hồn phi phách tán. Gần đây ma đô không có chút nào thái bình. Nếu ta không có một chiếc tân lợi. Tốc độ chạy thật nhanh. Đã sớm khiến những thứ khác ác dựa cho liền xe mang dựa cho trở thành bộ uống thuốc. Tốt lắm, ta biết rồi. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, sau đó lần nữa đi vào đoàn kết tiểu khu. Tích tích lão tài xế nhấn hai cái kèn. Coi như là cáo biệt. Lại tốc độ phi khoái biến mất ở nồng nặng trong bóng đêm. Tiến vào 302 phòng, Hạ Hiểu Thiên nhặt lên hai cây đại trùi, vọt vào nhà cầu. Liên tục hai tối, mỗi một lần đều là phòng vệ sinh có chút gì động. Như vậy có thể khẳng định, nhà có ma bên trong ác dụng gửi vật, hẳn là bên trong trong đó như thế. Hắn không phải là trinh thám, cũng tự nhận là không có cẩn thận thăm dò kỹ năng. Cho nên Hạ Hiểu Thiên lựa chọn mãng hắn cũng không tin chính mình vọt vào nhà cầu. Một trận loạn tạc. Không ép được tai họa Có năng lực chịu ngươi cứ nhìn ta tàn phá Âm hạ hiểu thiên mãnh vừa tiến đến Một búa nện ở vòi nước bên trên Ngươi không là ra thích tí tách Sao hôm nay liền kêu ngươi Lại cũng tí tách không đứng lên Bồn rửa mặt tại chỗ liền bị đập bể Bể đầy đất Nhựa cao su cũng hợp lại không đứng lên ầm ầm ầm cả nhà cầu Thật là trở thành một tòa phế tích Dưới lầu trên lầu hàng xóm đã sớm ở để nhất chùy thời điểm bị thức tỉnh. Nhưng là ai cũng không dám gầm thép, mắng chửi. Bởi vì 302. Thật là nhà có ma bọn họ thậm chí có nhiều không nhẫn nại được. Muốn muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Nội dung ác vượt làm yêu. Nó muốn ăn thịt người hạ hiểu thiên phen này động tác. Khiến cho bên trong nhà cầu nhiệt độ. Chợt hạ xuống tới băng điểm. Huyết sắc cơ hồ là trong nháy mắt, liền hiện đầy tường thể. Tích đáp tích đáp huyết thủy từ trên trần nhà tích rơi xuống mặt đất. Một người giống là bị người đát lột ra bóng người màu đỏ ngòm hiện lên, một đôi mắt hung tợn nhìn chầm chầm hạ hiểu thiên. Người hù dọa ai đó hạ hiểu thiên không chỉ không có sợ hãi, ngược lại là một búa ném tới. Cái này áp dược hoặc giả nói là tai họa. Nếu là thật có bản lĩnh đã sớm chơi hắn rồi bình tĩnh mà xem xét tối hôm qua khiến nhân như vậy đùa bỡn. Giỏi nhìn đến đâu người hiền lành cũng sẽ bùng nổ. Cho nên đồ chơi này ngoại trừ thực lực không đủ kinh sợ đáng sợ bên ngoài. Không có có thể để cho hạ hiểu thiên sợ hãi tư bản. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 49 không nghĩ tới sao sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý âm một búa. Thiếu chút nữa thì đem trần nhà cho đập xuyên. Hạ Hiểu Thiên giữ lại khí lực. Hàng yêu trừ ma kiếm tiền là một tốt nghề. Nhưng là ngươi không thể hư hại khác công dân tài sản. Trên lầu nhà ở, có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Hắn tay phải cầm điện thoại di động, phía trên 113 cái con số trong đêm đen rất là nhức mắt. Tuổi này cũng quá thông minh chứ ta chính là muốn báo cảnh sát. Ngươi lại còn cảnh cáo ta lão tử ngủ được không bên trong nhà cầu hạ hiểu thiên ngẩng đầu nhìn không ngừng nhỏ máu trần nhà. Phát hiện cách đó máu rầm rề bóng người. Sớm sẽ không biết tung tích. Cả đang lúc 302 bên trong phòng toàn bộ vật phẩm. Đều bắt đầu rung rung. Giống như là lực lượng nào đó đang thức tỉnh. Khô một tầng ngọn lửa màu xanh bao trùm toàn thân hắn, đôi thiết chuỷ trong tay cũng là phủ đầy, cháy hừng hực. Hỏa luyện kim thân công lực tăng lên tới đỉnh cấp, do xích sắc ngọn lửa biến thành ngọn lửa màu xanh. Kỳ lực sát thương, nâng cao một bước. Phòng ngủ chính thoáng qua một vệt khí tức âm lãnh. Hạ hiểu thiên không chút do dự. giơ tay lên bên trong đại chùy liền ném ra ngoài. Âm cửa phòng trong nháy mắt nổ tung, lôi cuốn đến ngọn lửa cháy mạnh thiết chùy nhập vào phòng ngủ. Đu an lầu dưới nhà ở cũng là cũng trong lúc đó để điện thoại di động xuống, lau trên mặt một cái đất sét, nhân tiện run lên trên chăn vỡ vụn xi măng, sau đó yên lặng nằm ở trên giường, đắp lên chăn tiếp tục ngủ, không chút nào bởi vì chính mình trần nhà có vết nứt, từ đó kèm quá thành giận chợt quát mắng trên lầu ý tứ. Hạ Hiểu Thiên Bát bộ cản tiền bùng nổ trong khoảnh khắc theo sát phía sau, xông vào phòng ngủ chính giữa. Chỗ đi qua, lưu lại một đạo nám đen đường tắt Tuyệt đẹp sàn nhà, nhất thời trở thành tàn thứ phẩm Hắn trái phải vừa nhìn Phát hiện bốn phía trên vách tường Hiện đầy tất cả lớn nhỏ Dầm dạp chẳng chịt do huyết dịch viết chết chữ Có thể thấy nhà có ma bên trong tai họa Rốt cuộc có bao nhiêu hận hắn phi phế vật Có năng lực chịu tựu ra tới chính diện mới vừa ta à hạ hiểu thiên tiện tay nhặt lên thiết trùy Mặt đầy hung ác nói. Đáng tiếc hắn gặp là một cái kinh sợ vượt. Làm sao biết bởi vì vài ba lời tựu ra đi tìm cách chết không ra đi tối nay ta liền đem nơi ở của ngươi đập cho nát bét. Cho ngươi không chỗ dung thần. Loảng soảng loảng soảng hai cây thiết chuối múa hổ hổ sinh phong, hạ hiểu thiên vẫn như cũ có chút chưa hết hứng. Không có cách nào không thể hỏa lực mở hết. Nếu không đã sớm đem trên dưới hai tầng cho tạc xuyên rồi lầu dưới hàng xóm cảm thụ phía trên nhà có ma bên trong nổ ầm Cả người bị dò sợ đến run lẩy bẩy. Hắn thề đợi ngày mai nhất định phải bán nhà dọn đi. Đều nói ba trăm linh hay là nhà có. Mà, lúc trước một mực nửa tin nửa ngờ. Bây giờ tốt lắm. liền loại này làm ẩm ý tinh thần sức lực. Có thể là nhân làm ra ngoại trừ vượt trở ra. Hắn quả thực không nghĩ tới sẽ là vật gì. Muốn dọn đi không chỉ có hắn một cái trên lầu cách đó người anh em cũng giống vậy. Đáng thương huyên để song hành. Hạ hiểu thiên giờ khắc này hóa thân điên cuồng nhà buôn cáp. Ngoại trừ vách tường. Vô luận là cái gì đi lên chính là một búa đập nát bấy. Đợi đến hắn từ bên trong phòng ngủ đi ra chỉ thấy đập vào mắt chỗ tất cả đều là huyết sắc. Một cột máu chảy đầm đìa giống như bị người đát lột ra thân ảnh của hướng hắn nhào tới ầm hơn 300 cân đại thiết trùy dựa theo đầu của đối phương chính là hung hăng một đòn Suy sức trùng kích to lớn trực tiếp đem người ảnh đập bể Ngọn lửa màu xanh càng là lan tràn tới máu thịt vụn trên kịch liệt thiêu đốt Phía sau hai đạo âm phong chợt nổi lên Hạ Hiểu Thiên cũng không quay đầu lại Tay trái động một cái thiết trùy về phía sau kén đi ầm ầm hai cổ bóng người màu đỏ ngòm. Lúc này bị một cổ không thể địch nổi bàng bạc thần lực vén bay ra ngoài. Đập vào trên vách tường. Thậm chí loáng thoáng có thể nhìn thấy tường xi măng lan tràn ra từng vết nứt. Chỉ có chút bản lãnh này sao ngọn lửa màu xanh đang cháy. Hai cổ bóng người màu đỏ ngòm phát ra chói tai suy hào âm thanh. Trung quanh các bạn hàng xóm từng cách bị dọa sợ đến vong hồn đại mạo. Toàn bộ đều trong lòng la hét. Trời vừa sáng liền dọn đi. Nhà ở ta đặc biệt sao không cần vẫn không được sao hạ hiểu thiên hướng huyết thi đi tới. Hắn cẩn thận quan sát. Đồ chơi này đúng là thi thể, cũng không phải là như cùng ở tại huyện nhìn thấy bạch ma thân thể hư vô phiêu miêu. Hỏi như vậy để tới bọn họ là thế nào ẩn giấu đây quả thực không nghĩ ra, dứt khoát liền không hề để tâm. Hắn cũng không phải là khoa học gia nghiên cứu cách này làm gì hết thảy đánh chết, không thì xong rồi loảng xoảng loảng xoảng chỉ hai chùy, liền chùy nổ huyết thi đầu. bên trong đan điện khí kình tuôn ra, ngọn lửa màu xanh thiêu đốt hơn nóng rực, Xuy suy suy chỉ chốc lát sau liền đốt thành cho bụi. hắn buông xuống thiết chùy, lập tức đăng nhập truyền tin phần mềm, rồi bày chủ thật nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn nổ mạnh. Gọi ta Tổ Tông 302 nhà có ma giải quyết, khiến Hoàng Mao cùng Lục Mao tới một chuyến nghiệm thu. Thời gian một ngày, nickname lại thay đổi. Sau khi liền tắt điện thoại di động, lần nữa nhấc lên đại trùy, ra nhà. Nhìn dáng sắp chuẩn bị đi bên ngoài tiểu khu, chờ đợi bọn hắn. Nơi nơi bừa bãi bên trong căn phòng ở Hạ Hiểu Thiên sau khi rời đi. Từ bên trong nhà cầu sông ra một cổ huyết dịch. Đậm đà gây mũi mùi máu tanh Trong trước mắt tràn ngập cả phòng Thẳng đến cuối cùng hội tụ vào một chỗ Tạo thành một cái nhân hình vật thể Hắn nhìn một mảnh thương di căn phòng của cả người run rẩy giống như là giận quá Từng giọt huyết thủy văng lên nhỏ xuống trên đất Ai một lát sau hắn đổ tự thở dài một cái Địa thế còn mạnh hơn người Nên nhận túng thì phải nhận túng hạ cách đó sách hai cây thiết chùi tàn bảo nam nhân. Mặc dù chỉ là người bình thường. Nhưng là trong lòng trực giác nói cho hắn biết. Không dễ chọc cho nên tối ngày hôm qua. Mới có thể ở hạ hiểu thiên năm lần bảy lượt trêu đùa. Cũng không có nhúc nhích dẫn đi ra liều mạng. Chẳng qua là tối nay. Người này một bộ không giết chết ngươi. Lão tử liền thề không bỏ qua bộ dáng. Quả thực làm người đau đầu vô cùng. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định mang ba người kia rượu xui xẻo thi thể cho ném đi ra làm người chết thí. Bây giờ nhìn lại, hết thảy thuận lời vô cùng. Vung thiết chùi bắp thịt bảo lực nam đi nha. Hắn suốt cuộc lại có thể an tĩnh trốn ở chỗ này, chờ đợi thời gian trôi qua, người mớn mới tới. Hoặc có lẽ là ai, mới rượu xui xẻo cùng với những thứ kia không tin tà người. Âm phong dũng động bể tan tành đồ ra dụng, chán sách vách tường, khép cửa phòng, một một trở về hình dáng ban đầu. Mà huyết sắc vật thể hình người, so với trước kia nhìn nhỏ hơn không ít. Tựa như một cái hai mét đại hán đột nhiên biến thành một mươi bảy phổ thông thân cao. Đang lúc hắn xoay người, lần nữa hóa thành chất lỏng tràn vào nhà cầu thời điểm. Âm cửa trống trộm nổ tung. Một cây cả người kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Như rất sống ma mãnh nam, tay cầm hai cây thiết chùy nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Một cổ dũng mãnh lại tàn bạo khí tức điên cuồng vọt tới. "Ha ha ha, ta cũng biết ngươi này tránh ở trong bóng tối con chuột không có chết. Lúc trước ba người kia huyết thi, chẳng qua chỉ là ngươi ném đi ra người chết thế. Ngươi bà nội, thật coi ta là tứ chi phát triển?" Đầu ấp ngu si tráng hán người nào không biết này 302 nhà có mà Đã liên tục mất tích ba người Chính chính thật tốt đối ứng ba bộ huyết thi Ta giàu gì cũng là người sinh viên đại học ngươi có muốn hay không như vậy coi rẻ sự thông minh của ta kèm theo cười như điên Còn có đối diện hướng huyết ảnh đập tới Hiện đầy rét lạnh lời thứ thiết chùi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 50 hiện đại bản phan kim liên huyết ảnh nếu như có biểu tình. Như vậy nhất định sẽ rất xuất sắc. Hạ hiểu thiên đi mà trở lại. Ngay đầu chính là một cách liệt diễm thiết chùi. Chính chính thật tốt kẹp ở hắn không chỗ phát lực thời khắc mấu chốt. Âm trọng chùi hung mãnh ngọn lửa cuồn cuộn. Một kích này cơ hồ là trong phút chốc, liền bước hơi hắn một nửa huyết dịch. Phúc thông huyết thủy lần nữa hóa thành nhân chẳng qua là thân cao bên trên làm người ta có chút kinh ngạc. Từ vốn là một mơ bảy mươi lăm, miễn cưỡng bị một búa đập thành tiểu ải tử cùng hà đồng không sai biệt bao cao đại. Hà một đạo tràn đầy tức giận oán độc tiếng gào thép, vang dội toàn bộ đoàn kết tiểu khu. Trung quanh các chủ hộ toàn bộ đều từ trong mộng thức tỉnh, giỏ một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí có nhiều người nhát gan ra hỏa trực tiếp tè ra giường. Gói ngươi muội nha hạ hiểu thiên bất kể những thứ này nát chuyện. Dưới chân khinh công bát bộ cản thiền sử dụng ra. Lực bộc phát cực cao. Trong khoảnh khắc liền đã tới tới huyết ảnh trước mặt. Trên tay thiết trùy một lần nữa đập ầm ầm hạ. Lá chắn huyết ảnh dòng máu khắp người bảo giảm. Một cách hoảng thần mà thời gian cũng chỉ còn lại có 5-10 phân cao. Nhưng một tầng do huyết dịch tạo thành tấm thuẫn, xuôi ngược mà ra, chắn thiết chùi đường phải đi qua bên trên. Âm huyết thủy tung tói thanh diễm lượn lờ. Tiếng xèo xèo không ngừng, màu trắng hơi nước trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ 302 phòng phòng khách. Thừa dịp trọng chùi bị nghẹt, huyết ảnh không chút do dự vọt hướng nhà cầu. Muốn chạy đẹp đến ngươi hạ hiểu thiên quyết định thật nhanh trực tiếp cầm trong tay khác một chiếc chùi sắt ném ra ngoài. Âm sàn nhà vỡ nát, vừa đối mặt đánh thùng, mà huyết ảnh chính là bị ép trở lại. Sau đó ngânh đón hắn là Hạ Hiểu Thiên Ông. Nhìn trong ngực hết sức giấy rùa tiểu ải tử, hắn cười hắc hắc. Toàn thân nóng bỏng ngọn lửa màu xanh, lần nữa tăng vọt. Huyên đệ, ta sẽ nhớ ký ngươi. Dù sao ngươi nhưng là cho ta, mang đến năm ngàn vạn số tiền lớn. Tiếng nói rơi xuống. Dơ lên hai cánh tay liền muốn phát lực tới một cái trong ngực ôm mũi dết Chờ một chút băng hạ hiểu thiên nhìn trên cánh tay lưu lại vết máu, nháy mắt một cái Đồ chơi này lại biết nói chuyện đinh đánh chết huyết dịch kỳ nhân, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.000 điểm Kỳ kỳ kỳ Kỳ nhân nguyên lai like chiếm cứ ở 302 phòng làm áp chi nguyên Căn bản không phải là áp dưỡng tai họa Chỉ là một thức tình kỳ nhân dị sĩ Nói thật thứ phát hiện này quả thực khiến hạ hiểu thiên mồng ếp. Làm nửa ngày, ngươi đã từng là nhân loại hạ. Không trách sẽ còn mở cửa tiến khách nhìn kỹ vừa phải thậm chí còn chơi vừa ra man thiên quá hài kế sách. Bất quá lập tức. Hắn liền vui vẻ ra mặt. Năm ngàn điểm ếp trên căn bản có thể so sánh với huyện ban đầu nắm oán Linh Chi nhận. Không ai bị nổi bóng đen rồi. Chẳng qua là tại sao. Hắn yếu như vậy đây từ lúc vọt vào 302 phòng Tính toán đâu ra đấy Bất quá mười mấy giây Chính là như vậy một lát Một cái kỳ nhân liền bị hắn ôm giết thật ra thì hắn cũng không suy nghĩ một chút Ban đầu tiêu diệt bóng đen thời điểm Cũng không xài phí bao nhiêu lực khí Sau khi thu được một khoản có thể nói là số tiền lớn điểm kinh nghiệm ếp Lại có 10 phần tiến bộ Bây giờ tắt giữa tiêu diệt một cái giá giá trị 5.000 điểm ếp kỳ nhân coi như là ly kỳ sao đơ A nơ gơ. Gơ một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền lọt vào trong tai Hạ hiểu thiên quý đầu nhìn, lại thấy một viên to bằng móng tay màu máu viên châu lặng lặng nằm ở trên sàn nhà. Đây là cái gì quý người nhặt lên trong đầu truyền tới cảm giác hôn mê. Cả thế giới thật giống như đều tại đổi ngược, sự phát hiện này làm hắn phi thường ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này, trước khi chết còn lưu một cách hậu thủ án toán hắn khinh thường khinh thường a A.T. Nam tử hắn nhưng là chiết hao hết khí lực cho ngươi tranh thủ được. Ngươi chỉ cần ở tiết một bên trong biểu hiện tốt một chút. Nhân khí là có thể tiến hơn một bước. Từ tuyến ba sông vào tuyến hai. Đáng tiếc tiết một tổ không làm cho cả đoàn đội vào ở. Chỉ có thể ngươi đi một mình. Còn không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. Sau lưng truyền tới một thanh âm ôn nhu, khiến hạ hiểu thiên vong hồn đại mạo. Ngay sau đó hắn không bị khống chế xoay người, mở miệng nói chuyện. Yên tâm đi, không có quan hệ. Chẳng qua chỉ là ba tháng phong bế quay chuột Khổ là khổ hơi có chút. Nhưng là ta lúc còn trẻ hối hận nhất là không có đi làm lính. Bây giờ vừa vặn có cơ hội, vừa kiếm tiền, vừa có thể hoàn thành khi còn bé nguyện vọng cứ sao mà không làm. Hạ Hiểu Thiên nghe chính mình nói ra khỏi miệng lời nói, nhìn lên trước mặt quả chùy mặt, nghĩ như thế nào thế nào dù gì. Sau đó hắn liền do thị giác thứ nhất, biến thành rồi ngôi thứ ba. Này tính là gì chờ chút. Cách này gọi là A T Người. Thế nào giống như vậy là chỉnh kỳ một cách minh tinh điện ảnh. Trước giai đoạn thối lui ra đang nổi tiếng bước nam một dạng. Nguyên lai like hắn là bởi vì muốn đi tham gia nam tử hán hả, không trách. Đột nhiên, Hạ Hiểu Thiên dường như vang lên cái gì. Vị này tiểu minh tinh, không phải là mất tích mười ngày sao chẳng lẽ ta tiến vào hắn. Đã từng thế giới là kia một quả huyết châu nguyên nhân ba tháng huấn luyện quân sự. Hạ Hiểu Thiên vừa mới bắt đầu còn có chút mới mẻ. Nhưng là sau khi chán ngán không được. Cuối cùng là nấu đến cuối cùng. Bởi vì quay trục rất thuận lợi. Cho nên nói tiền thập ngũ thiên tiết mục tổ liền tuyên bố xong công phu. Mọi người ai về nhà lấy. Chỉnh kỳ không có nói cho nữ nhân kia định cho hắn một cá kinh hỉ Kết quả thật sớm về nhà lại phát hiện trong nhà không người. Hắn liền tiến vào phòng ngủ mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Người điên rồi gầm nhẹ một tiếng ở phòng khách vang lên chính kỳ thức tỉnh. ngươi lại để cho ta thuê người giết người tìm một xe đụng chết hắn. Ngươi có biết hay không hắn là một cái tuyến bá ngôi sao? Tai nạn xe cổ bỏ mình Sẽ đưa tới bao lớn xã hội phản hưởng không tra được cũng còn khá Nếu là tra được ta là muốn vào ngục Chính kỳ nghe được thanh âm cũng biết Này là mình người đại diện A chết Chẳng qua là thuê người giết người tai nạn xe cổ bỏ mình tuyến bá ngôi sao Đây đều là cái gì ta không điên Chỉ phải làm hồn thỏa một chút Liền sẽ không có người tra được Đến lúc đó hai người chúng ta nắm chỉnh kỳ tiền, liền có thể cao bay xa chạy. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ta cùng hắn kết hôn sinh con đây là đây là. Này là bạn gái mình thanh âm của hai người bọn họ ở đồng mưu, muốn giết mình, sau đó nuốt trọn toàn bộ tài sản trong khoảnh khắc đó. Chỉnh Kỳ nhân sinh quan vỡ nát. Hiện đại bản Tây Môn Khánh cùng Phan Kim Liên hạ Chỉnh Kỳ rất tức giận, hắn vọt ra khỏi phòng ngủ gầm thép. Người đại diện A Chiết cùng bạn gái của hắn cả kinh thất sắc Hai người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Không ngừng nói xin lỗi Loại này ở sau lưng dự định giết người Lại bị nhân nghe cũng không do bọn họ không hoảng loạn Chính kỳ làm sao có thể tha thứ hai người hắn bỏ xuống một câu lời độc áp Nói muốn để cho bọn họ thân bại danh liệt Biết dùng chính mình tất cả gia sản để cho bọn họ chết không được tử tế Người đại diện A Chiết ở Trịnh Kỳ xoay người ra cửa trong nháy mắt đó, nhặt lên cái gạt tàn thuốc liền đập về phía đầu của hắn, âm Trịnh Kỳ che sau gáy của chính mình, ngã nhào trên đất, theo sau hình ảnh rất là tàn nhẫn lại máu tanh, phân thây, dịch cốt, lấy máu, xông vào bồn cầu. Nhiêu là Hạ Hiểu Thiên nhìn cũng thẳng toét miệng. Này a chiết thật là kẻ hung hãn vì vậy, Trịnh Kỳ liền mất tích. Hắn và vị này có thể nói là hiện đại bản fan kim liên bản gái, là hạ tình yêu, không người biết hai người quan hệ. Công ty bên kia đều là chiết cho lừa gạt đến. Không người nào có thể tìm tới cửa tra được đầu mối. Mà trình kỳ gặp bạn gái cùng người đại diện phản bội ở giết người phân thây lấy máu sau oán niệm cũng không phải lớn như vậy. Lâu ngày, hắn lại sống đi qua. Hắn muốn muốn xông ra đi báo thù, chẳng qua là lực lượng không đủ. Một khi ra 302 phòng, lực lượng liền sẽ không ngừng suy giảm. Cho nên chỉ có thể chiếm cứ ở trong phòng này, lặng lặng chờ đợi cầu nam nữ đến. Nhưng là ngoài ý liệu là... Bởi vì hắn mấy ngày nay làm yêu. Đưa đến rất nhiều người đều nói 302 ma rượu lộng hành. Áchit tự nhiên cũng là biết. Hắn không biết cái gọi là ma rượu lộng hành kết quả là thật hay giả. Có thể cũng không dám bước vào đoàn kết tiểu khu một bước. Ngược lại hết thảy vết tích đều bị hắn lau đi. Coi như không có điều này lời đồn đãi, hắn cũng không dám vào ở. Dù sao chỉnh kỳ tôi là chính là ở 302 bị hắn giết làm hại. Lúc này mấy cái giành dối đến phát chán phú nhị đại. Nghe nói Hải Ninh đường đoàn kết tiểu khu là nhà có ma. Trực tiếp dùng một ít thủ đoạn mua. Cũng không do chết không đáp ứng đương nhiên tiền cho đúng chỗ. Ở nơi này sau khi bọn họ chơi vừa ra đánh cuộc. Sau đó bị tham lam đầu độc nhân, không sợ chết đi vào ở. Chính kỳ có thể cảm nhận được chính mình đối với loài người huyết dịch rất là khát vọng. Chỉ cần giết nhà ở, rút ra huyết dịch của hắn chính mình là có thể trở nên mạnh mẽ. Vì báo thù, hắn thả ra nội tâm giá thú. Ở ban ngày lực lượng của hắn còn chưa đủ, chỉ có thể nửa đêm 12 giờ hiện thân. Hắn biết trong phòng khách có mấy cái phú nhị đại lưu lại lỗ kim máy thu hình. Cho nên rất là cẩn thận. Vì để cho đánh cuộc tiếp tục tiếp. Lợi dụng bên trong nhà cầu truyền tới nhỏ nước âm thanh, dẫn dụ nhân tới. Hình ảnh không ngừng mau vào thẳng đến cuối cùng xuất hiện hạ hiểu thiên. Bởi vì vị này nắm trọng chùi trắng hán, ngủ quá chết. Chính kỳ không nhẫn nại được nội tâm tham lam chui ra khỏi nhà cầu cần phải giúp sạch hạ hiểu thiên huyết dịch của cả người. Sau chuyện này bình phá hư máy thu hình, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Chẳng qua là trọng chuỷ đăng lên tới một tiếng heo kêu đem sợ trở về nhà cầu. Chuyện về sau, liếc qua thấy ngay. Cuối cùng một cách trong ngực ôm mùi dết kết thúc hết thảy. Chính kỳ giải thoát cả ngày bị cầu hận chi phối hắn, rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Quay cuồng trời đất, Hạ Hiểu Thiên lần nữa trở lại 302 phòng, nơi nơi bừa bãi phòng khách. Nguyên lai huyết dịch là hắn tồn tại cơ sở, mà chỉnh kỳ một mực gửi ở nhà cầu. Ai thật là đánh bậy đánh bạ. Về phần cái đó người đại diện cùng bạn gái của hắn, làm thật không phải thứ gì. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 51 thuận tay bù đắp lại pháo xa bên trên Hạ Hiểu Thiên mang huyết châu nhét vào trong túi. Đi tới cửa nhà cầu. Mang thiết chuỷ tự sàn nhà bên trong lôi đi ra. Ừ thế nào hơi nóng từ lúc tu luyện hỏa luyện kim thân. Ngoại trừ mỗi một lần tăng lên đẳng cấp thời điểm. Liền lại cũng không có cảm giác quá nóng là một loại như thế nào khái niệm. Bây giờ trong cơ thể chảy xuôi phản phất không phải là huyết dịch mà là nóng bỏng nham tương. Hắn nóng không nhịn được nghĩ muốn thở nhẹ ra âm thanh. Đương nhiên không nên hiểu lầm cũng không phải là rất thoải mái. Ta không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ hạ hiểu thiên tử lầm bẩm. Đủ loại tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình bên trong. Cũng đã có loại kịch tình này. Mặc dù hắn cũng không biết. Tẩu hỏa nhập ma đến tổt cùng là cái khái niệm gì. Nhưng là không trở ngại hắn đi nghĩ tới phương diện kia. Kết cửa chống trộm bị người từ bên ngoài mở ra thăm dò tới hai cách đầu. Một cách hoàng mau, một cách lục mau Chính là hoàng đạo cùng lý chính hai người Hai vị này nhận được nam tỷ điện thoại của Có thể nói là bi thương lại tràn đầy tuyệt vọng Đại tỷ ngươi có lầm hay không hơn nửa đêm đi một cách nhà có ma Chúng ta biết có cao thủ chấn giữ Có thể vẫn có chút hơi sợ hà Vốn là định tìm mấy người bằng hữu cùng đi thêm can đảm một chút tử Có thể nghe một chút phải đi Hải Linh đường đoàn kết tiểu khu 302 phòng toàn bộ cúp điện thoại Đánh lại có lỗi với ngài thật sự tốt gọi điện thoại đã tắt máy Hai người chỉ có thể nhắm mắt lại Kết quả mới vừa đem đưa đầu vào nắm nhìn đã nhìn thấy một mảnh hỗn đồn phòng khách Chúng ta là không phải là đi nhầm lý chính nghi ngờ hỏi Ba người có phải hay không ngốc chẳng lẽ của ngươi chìa khóa cũng cầm nhầm đi vào Hạ Hiểu Thiên nghe hai người nói chuyện với nhau đạo, Hai người nghe thanh âm tâm lý lúc này thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Hạ Hiểu Thiên vị này dám ngồi vượt xa người sống, hết thảy đều dễ làm. Cao thủ, giải quyết U, V, Quy, Quy, Mơ. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái. Hắn cũng không có đi giải thích. Chiếm cứ với 302 phòng không phải là áp dụng tai họa, mà là một vị kỳ nhân. Đúng rồi, cái này nhà ở phát sinh qua án mạng. Người bị hại là một đoạn thời gian trước mất tích tuyến ba ngôi sao trình kỳ. Hung thủ là hắn người đại diện A Chiết. Đồng lõa chính là trình kỳ bí mật bạn gái. Các ngươi từng cách trong nhà cũng rất có năng lượng, ngày mai nghĩ biện pháp báo cảnh sát. Trong căn phòng hẳn còn có còn sót lại đầu mối cũng coi là một món việc thiện. Tốt nhất cũng đừng liên lụy đến ta. Hoàng đạo cùng lý chính. Nhích nhích miệng Ngài nói thật đúng là dễ dàng Cả trong nhà của chúng ta thật giống như thật tay mắt thông thiên như thế Cao thủ đây là năm ngàn vạn Sự tình mặc dù có chút độ khó Nhưng không phải là không thể làm được Hai người đối với hạ hiểu thiên tiêu diệt nhà có ma bên trong gì đó Rất là cao hứng thống khoái trả tiền Về phần kiểm tra đừng làm rộn Bọn họ chỉ là một phú nhị đại Cũng không phải là đạo sĩ hòa thượng. Thế nào kiểm tra đi thôi. Hạ hiểu thiên mang hai cây thiết chùi bỏ vào dương gỗ. Lần lượt đẩy ra khỏi phòng sau. Gánh trên vai liền rời đi. Cao thủ có cần hay không chúc ta đưa ngài không cần có người đưa ta. Buổi tối không có chuyện gì. Liền không nên tùy tiện đi ra. Nghe nói ma đô ban đêm có thể không thế nào thái bình. Tai vừa nghe hạ hiểu thiên cảnh cáo. Hoàng đào cùng lý chính đào cặp mắt trắng giáp. Ngài còn biết không yên ổn vậy còn hơn nửa đêm để cho chúng ta tới sau đó. Bọn họ đã nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên từ trong ngực móc ra một tấm tiền âm phủ đốt. Ném xuống đất. Ngài đây là hai người không hiểu, mặt đầy mộng ếp. Hơn nửa đêm hóa vàng mã tiền. Đây là cái gì thao tác tích tích tích sau 5 phút. Một chiếc từ đàng xa lái tới tân lợi. Nói cho bọn họ câu trả lời. Cô đông hai người lẫn nhau ôm bả vai của đối phương đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Đánh hạ lầu bắt đầu, liền không nhìn thấy hạ hiểu thiên móc xuất thủ qua máy. Làm chỉ là đốt một tấm tiền âm phủ. Đại gia, lên xe hạ lão tài xế từ cửa sổ xe đưa ra đầu. Một tấm mặt tái nhợt, hướng về phía ba người cười nói. Hoàng đào hai người bọn họ. Răng đều bắt đầu run lên, hai chân càng là đắc nhiều lời không thể tưởng tượng nổi. Muội ngươi nha còn nói đây không phải là ruộng xa cái gì mới nhất ẩn hình khoa học kỹ thuật, cũng đặc biệt sao là gặp người nhớ số điện thoại này. Sau này có chuyện, trước tiên có thể cho lão tài xế gọi điện thoại, sau khi hắn sẽ liên lạc ta, dĩ nhiên giá cả không tiện nghi. Hạ Hiểu Thiên đem chính mình cách dương nhét vào tân lười chỗ ngồi phía sau. Hướng về phía sắp hù được bão đi tiểu để nhị đưa qua. Một tấm viết một chuỗi số điện thoại di động tờ giấy nói. Thả thả. Yên tấm. Lấy lấy. Sau này. Có có chuyện. Từng cái. Nhất định tìm. Tích tích hai tiếng kèn đi qua. Tân lời lái về phía hắc ám. Đào ca ta sợ. Lý chính nhỏ giọng bơ bơ đảo. Hoàng đảo. Cũng sợ hạ còn ngươi nữa có thể hay không không muốn cưới ở trên người của ta. Ngươi là nam nhân. Không phải là một nhu nhược không giúp mũi chỉ. Bên kia, xe Bentley bên trên. hạ Hiểu Thiên lấy ra một cách lão ra máy trên thị trường đá đỉnh sản cách trùng loài kia. Sau này có người tìm ta, lập tức gọi điện thoại cho ta. Lão tài xế nhận lấy điện thoại di động. Sau đó mang theo lấy lòng nộ cười nói. Đại gia. Gần đây không việc gì có thể hay không ít kêu gọi ta mấy lần tại sao hạ hiểu thiên không có một cách bác bỏ. Mà là hỏi ngược lại. Dù sao hắn là một cách có lương tâm nhân loại, không phải là một cách hạ lột ra. Ai còn chưa phải là hồng vui ác dù huyên náo. Những ngày qua rú diễn rú liệt. Phạm là trên người mang theo màu đỏ vật thể trang sức nữ nhân. Đều là cách đó ác dù hạ thủ đối tượng. Đón xe nghề một mảnh suy hào Bây giờ nhưng phàm là ban đêm tan việc nhân toàn bộ đều là kết bè kết đội tiêu sái Xe taxi nghề cũng sụt đột ngột thu nhập giảm nhanh chớ đừng nhắc tới ta Tiếp tục không tới sống, hút không tới dương khí Chỉ có thể dựa vào trước kia vốn sống qua ngày Cho nên dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ trận này sóng gió đi qua Hoặc là có người xuất thủ giải quyết, làm ăn dần dần tốt lại nói Lão tài xế một cách nước mũi một cách lễ nói, mặt đầy chua cay. Đầu năm nay, tui cũng không phải dễ làm như vậy. Nếu không phải hắn có một hộp cho cốt có thể dung thân, đã sớm tan thành mây khói song đời. Hồng U ác dù cuốn đi huyết dịch toàn thân cách đó đúng. Bây giờ toàn bộ ma đô cũng không có nữ nhân mặc trang phục màu đỏ rồi. Chết tốt hơn một chút cá nhân, không có ai không tin tà Đang ở hai người nói chuyện với nhau thời gian, một chiếc bơi mơ, vé, cùng bọn chúng lần lượt thay nhau mà qua. Hạ Hiểu Thiên khóe mắt liếc qua, loáng thoáng nhìn thấy chấu ngồi phía sau, một cái thân ảnh màu đỏ. Lái xe nam nhân cùng với kế bên người lái nữ nhân trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí hắn còn phát hiện, hai người này còn là người quen. Nam nhân gọi là A Chít, là một vị người đại diện. Nữ nhân bạn trai cũ của nàng gọi là Trình Kỳ Dừng xe Kết đại ra Thế nào đuổi theo chiếc xe kia Không nghĩ tới lại sẽ gặp phải đây đối với hiện đại bản fan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh Lão tài xế lập tức quay đầu, xa xa treo ở xe bơ, mơ, vế, sau Không nên hiểu lầm, Hạ Hiểu Thiên không có tâm tư đi cứu người Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, hai người kia sẽ chết như thế nào Nhân tiện bổ đầu một người kiếm điểm ức Tiện tay xuất ra trong túi huyết châu Hạ Hiểu Thiên nói Ta mặc dù đem ngươi giết đi Nhưng là cho ngươi còn sót lại di vật nhìn tận mắt cổ nhân bị tai họa giết chết Cũng coi là gián tiếp thay ngươi đã báo đại thù chứ Chỉnh kỳ là người đáng thương Đồng thời lại là một đáng hận người Vô luận như thế nào giải bày đều có ba người chết ở trên tay hắn Giết người tội không thể tha thứ Nhất là còn ảnh hưởng đến người vô tội Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 52 thuận tay bù đắp lại pháo xa hạ cuộc cưng Chúc ta khi nào thì đi nữ nhân ôm tay của đàn ông cánh tay Mặt đầy ước mơ làm nũng nói Nhanh chờ sóng gió đi qua Ta liền đồng thủ rời đi chỉnh kỳ tài sản Đến lúc đó chúng ta di dân ra ngoại quốc định cư A Chiết dùng tay trái vỗ một cái đầu của nàng cười khá hả nói. Nhưng là trong lòng của hắn lại không phải như vậy nghĩ. Sở dĩ ngoài miệng giống như là lau mật còn không phải là bởi vì nữ nhân này biết đồ vật quá nhiều. Nếu như dám có một chút không thuận tâm ý của nàng chỉ sợ mang sát hại trình kỳ cùng một thống suất khứ. Dù sao nữ nhân này chỉ là một đồng lõa, hắn mới thật sự là hung thủ giết người. Hai người không ngừng nói chuyện với nhau. Không chút nào chú ý tới bên trong xe Có một vị khách không mời mà đến hạ xuống Hơn nữa phía sau Đi theo một chiếc âm khí âm vụ tân lợi Đại gia chúng ta thật muốn quản chuyện này Sao lão tài xế sắc mặt càng tái nhợt Tiểu nhân vật như hắn vậy Không thể nghi ngờ là thuộc về kim tử tháp tầng dưới chót. Đối với cái này nhiều hở một tí giết người áp dược Đó là trong đầu sợ hãi Nếu không phải hạ hiểu thiên càng tàn bạo Hắn đã sớm trở lại cho cốt của mình trong hộp run lẩy bẩy Cuộc cưng, ngươi mở hơi lạnh à nha nữ tử một bên chơi đùa điện thoại di động, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Không có. Đảo là của ngươi tay. Thế nào có chút lạnh chuyên tâm lái xe á chít. Không chút nào chú ý tới tay nàng cũng không có thời gian. Tay cái gì tay nữ nhân gì quái nhìn một cái á chít. Vì vậy đã nhìn thấy một cái tái nhợt cánh tay. Khoác lên bạn trai trên vai. Nàng cứng đờ đem đầu chuyển hướng chỗ ngồi phía sau. Gương mặt đập vào mi mắt. Cô đông người đang sợ hãi nhất thời điểm. Không nhất định sẽ la to. Càng nhiều hơn thời điểm. Là bị dọa sợ đến luôn miệng thanh âm cũng không phát ra được. Giống như là không biết nói chuyện đánh mất năng lực nói chuyện. Nói hết rồi tay ngươi rất lạnh. Bắt lại đi được không a chiết giọng của hơi không kiên nhẫn. Mặc dù lớn khí trời mùa hè rất nóng Nhưng là dạng sáng sau nhiệt độ Cũng là sau đó hàng Cảm thủ như cũ thả trên bờ vai cây cỏ mềm mại Hắn nghiêng đầu qua muốn nói gì Kết quả liếc mắt một liền thấy cách nhìn Rút lại ghế bên người lái Hai tay che miệng lại Trong ánh mắt lộ ra vô hạn sợ hãi nữ nhân Tay nếu như trên bả vai cánh tay Không phải là của nàng Vậy sẽ là ai ghép rừng một cái Ở lối đi bộ lưu lại lưỡng đạo nám đen dấu ấm Cô đông nuốt nước miếng một cái Hắn cũng không quay đầu nhìn Bởi vì tò mò tâm trọng người tất cả đều chết hết Hắn còn muốn tiếp tục sống cố gắng bình phục tâm trạng Làm cho mình chấn định lại Không hổ là dám giết người phân thay chủ Ở nơi này dạng kinh tâm động phách thời khắc Cũng lộ ra rất bình tĩnh Sau đó từ từ mang cởi dây nịt an toàn ra. Tiếp lấy tay phải khoác lên cầm trên tay. Cần phải trong nháy mắt mở cửa xuống xe. Cùng cục đạo này tiếng vang lanh lảnh giống như là trong chảo dầu tích nhập nước sôi. Hạ suy máu me tung tói, tung tói cửa sổ xe. Hạ hiểu thiên nháy mắt một cái thở dài một cái nói, ta liền không nhìn được này máu tanh tình cảnh. Lão tài xế nhích nhích miệng. Ngươi lúc nói lời này. Không có suy nghĩ qua chỗ ngồi phía sau đại trùy cảm thủ sao đến gần. Hôm nay sẽ để cho ta thế thiên hành đạo. Là ma đô nữ tính thu cái yêu nhiệt này. Nhân tiện thay trong xe cầu nam nữ báo thủ. Tiếng nói rơi xuống, hắn linh hoạt chạy đến chỗ ngồi phía sau, vén lên dương gỗ, móc ra thiết trùy. Hai người khoảng cách không xa, dấm đạp một cước chân ga đã đến bảo mã trước. Hạ Hiểu Thiên xách mình thiết chùi xuống xe, đứng ở cửa sổ xe trước, cảm thụ bên trong khí tức âm lãnh. Cách này cùng kho lạnh. Có khác nhau sao ấm bên trong xe một cái bàn tay gầy ruộng. Đột nhiên vỗ vào trên cửa sổ xe. Người bình thường đã sớm bị dọa sợ đến bão tiểu sau đó chảy xuống. Ngay sau đó một cái tràn đầy âm ngoan con mắt. Quán độc nhìn chầm chầm Hạ Hiểu Thiên. Lão tài xế mang xe của mình từ từ về phía sau chuyển đi Hắn sợ hãi bị một người một dưỡng giữa, giữa tranh đấu ảnh hưởng đến Đến lúc đó há chẳng phải là cách mất nhiều hơn cách được Chính mình có thể có đoạn thời gian không có hút dương khí rồi Chớ đừng nhắc tới ban đầu gặp Hạ Hiểu Thiên Còn việc trải qua một phen dày vò thiếu chút nữa đem mạng nhỏ thua tiền u a ánh mắt mà không tệ Vừa mới đập chết một cái vì kỳ nhân Hắn đối với cách này chỉ tai họa, không có chút nào sợ hãi. Có gì phải sợ một búa đi xuống quản ngươi là người hay dù như thường được quỳ dưới đất hát chinh phục. Khô ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực trong chớp mắt phủ đầy hạ hiểu thiên toàn thân. Đến đến, khiến ba thật tốt thương yêu ngươi xuống. Nói xong. Hắn nhặt lên trong tay hơn 300 cân đại thiết trụy. Hướng về phía bên trong cửa xe con mắt. Hung hăng nện xuống ầm hơn mười ngàn cân lực lượng gia trì hạ một đòn không thể so với ốn phóng rốt két uy lực nhỏ nhất là thiết trụy trên thiêu đốt ngọn lửa màu xanh cả chiếc bơi mơ về, lấy một loại khoa trương hình dáng giảm 50% chung một chỗ vèo một đạo huyết ảnh từ bên trong xe huyền ra chạy thẳng tới hạ hiểu thiên mặt mà tới cùng lúc đó hắn huyết dịch cả người không cầm được sôi sùng sục. Như là bị đá nam châm hấp dẫn cần phải phá thể mà ra. Âm hạ hiểu thiên trong tay thiết chùi lần nữa nâng lên, nổi lên lực khí toàn thân, dựa theo huyết ảnh nện xuống. Đường xe chạy lúc này vỡ nát, chu vi hơn 10 thước thậm chí cũng xuống phía dưới lõm đi. Nóng bỏng thanh diễm càng là giống như pháo hoa nở rộ ra. Xuy suy, suy hạ một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lần nữa phá vỡ thiên không. Trong tầm mắt bên trái thượng giác chính mình giật mình. Đinh đánh chết 50 năm bạch ma đạt được 2.000 điểm ếp. Điểm kinh nghiệm ếp. 7.100 chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 6.000 nổi bật. Cực phẩm phần thiên. Mở ra thiết sa trưởng không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1.000 nổi bật. Mở ra 7.100 điểm ếp không tệ trở về vừa có thể tiếp tục tăng lên hỏa luyện kim thân rồi. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên xoay người rời đi. Bộ dáng kia, hãy cùng chơi game tiện tay bổ một cái pháo xa. Lão tài xế không ngừng lau qua trên chán, cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Rời à đây là nhân loại sao quá tàn bạo quá tàn bạo. Hai trì Liền đem một cách mang ma đô toàn bộ nữ tính bị dòa sợ đến không dám ban đêm ra cửa áp vườn giải quyết Ai có thể nói cho hắn biết Một người rốt cuộc nên như thế nào Mới có thể một búa liền đem một chiếc xe cho đập báo hỏng còn ngươi nữa ngọn lửa trên người Đến tột cùng là cái vườn gì suy nghĩ một chút chính mình chỉ biết lái xe Lão tài xế liền cảm giác mình là một phế vườn Sau khi lên xe Hạ Hiểu Thiên mặt đầy bình thản nói Lái xe đi cũng làm trễ nai thời gian lâu như vậy Nếu không phải cưỡng bất kỳ hung uy Lão tài xế tuyệt đối sẽ một bãi nước miếng phun đến trên mặt của hắn Thần đặc biệt sao làm trễ nai thời gian từ dưới xe đến đấm rượu Người tốn có một phút sao ai thời gian bất lợi Làm rượu sẽ còn gặp phải tính khí táo bạo như vậy người Đại gia ngoại trừ ban ngày trở ra Sau này thời giờ gì gọi ta đều có thể, lão tài xế là ngài 12 giờ phục vụ. Hạ Hiểu Thiên nhìn tấm kia hiến mị mặt của, thật muốn đập một búa. Ngươi là duyệt, không phải là cấp kỳ sĩ, càng không phải là kim mao. Có thể hay không có chút cốt khí ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 53 ta cho ngươi biến hóa ma thuật. Hạ Hiểu Thiên cùng lão tài xế rời đi chiến trường sau. Một nhóm ba người tiểu đội theo sát phía sau lái xe tới chỗ này. Chiếc xe này hình dáng rất là quái dị, sơ hệ liệt trên mui xe đỡ lấy cái tương tự nắp nồi gì đó. Đội trưởng, đây là chuyện gì xảy ra kế bên người lái bên trên đích nam tử trẻ tuổi. Trợn mắt hốp mồm nhìn chầm chầm giảm 50% bảo mã đạo. ngươi hỏi ta, ta bên trên nơi nào biết đi trên xe hệ thống định vị trí không có bị lỗi. Này là năng lượng phòng nghiên cứu mới nhất xuất phẩm oán khí tỏa định nghi. Đám người kia mặc dù mỗi một người đều là bệnh thần kinh, nhưng là bọn hắn chế tạo trang bị quả thật số một số hay. Nói cách khác ở chúng ta đến trước khi tới, nơi này đã xảy ra một trận chiến đấu. Chẳng qua là khoảng cách phát hiện. Cũng đến địa điểm. Toàn bộ quá trình chết no rồi cũng liền một phút chứ kế bên người lái lên nam tử. Gương mặt hoài nghi nhân sinh. Trong vòng một phút, giải quyết chiến đấu đây là cái gì tài nghệ? Chỉ sợ bọn họ ba cái chung vào một chỗ, cũng phải bị người ta một dạng thành một đoàn đè xuống đất đánh tươi bời. Đúng thế. Đội trưởng sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái, xe bơi mơ, vê, bộ dáng này, hơi bị quá mức thê thảm. Thêm nữa đường xe chạy cũng lõm xuống có thể thấy chiến đấu hẳn là một mặt ưu thế ác đảo. Căn cứ hiện trường oán khí lưu lại có thể được biết bị chết chính là tai họa. Có thể xác định hay không có phải hay không chúng ta người còn là một vị đi ngang qua dân gian kỳ nhân dị sĩ. Thuận tay xếp chết cháu ngồi phía sau một vị nữ tử lên tiếng hỏi. Đội trưởng nghe vậy, lắc đầu một cách bất đắc dĩ nói. Tối nay có đại động tác, ma đô toàn bộ bị chiêu an kỳ nhân dị sĩ, toàn bộ đi tới bộ sang chung quanh. không 037 ngành bọn họ phát hiện từ tỏa long chủ nơi đó trốn ra được quái, chúng ta căn bản không có thể xác nhận. Nói tới chỗ này, ngừng lại một chút Đội trưởng cười hắc hắc sau chỉ chỉ hơn 300 mét xa máy thu hình lại nói Chúng ta không thể xác nhận, không có nghĩa là theo dõi không có quay chụp đến hắn Đừng quên Thân là thành phố phu đường làm bọn chúng ta đây Là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mức độ lấy ma đô mỗi cách địa khu theo dõi thiết thi Còn sót lại một nam một nữ đều là lật ra xem thường Vì vậy ba đầu người tụm lại bắt đầu mức độ lấy theo dõi Bình bản lớn nhỏ trên các đồng hồ đo Một người đàn ông tử mặt mũ trùm áo lót Đeo đồ che miệng mũi Hai tay đều cầm một thanh phủ đầy rét lạnh lời thứ thiết trùy Từ một chiếc âm khí âm vụ tân lời thượng xuống tới Đi trí bảo mã diện trước Sau đó cả người đột nhiên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh Không nói hai lời trong tay thiết trùy một tiếng nổ liền đập xuống Toàn bộ tình cảnh vô cùng tàn nhẫn bạo lực. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đó bảo mã biến thành giảm 50%. Sau đó một đạo mơ hồ không rõ huyết sắc bóng sáng tự bỏ hoang xe cổ trung quyển ra. Ngay sau đó đàn ông che miệng mũi lại vừa là một búa nện xuống. Chu vi mười mấy thước mặt đất lõm xuống. Hơn nữa huyết ảnh cũng là bị trùi tan thành mây khói. Mà đàn ông che miệng mũi chính là bình tĩnh xoay người. Lên xe rời đi Cô đông quá trình không cao hơn 30 giây Hai chùi liền tiêu diệt một cách nhìn cấp bậc không thấp tai họa Bà nội thật mãnh liệt ra hỏa. Người này có thể khống chế ngọn lửa Khí lực còn rất lớn Hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn ngọn lửa Đối với tai họa lực sát thương không thấp Nhanh đội trưởng tra một chút Rốt cuộc là cái ngành nào Chúng ta vừa vẫn chưa đầy biên Tam khuyết một hả Trực tiếp đào tới Sau này lúc thi hành nhiệm vụ Là có thể càng thuận lợi Huống chi có như vậy Cái cường đạo gia nhập An toàn tính cũng có thể tăng lên rất nhiều Kế bên người lái bên trên Đích nam tử trẻ tuổi Mặt đầy hưng phấn Đây chính là sống sờ sờ bắp đuổi lúc này không ôm Còn đợi khi nào còn cần ngươi nói Đội trưởng thuần thuộc tiệt độ Sau đó tiến vào rồi nội bộ hệ thống Tiến hành tìm kiếm Chốc lát sau Hệ thống bên trên xuất hiện bốn chữ lớn. Cha vô người này dân gian kỳ nhân dị sĩ, không cần suy nghĩ. Chờ bộ giang chuyện bên này giải quyết sau, đem việc này báo lên, khiến không 037 ngành cha tìm. Sau khi tìm được, tiến hành chiêu an. Lời trong lời ngoài tiết lộ ra nồng nặc thất vọng. Bên kia hạ hiểu thiên cùng lão tài xế, gặp phiền toái. Thật ra thì cũng không thể nói là phiền toái, chẳng qua là đường về nhà bị đóng. Một ít người mặc cảnh sát giao thông đồng phục nam tử. Kéo cảnh giới tuyến. Trên đường cũng cửa hàng nổi lên cảnh dùng phá thai khí. Lanh mắt Hạ hiểu thiên thậm chí còn có thể nhìn thấy đám người này bên hông nhô ra. Rất rõ ràng cảnh sát giao thông môn xứng súng. Sip có phản ứng chiếc xe này có vấn đề. Một cái cảnh sát giao thông dựa vào ở người cầm đầu bên tai thấp giọng nói. Trong tay hắn còn nắm một cái cùng huyện vẩy nước tổ hai người vẫy máy móc. Ngọc đạn lên nòng rồi không ừ, mỗi người bảy phát. Sớm ở lúc xế chiều toàn bộ trang bị. Được đặt tên là đầu nhân gật đầu một cái, ra lệnh, một khi phát hiện không đúng, lập tức móc súng bắn. Bộ giang bên kia có đại sự, chúng ta bên này tuyệt đối không thể xuất hiện sơ suất Hạ hiểu thiên tai thính mắt tinh, dĩ nhiên là nghe được đối thoại của hai người. Hắn quay đầu nhìn về phía lão tài xế chuyển rồi một cái ánh mắt. Đại gia, ngài đừng nhìn ta. Ta khi còn sống nhưng là cái tuân thủ luật pháp tốt thì dân và lại nói kéo ngươi thì sao. Lúc trước gặp phải loại tình huống này. Ta liền trực tiếp về nhà. Lão nhân gia còn có thể ở hộp cho cốt hay sao lão tài xế khóc không ra nước mắt đất giải thích. Cái này thật không trách ta. Được rồi, chờ một chút xem tình thế mà làm. Hạ Hiểu Thiên cởi dây mịt an toàn ra mở cửa xe đi xuống Đồng chí theo thông lệ kiểm tra Chúng ta hoài nghi ở trên xe của ngươi ẩn nút làm trái cấm vật phẩm vi vọng phối hợp Bốn cái cảnh sát giao thông đi tới chào một cách nói Có thể ta chấu ngồi phía sau có hai cái dương cần ta cho ngươi rời xuống tới sao Vài người nhìn nhau một cách đối phương lần đầu gặp tích cực như vậy chủ Xin mời Một người trong đó nói Mấy người khác tay trái cũng sờ về phía rồi bên hông hiển nhiên nếu là có một chút gì thường Bọn họ sẽ móc súng bắn Hạ hiểu thiên bất đắc dĩ nhún vai Sau đó mở ra chỗ ngồi phía sau Sau đó từng cái mang trang bị thiết chùi dương gỗ lấy ra Xem ta cho các ngươi biến hóa ma thuật Giờ trò phường gì tiếng nói rơi xuống Hắn lập tức đem cái dương gánh tải rồi trên bả vai Ngay sau đó hơi nhún chân, người mang bát bộ cản thiền khinh công hạ hiểu thiên, lực bộc phát cực kỳ cường hãn. Hai chân một khu, lúc này liền vọt ra ngoài, mau giống như là một tia chớp. Ở cảnh sát giao thông chưa móc súng thời điểm, hắn đã biến mất ở rồi mịt mờ trong bóng đêm. Lão tài xế! Quát đây chính là ngươi nói. Để cho ta xem tình thế mà làm ngươi một cách không có lương tâm vương bát đản Uổng ta mấy ngày gần đây miễn phí cho ngươi lái xe Lại ở thời khắc mấu chốt đem ta từ bỏ chờ chút Đại gia đi Ta không phải có thể trực tiếp đem lái xe Sẽ trở về cho cốt của ta trong hộp rồi không đúng lúc lúc này Mấy vị cảnh sát giao thông cũng nhìn về phía tân lợi Vèo không đợi bọn hắn có hành động Lão tài xế một cước chân ra biến mất không thấy gì nữa Ta đặc biệt sao hai người một trước một sau chạy trốn Khiến cảnh sát giao thông môn đầu kêu la như sấm. Xíp, lại tới xe. Móc súng cho lão tử nhắm. Phàm là có một chút gì thường. Bắn hắn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 54 làm ngư lại làm mã lão tài xế thành phố phu quét đường tiểu đội ba người. Nhìn như lâm đại định. Một lời không hợp vừa muốn nổ súng cảnh sát giao thông môn. Có thể nói là mặt đầy mộng ép chúng ta thế nào các ngươi về phần như vậy mà lão kiều chúng ta bình thường nước giếng không phạm nước sông cho dù có điểm không hợp nhau cũng không cần cầm súng chỉ về phía ta cùng đội viên chứ lôi dương ngươi nói chuyện không cần như vậy âm dương quái khí lão kiều thở phì phò nói vừa mới hạ hiểu thiên cùng lão tài xế cho hắn tạo thành tổn thương tinh thần có thể nói là bạo kích giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây trước một dây phối hợp vô cùng hãy cùng cách công dân tốt giống nhau như đúc sau một dây trở mặt trực tiếp lòng bàn chân mặt du lưu vừa mới các ngươi có nhìn thấy hay không một chiếc âm khí âm vũ tân lợi lôi dương đột nhiên hỏi lão kiều nhất thời liền nổi giận ngươi còn không thấy ngại nói ta bắc nhân viết sẹo rất thoải mái sao hắn lời nói cũng không trở về vung tay lên Ý thả người sau trực tiếp xoay người đi nha. Lôi Dương không hiểu, thế nào nói đi là đi đây hắn nhìn về phía đứng ở xe trước cửa sổ cảnh sát giao thông. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đất dò hỏi: "Các ngươi đội trưởng, hôm nay thế nào Lôi ca? Ngươi nói cái đó Tân Lợi bên trên, có phải hay không còn có một đàn ông che miệng mũi đúng nha?" Các ngươi gặp Lôi Dương gật đầu một cái nói: đó là một chiếc ruột xa đàn ông che miệng mũi sau khi xuống xe đem đội trưởng chúng ta đùa bỡn đầu tiên là rất phối hợp sau khi nói một câu ta cho ngươi biến hóa ma thuật sau đó liền khiêng hai cây dương chạy mau tưởng như tia chớp đuổi theo cũng không cách nào đuổi theo không trách một bộ thở hổn hển bộ dáng nguyên lai like là khiến Trùy Nam đùa bỡn được rồi sau này cẩn thận một chút đi. Nhân tiện thay ta cho các ngươi đội trưởng sao câu cách miệng đó cách lồng nam là dân gian kỳ nhân dị sĩ. Ở chúng ta tới trước tiêu diệt một cách tai họa, không phải là cái gì người xấu. Một cách trong hẻm nhỏ, Hạ Hiểu Thiên ở lôi dương kỳ quái sơ lái về phía bồ giang sau, hắn lộ ra cách đầu. Có thể khẳng định cảnh sát giao thông là ngụy trang. Đương nhiên tuyệt đối không phải phạm tội phần tử, mà là ở chấp hành nào đó nhiệm vụ đặc thù bộ môn. Còn có bọn họ trong miệng nói tới ngọc đạn hẳn là đặc biệt đối phó tai họa một loại vũ khí. Nếu không, không thể nào ở máy móc thám thính ra lão tài xế là một vườn sau còn dám đặt mình vào nguy hiểm tiến lên kiểm tra. Hỏi như vậy đề tới. Bọn họ kết quả có nhiệm vụ gì mình là không phải có thể. Đi chia một chén canh nếu như là cái thứ lợi hại. Nếu là bổ túc một kích tối hậu. Há chẳng phải là có thể đạt được nhóm lớn điểm kinh nghiệm ếp hạ hiểu thiên càng muốn. Lại càng không nhẫn nại được nổi tâm muốn chết chi hồn. Hắn xách xong chùi đi xa tìm một cái càng ẩn núp ngõ hẻm, móc ra một tấm tiền âm phủ đốt. Tích tích sau 5 phút, đầu hẻm truyền tới tiếng kèn. Đại gia, ngài lại muốn làm à lão tài xế phàn nàn gương mặt, vừa mới ngủ liền lại đem ta cho kêu. Cũng là cần nghỉ ngươi đấy trong tấm thẻ này có 1.050 vạn. Mật mã 19.958. Lão tài xế trong tay tay lái toàn bộ vượt trong nháy mắt sẽ không tốt, xốc xích vô cùng. Thế giới hiện thật thẻ ngân hàng. Có một giám dùng hạ ngươi đi tìm một bán giá sơn sâm địa phương. Mua cho ta 10 cây trở lại. Nhớ, nhiều nhất hoa 50 vạn. Bên trong nếu là tốn thêm một phần, ta liền đập cho cốt của ngươi hộp. Cảm tình ta không chỉ là của ngươi ngự dụng tài xế, còn phải đặc biệt cho ngươi chân chạy. Ta cho ngươi nhị 10 phút. Tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng chứ hạ hiểu thiên vừa nói chuyện. Một bên ước lượng một chút trong tay hơn 300 cân đại thiết trùy. Lão tài xế trong nháy mắt liền nghĩ đến mới vừa mới chít khấu bảo mã bị dò sợ đến giật mình một cái. Đại gia ngài yên tâm trong vòng 20 phút nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thật ra thì tâm trong lặng lẽ khóc thút thít. Hơn nửa đêm ta đi chỗ nào cho lão nhân gia mua giá sơn sâm đây không phải là làm khó dù sao hạ hiểu thiên nhìn đi xa tân lợi. Lộ ra mỉm cười một cái. Có tên thủ hạ sai sự thật sự sảng khoái. Về phần lão ty cơ hội sẽ không ôm tiền lẻn trốn, hắn không có chút nào lo lắng. Chỉ cần mình muốn tìm Liền có thể tìm được hắn mộ địa huống chi, hiện thế thẻ ngân hàng với hắn mà nói cùng giấy vụn không có khác nhau Đừng nói sẽ cho người nhà của hắn Đó là ở hại hắn đời sau của mình con cháu hạ hiểu thiên sát vừa cùng như giết chó Lão tài xế được ngu xuẩn đến mức nào Mới có thể cho người nhà tìm phiền toái sau 20 phút Tân lời xuất hiện ở đầu hẻm Ra đây là ngài muốn giá sơn sâm chính chính thật tốt 50 vạn Lão tài xế đưa qua 10 cái hộp cùng với một tấm thẻ ngân hàng nói Hắn một bộ suy yếu vô cùng bộ dáng Rất khiến nhân hoài nghi đang chạy chân sau khi Lại đi làm một lần đại đảm bảo cổn kiện Đã làm phiền ngươi Không phiền toái không phiền toái Có chuyện ngài nói chuyện Lão tài xế một bộ kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết bộ dáng Không chút nào ở mua đồ thời điểm. Đã từng thân thiết thăm hỏi một chút hạ hiểu thiên tổ tông 18 đời. Ngươi đi ngủ đi, khả năng ở trước hừng đông sáng, ta còn sẽ kêu gọi ngươi một lần. Ta đã nói rồi, ngươi tại sao đột nhiên khách khí. Nguyên lai còn đang đánh chủ ý của ta. Lão tài xế mặt đầy bi thương đạp rồi chân ga quay trở về cho cốt của mình hộp. Hết thảy đều quái mình ban đầu không đủ quả quyết. Nếu là ở gặp hạ hiểu thiên trong nháy mắt quả quyết về nhà, liền sẽ không phát sinh những thứ này khiến cho vượt bi thương sự tình Làm bậy hạ lúc đó, tại sao ta sẽ tự tin đến? Có thể hất ra hắn điểm kinh nghiệm ếp. 7.100 chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 6.000 nổi bật. Cực phẩm phần thiên. Mở ra thiết sa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1 ngàn nổi bật. Mở ra tập trung tinh thần, nhẹ nhàng gõ ở số hiệu phía trên. 6 ngàn xuyệt chéo 6 ngàn chữ viết bắt đầu trở nên mơ hồ. Bên trong đan điền khí kình tuôn ra tựa như trường giang đại hà, sôi trào mãnh liệt chỗ đi qua, thể xác nâng cao một bước trở nên so với từ trước còn cứng rắn hơn bền chắc. Hạ Hiểu Thiên đánh mở một cái hộp gỗ, xuất ra giã sơn sâm, một cái nuốt vào, nhai đều không nhai. Có tiền. Liền lại như thế tự do phóng khoáng ken két két thân thể của hắn lấy một loại tốc độ kinh người thu biến. Bắp thịt sần sần phồng lên. Thân cao cũng là đang thông thả tăng trưởng. Sức mạnh vô cùng vô tận, tràn đầy toàn thân cao thấp. Cho đến 5 cây giã sơn sâm đều là bị hắn tiêu hao hết tất. Hỏa luyện kim thân mới khó khăn lắm ngừng lại. Điểm kinh nghiệm ớt. 1.100 chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Hỏa luyện kim thân thần hồ kỳ kỹ. Hoàn mỹ cấp cực phẩm phần thiên. Mở ra thiết xa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1.000 nổi bật. Mở ra lên tinh thần một chút mở liên tiếp số liệu hiện ra Hỏa luyện kim thân Thần hồ kỳ kỹ Hoàn mỹ cấp cực phẩm phần thiên Nội lực 80 Lực lượng 16 Ngọn lửa chống trả 10 Cháy 10 Cứng rắn 10 Biến hóa kim 3 Than 3 Diệt nước 3 Khống hỏa 3 Ít tà 3 Trên căn bản đại thể thuộc tính toàn bộ đều được cực lớn tăng trưởng Bất quá tại sao? Ta cảm giác càng ngày càng nóng cơ chứ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 55 phủ kín đường chằn giang tìm cá đan điền giống như là một cái tiểu thái dương một dạng thời thời khắc khắc cũng đang phát tán ra nóng bỏng khí kình. Thậm chí chung quanh hắn chu vi một trường bên trong không khí cũng xuất hiện chút vặn vẹo. Có thể thấy hạ hiểu thiên tử thân cháy cảm giác rốt cuộc có bao nhiêu sao khốc liệt. Điểm kinh nghiệm ếp hệ thống rất bất, hỏa luyện kim thân bí tịch càng là hao tốn 100 điểm ếp đền bù hoàn toàn. Tuyệt đối không tồn tại xét xuất hiện chuyện rắc rối tình huống đưa đến ta tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù có chút tiểu ngoài ý muốn, nhưng là hắn biểu thị chính mình tạm thời còn hôn được. Đợi lát nữa len lén chạy qua, nhìn một chút có hay không tiện nghi nhặt Nếu là không có, lập tức kêu gọi lão tài xế về nhà. Tìm biểu ca muốn đào bảo chủ tiệm phương thức liên lạc. Hỏi thăm một chút hết thầy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dù sao bí tịch là từ người bán trong tay lưu truyền tới, nói hắn không có chút nào hiểu, vượt đều không tin. Cũng còn khá nơi này cách bồ giang không xa. Chỉ phải xuyên qua cảnh sát giao thông môn bày cửa khẩu. Là có thể khỏi tốt biết biết thử. Hạ hiểu thiên sách hai thanh đại thiết trùy từ trong hẻm nhỏ đi ra. Ánh trăng chiếu xuống, khiến hắn nhận ra được chính mình dường như lại cao hơn. Trước có 185cm, tại người bình thường bên trong coi như là vóc dáng cao. Chẳng qua là bây giờ tối thiểu có 2m là cái gì vượt thỏa thỏa hạt đứng trong bầy gà. Hơn nữa hắn lại nhìn một chút vóc người của mình quát một thân bắp thịt cuồn cuộn hiển nhiên ma dù cơ nhục nhân. Cánh tay vượt qua người bình thường lớn bằng bắp đùi rồi đương nhiên muốn bài trừ. Những thứ kia gầy cùng xương sườn tinh tự đắc nhân Nếu không phải quần áo và quần tương đối rộng rãi Chỉ sợ sớm đã bị bánh trưng bắp thịt cho xanh bảo Cũng còn khá không cần trần cổn chạy duy vừa so sánh Làm hắn kinh ngạc là dưới chân dày lại chen bể Sau đó hạ hiểu thiên chỉ có thể chân trần đi bộ Vấn đề không lớn Da dày thịt béo chính hắn Cho dù là đi ở núi đao bên trên cũng chưa chắc có thể cắt da của hắn Lão Kiều ngồi ở đặc trí bên trong xe hơi, như cũ sinh khó chịu. Duy vừa so sánh làm hắn vui mừng là chạy mất cái miệng đó cái lồng nam, là người tốt. Nhưng hắn thề, lần kế gặp, nhất định phải hung hãn giáo huấn hạ hiểu thiên một hồi. Lại dám ngay trước đông đảo thủ hạ mặt đùa bỡn hắn. Hắn không sĩ diện được mà đinh đương Lão Kiều cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Nguyên lai like là lôi dương cho hắn phát một đoạn video. Âm âm ngắn ngủi 30 giây bên trong chỉ có 2 tiếng nổ mạnh. Cô đông. Nhìn trong video giảm 50% bảo mã. Cùng với xuống phía dưới lõm xuống đường xe chạy. Hắn nuốt nước miếng một cái. Đây là cách miệng đó cách lồng nam mỗi người nha lão kiểu giống như là làm kẻ gian như thế. Chột dạ nhìn một cách chung quanh. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Tối nay chuyện này coi như xong đi. Không nên hiểu lầm. Chính mình cũng không phải là sợ kia hai thanh phủ đầy trong đại thiết trùy. Chẳng qua là đàn ông che miệng mũi vì dân trừ hại khen thưởng. Vèo bóng đêm đen thùi hạ thật giống như có vẻ hàn quang và qua. Hắn hạ xuống cửa sổ xe thò đầu ra ngắm nhìn một vòng. Vừa mới xuất hiện ảo giác là cảm giác gì. Thật giống như là một người khiêng cái quái gì. Vèo một tiếng từ xe mình cảnh bay vùn vụt mà qua tiểu vương. Tiểu vương. Đội trưởng chuyện gì theo Lão Kiều kêu lên, một cái cảnh sát giao thông chạy tới hỏi. Theo dõi có phải hay không một mực mở ra đây ừ. Điều ra ta xem một chút. Một phút đồng hồ sau, Lão Kiều nhìn thả chậm thập bội, mới nhìn rõ hình ảnh lâm vào yên lặng. Một người cao 2 mét quần áo căng thẳng trắng hán, khiêng hai cây thiết chuỷ chạy như bay qua. Trên ngực thiết vàng Cùng trên mặt quen thuộc khẩu trang. Khiến hắn trong nháy mắt nghĩ tới. Cách đó nói với hắn cho hắn biến hóa ma thuật ra hỏa Chẳng qua là chỉ chốc lát. Người đặc biệt sao sao trở nên mạnh như vậy tráng à nha ăn kim khả lạc cũng sẽ không như vậy đi đinh đông lôi dương lấy điện thoại di động ra. Phát hiện nhưng là lão kiểu cho hắn phát một cái video. Người này đang làm. Lại nói một nửa liền không nói được chỉnh người giống như là bị xét đánh một dạng cương tại chỗ. Đội trưởng thế nào? Một nam một nữ hai cách đội viên vừa nói chuyện đi lên trước. Kết quả cùng lôi dương như thế. Nói đến một nửa liền không nói được. Bởi vì trên điện thoại di động video. Đang lập lại phát ra một cái thả chậm thập bội. Do không tới một giây. Chậm lại là 10 giây hình ảnh. Đó là một cái bắp thịt trắng hán. Hai tay cầm chùi nhanh chóng xẹp qua cảnh sát giao thông môn cảnh tượng. Này chuyện này. Đây là đàn ông che miệng mũi hắn đến tột cùng là thế nào biến thành hai mét mánh nam ba nữ tử đưa tay hung hăng cho nam nhân sau hấp một cái tát. Sự chú ý của ngươi điểm thật kỳ quái hả đại ca. Ngươi xem thật kỹ một chút. Tốc độ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng người này đột nhiên xông vào thu phong tỏa là vì cái gì lôi dương cao mày trầm tư nói. Còn có thể là cái gì ngoại trừ tiền thưởng, ta quả thực không nghĩ tới những đích. Lý do khác. Nam nhân xoa xoa sau gáy của chính mình, mặt đầy u án nói. Hơn nữa đội trưởng, loại chuyện như vậy báo cáo lãnh đạo liền ốp ác. Chúng ta những thứ này tiểu tốt tử, hết thảy phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy là đủ rồi. tha bận tâm những thứ này còn không bằng chờ sẽ đụng phải những người khác sau hỏi một câu rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Không cần hỏi, ta cho ngươi biết, tìm cá. Tìm cá lôi dương gật đầu một cái, lại nói, không sai, tìm một con cá. không 037 ngành phát hiện con cá kia tung tích. Chúng ta phải làm là giết chết nó. Đơn giản chứ, chờ lát nữa bộ giang thượng du nước sông sẽ bị tiệt lưu. Đến lúc đó trên trăm vị kỳ nhân dị sĩ đều nhập vào đáy sông. Thượng cấp đối với nó từ tỏa long trụ bên trong thoát thân. Hơn nữa lẻn vào trong sông gây sóng gió hơn mấy tháng. Lật ngược chừng mấy cái ngư thuyền hành vi. Rất là tức giận. Bây giờ rảnh tay tự nhiên trước tiên muốn dọn dẹp sạch cái này quái. Đội trưởng chúng ta không đi nữa hội họp. Liền muốn tới chế rồi. Nữ nhân nhắc nhở thành phố phu đường kỷ luật nhưng là rất nghiêm khắc. Đi thôi chờ một chút đến địa phương cùng bộ trưởng hồi báo một chút chú nam sự tỉnh. Tin tưởng người này. Sẽ đưa tới bộ trưởng hứng thú, tự mình đi trước chiêu an. Như vậy cũng có thể nhiều hơn lớn mạnh chúng ta phu quét đường lực lượng. Tiếng nói rơi xuống, ba người biến mất ở bờ sông, hướng bộ giang hạ lưu đi tới. Cách đó không xa một cái khúc quanh, hạ hiểu thiên khiêng hai cây thiết trùy hiện thân. Tỏa long trụ tiệt lưu tìm cá chẳng lẽ là một con cá quái trong đó tỏa long trụ. Ở ma đô có thể nói là tiếng tâm lừng lấy Nửa năm trước cao giá con đường xây dựng khẩn la mật cổ Kế bên trong đường vòng xây xong cũng thông xe sau Xuyên qua thì khu cơ thành phố đường cao giá cùng thành phố đường cao giá trước sau lên ngựa Tạo thành xuyên qua ma đô đông tây nam bắc trung thân chữ cách cục Chẳng qua là vạn vạn không ngờ tới Làm công trình tiến hành được thứ then chốt nam bắc cao giá đường giao hội điểm lúc Coi như chống đỡ chủ chính cơ sở đất cọp thế nào cũng không đánh xuống được Nghe nói sau khi mời một vị Pháp Sư, Pháp sư đi qua cọc đánh liền vào mặt đất. Hơn nữa ở làm song sau trên cây cột lập tức vây lên bạc thép, cũng trang bị 9 con rồng hình văn sức. Tên cổ viết tỏa long trụ, lại có cửa long trụ danh sưng là. Lúc đó ở Ma Đô Huyên Náo là phí phí dương dương cơ hồ khắp thành cũng đang thảo luận chuyện này. Nửa năm trước liền bắt đầu xuất hiện một ít vụ chuyện. Chẳng lẽ cửa long chỗ bên dưới có một cái ưu thế kẽ nước mà ngư quái là từ bên trong chạy đến như vậy hả chẳng phải là nói. Giết đồ chơi này sẽ có thể được một số lớn điểm kinh nghiệm ếp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 56 huyên đắc. Của ngươi búa thật là hung hãn hả hạ hiểu thiên một mực treo ở hình dáng kỳ quái sơ sau xe. Khi khoảng cách phủ giang đại cầu càng ngày càng gần thời điểm, sẽ không có dễ dàng như vậy bởi vì khắp nơi đều là hà thương thật đạn binh ca ca thậm chí hắn còn nhìn thấy một ít vũ khí nặng hơn nữa rất nhiều mặt thường phục nhân tổ năm tổ ba tổ tập trung một chỗ không biết ở trò chuyện với nhau cái gì có thì còn lại là mặt đầy ngây thơ đứng ở một bên không chen lời vào chỉ có thể dương mắt nhìn tùng tùng khoa khoa những tên hẳn là quan phương chiêu an kỳ nhân dị sĩ đứng tại chỗ không biết muốn làm gì Là triệu lỗi nói trường học nhân viên đại khái là ra tới mở mang tầm mắt. Quét mắt qua một cái, sấu người ít nhất ở bên trên hơn trăm người. Các ngươi chắc chắn. Chỉ là vì tìm cá mà không phải dự định. Hoàn toàn đem bộ giang oanh tạc một lần một cái kỳ nhân dị sĩ có thể tạo thành bao lớn sát thương hơn nữa trong tay binh lính vũ khí nặng. Hạ Hiểu Thiên vừa đối mặt thì phải quỳ dưới đất hát chinh phục. Hắn hỏa luyện kim thân quả thật tăng lên tới mãn cấp, nhưng như cũ không thể chống cử vũ khí nóng. Có lẽ mấy cây súng lục, không sợ hãi. Chẳng qua là phổ giang đại trên cầu. Cách mỗi chừng 10 thước, thì có một cây súng máy hạng nặng. Cộng thêm hai cái khiên ổn phóng rốt kết đích sĩ binh. Thậm chí hắn còn nhìn thấy súng phản khí nơi T-V-20. Làm một ngụy quân mê, hắn rõ ràng biết được. Vật này sử dụng là 20mm mau sắt đạn đại bác Đánh phi cơ, phi cơ trực thăng gì, một đĩa đồ ăn Hơn nữa chỉ là đạn dược liền chia rất nhiều loại Như cao bảo nhiên thiêu đạn Cao bảo thiêu đốt pháo sáng Cao bảo nửa xuyên giáp thiêu đốt pháo sáng vân vân Hạ hiểu thiên nhìn ở phổ giang đại trên cầu bận rộn quân nhân Đẩy từng dương quân dùng vật liệu Con của hắn trong nháy mắt rụt co rụt lại Dơ cổn bê cổn G43 thức phản xe tăng lựu đạn nó bị cho rằng là con mắt tiền thế giới bên trên uy lực lớn nhất lựu đạn. Kỳ phản xe tăng phá giáp độ sâu là 75 ly. Đối với nhân viên sát thương bán kính đạt tới khoảng 20 mét. Bởi vì sắp xếp thuốc quá nhiều. Lựu đạn quá nặng. Cho dù là cường tráng binh lính. Xa nhất cũng chỉ có thể ném hơn 20 mét xa. Nhưng khi nhìn một đám kỳ nhân dị sĩ xếp hàng nhận trang bị, hạ hiểu thiên thẳng toát nha hoa tử. Hắn bây giờ bắt đầu là ngư quái cầu nguyện, hiện đại hóa trang bị siêu nhân tổ hợp. Từ cầu long trụ phía dưới chạy đến ngoạn ý nhi. Có thể gánh nổi sao chỉ là một vòng phản xe tăng lựu đạn. Thì phải héo chứ huống chi còn có súng máy hạng nặng. Súng phản khí. Ốn phóng rút kết. Hắn cảm thấy đám này kỳ nhân dị sĩ cùng mình, lộ ra rất dư thừa. Chỉ cần không phải tương tự với tai họa một loại kia. Không cách nào dùng khoa học giải thích đồ vật. Chắc hẳn bất kỳ nắm giữ huyết nhục chi khô quái vật. Cũng phải bị đánh thành cho chứ có lòng giúp đi. Nhưng lại không cam lòng. Thật vất vả đụng phải cách đại bốt, cứ như vậy đi còn không biết năm tháng nào có thể lần nữa gặp. Nước sông dần dần hạ xuống. Xem ra hàng đầu bắt đầu tiệt lưu. Không tới một giờ, đến gần 20 mét sâu đáy sông, lộ ra. Tiếp đó, hạ hiểu thiên tây cả ra đầu. Đáy sông, lại chảy rầm rạp chẳng chịt đầu người cốt. Mặc dù phần lớn cũng trôn giấu ở phù sa bên trong, nhưng là có một phần nhỏ đủ để cho nhân thấy rõ ràng. Ở nước sông ngừng chảy sau, một đảo u điểm sáng màu xanh lục từ trong hốc mắt giấy lên một màn này cơ hồ khiến tất cả mọi người tại chỗ cũng không cầm được sinh lòng run rẩy, ngoại trừ chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ cùng tai họa môn đắc giao thủ ông già bên ngoài tân nhân đều không ngoại lệ, hai chân run lên, hạ hiểu thiên con ngươi nhất thời liền đỏ hơn ngàn cách khô lâu quái, được cho hắn cung cấp bao nhiêu điểm kinh nghiệm ép cái gì súng máy hạng nặng ống phóng rút kết phản xe tăng liệu đạn toàn bộ quên đi. Ta muốn chúng nó ai cũng không cho theo ta cướp, chỉ cần toàn bộ đấm chết. Một đêm chợt rào không phải là mộng. Trưởng quan phát hiện gì thường sinh vật, xin hỏi có công kích hay không một vị thân mặc đồng phục tác chiến binh ca ca. Hướng về phía một cách tuổi trừng ba mươi mấy tuổi nam nhân báo cáo. Tạm thời không cần nhiều rèn luyện một chút đám này người mới. Ngược lại đều là nhiều bất nhập lưu mặt hàng tiết kiệm sau này bọn họ ở lúc thi hành nhiệm vụ luống cuống tay chân cản trở. Nam nhân cử tuyệt binh lính hỏi. Sau đó hắn đi về phía ra tới mở mang tầm mắt học sinh. Lớn tiếng nói. Vốn là hôm nay kế hoạch tác chiến. Là không bao gồm các ngươi. Trường học sở dĩ cho các ngươi tới chỉ là vì tăng trưởng một chút kiến thức. Cho các ngươi biết được kỳ nhân dị sĩ cùng yêu ma tai họa giữa tàn khốc. Nhưng là bây giờ đáy sông tất cả đều là một ít bất nhập lưu mặt hàng. Vì gìn giữ lão thể lực của con người các ngươi gặp nhau đi xuống tác chiến tạo thanh những thứ này khô lâu. Khi nhìn các ngươi sẽ không sợ hãi, khóc kêu máu thân. Biết, viện trưởng. hơn 40 vị sắc mặt non nớt nam nữ, mặt đầy kích động hô. Có thể tự mình tham dự đặc biệt đại án kiện. Có thể không kích động sao nguyên lai vị này ba mươi mấy tuổi nam nhân. Là kỳ nhân dị sĩ học viện viện trưởng. phủ giang đại trên cầu ném xuống dây thừng bốn mươi mấy nhân lục tục xuống đến đáy sông. Sau đó liền hò hét loạn cào cào chen nhau lên, giết hướng lên ngàn đầu khô lâu. Nay viện trưởng chừng hai mắt tiếp lấy hung tợn nhìn về phía người nào đó. Vô tổ chức vô kỷ luật. Đây là một nhóm lớn học viên cho người ấn tượng đầu tiên. Trong trường học không phải là nhiều lần nhấn mạnh qua, muốn đoàn kết hợp tác. Sức mạnh của một người, mạnh hơn nữa đó cũng là miêu. Viện trưởng chính trong lòng tổ chức chọn lời, chờ một chút các học viên đi lên, hắn muốn phê bình một phen. Kết quả một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa màu xanh bóng người, vung hai thanh to lớn đại trùy, xông vào mí mắt của hắn. Đồng thời cũng xông vào tầm mắt mọi người. Hạ hiểu thiên kích động đi qua tình táo lúc tới thầm nói mình không thể sung động. Binh ca ca môn nếu là tay chân nhắn đồng thời khai hỏa đủ hắn uống một bầu. Nhưng là đột nhiên từ trên cầu đi xuống một nhóm nhân gào khóc xông về đầu người cốt. Vì vậy, hắn lại cũng không nhấn lại được hồng hoang lực. Cả người tựa như ra khỏi nòng đạn đại bác, trực tiếp xông đi xuống trước không nói cái đó từ xưng thành phố phu quét đường người biết rõ mình chuẩn bị báo lên chính là ở huyện bạn cũ chịu lỗi bọn họ cũng nhất định mang tin tức của mình hồi báo lên như vậy hắn cho dù không phải là thuộc về quan phương nhân viên chắc hẳn tham dự thắt cổ tai họa. ít nhất có thể làm cái quân bạn chứ không đến nổi ở sau lưng nổ súng âm âm ngay từ lúc bốn mươi mấy nhân lao xuống thời điểm đầu người cốt môn đồng loạt bay lên không Mang theo ua ngọn lửa màu xanh lục Tựa như dòng lũ một loại hội tụ ở một nơi Đinh đánh chết oán đầu Lấy được kinh nghiệm giá trị 50 điểm Đinh đánh chết oán đầu Lấy được kinh nghiệm giá trị 50 điểm Đinh đánh chết oán đầu Lấy được kinh nghiệm giá trị 50 điểm Trong tầm mắt bên trái thượng giác chữ viết Không ngừng xoát bình Hạ hiểu thiên tâm lý vậy kêu là một cách cao hứng Điểm kinh nghiệm ớt ít là ít một chút Có thể không ngăn được số lượng nhiều hạ một búa đi xuống. Ít nhất ba mươi đầu khô lâu bị hắn đập bão nổ. Đây chính là một ngàn năm trăm điểm điểm kinh nghiệm ớt vào sổ. Hương đắc ngươi này hai cây đại chùy thật là hung tàn hạ cách đó ban nhận thức một. chút thôi hạ hiểu thiên sau lưng vang lên một giọng nói đáng tiếc hắn hoàn toàn không để ý tới. Có nói chuyện với nhau thời gian chẳng đánh thêm hai chùy bây giờ tới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 57 này chính là các ngươi nói cá ai có thể nói cho ta biết. Hắn là cái nào ban học viên viện trưởng chỉ đáy sông. Sông trùy múa hổ hổ sinh phong. Giết được trời đất tối sầm hạ hiểu thiên. Mặt đầy trứng đau hỏi. Bộ trưởng người này ta biết. Lôi dương lập tức đứng ra thân đến đây chính là tăng thêm thật là tốt thời khắc. Nguyên lai like vị viện trưởng này đồng thời trên người treo một cách bộ trưởng đầu hàm hắn là dân gian kỳ nhân dị sĩ Ở tiểu đội chúng ta tới bộ giang thời điểm hắn đánh chết một cách bạch ma Viện trưởng nghe vậy nhất thời hứng thú Không nghĩ tới đáy sông một bộ trên đời mãnh tướng bộ giáng hạ hiểu thiên Lại không phải là khác học viện học sinh Mà là tới từ dân gian không 037 bên kia biết không đánh coi là lúc nào chiêu an Nhét vào chúng ta phu quét đường lúc tới sẽ biết. Chờ chuyện lần này kết thúc. Liền sẽ an bài nhân thủ điều tra thân phận của hắn. ngài cũng minh bạch. Cho dù không đi thu nạp hắn. Cũng phải tra rõ hắn họ quá mức tên gọi ai. Để theo dõi. Để phán đoán hắn đối với xã hội có hay không có nguy hại. Lôi dương đối đáp trôi chảy. Hiển nhiên làm xong môn học. Ừ, không cần điều tra. Chờ một lát sự tình giải quyết. Ngươi trực tiếp đi hỏi một câu hắn. Có nguyện ý hay không gia nhập thành phố chúng ta phu quét đường, ta có thể cho hắn một cái tiểu tổ giáng dấp vị trí. Lôi dương nghe xong tâm tình là phức tạp. Thành phố phu quét đường nội bộ tiểu tổ trưởng vị trí còn cao hơn hắn hắn là đội trưởng, một đội bốn người. Cảnh hàm là nhị cấp cảnh đốc tương đương với khoa cấp phó chức. Mà tiểu tổ trưởng, dưới tay chính là có 3 cái tiểu đội, coi là chính mình một đội kia, chính là 4 cái. Cảnh hàm ít nhất là cấp một cảnh đốc, khoa cấp chính chức. Hắn tân tân khổ khổ, nửa năm qua xử lý vượt qua 10 án đặc biệt mới leo đến hiện nay vị trí này. Hạ hiểu thiên thứ nhất trực tiếp cấp một cảnh đốc tiểu tổ trưởng. Nói trong lòng của hắn cao hứng, đó là tán gấu. Bất quá cũng không có không phục. Chỉ là thấy vị này bắp thịt mánh nam vung trọng trùy, liền làm cho lòng người trong lạnh cả người. Thần lực vô song, tốc độ nhanh như thiểm điện, lại có có thể khắc chế tai họa ngọn lửa màu xanh. Thả tại chính mình dưới tay, sợ rằng không đè ép được. Kỳ nhân dị sĩ thế giới rất đơn giản, thực lực ngươi mạnh hơn ta, ta liền đàng hoàng nghe lời ngươi. Nhưng một mình ngươi yếu gà chỉ huy một cách thực lực cường hãn nhân vật. Người ta chưa chắc để ý tới ngươi Lôi dương nghĩ đến sau này đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Hạ hiểu thiên vạn nhất cùng mình sinh ra mâu thuẫn Một búa đem chân của hắn cắt đứt Đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi bên kia đáy sông Tuổi trẻ học viên nhìn không để ý tới hắn sông chùi mánh nam nào cũng không hề tức giận Thật ra thì hắn cũng muốn tức giận Chẳng qua là nhìn tùy tiện một búa đi xuống Xem nát mấy mấy chục cái đầu người cốt đại thiết trùy Hắn không dám biểu lộ ra Thoải mái hả hả hiểu thiên quét kinh nghiệm soạt quả thực đắc diện kìm lòng không đặng kêu một câu Đầu người cốt môn yếu đáng thương Duy nhất thủ đoạn công kích chính là tụ tập trung một chỗ Hướng đám người đánh tới Lợi dụng từ thân sinh ra ua ngọn lửa màu xanh lá cây Tới đả thương địch nhân Phạm là một cái bị huấn luyện người bình thường gặp Chỉ tính táo hơn đối đãi cũng có thể tránh thoát Huống chi đám người này hay lại là kỳ nhân dị sĩ Mặc dù là mới vừa đi ra cửa trường béo mập đáng yêu tân Nhưng là đừng cầm bánh nhân đậu không làm cạn lương Hạ hiểu thiên tàn bảo phong cách chiến đấu Đưa tới chú ý của mọi người Một vài lão nhân cân nhắc một chút chính mình Cái đỉnh cây sắc mặt khó coi Chính diện chiến đấu tuyệt đối không phải đối thủ Hai cây thiết chuỷ, bất kỳ một thanh sức nặng ít nhất ở chương 350 cân trên dưới. Người ta dễ dàng quơ múa, linh hoạt tự nhiên. Khuy đốm có thể biết toàn bộ sự vật. Thêm nữa ngọn lửa màu xanh. Ở thiết chuỷ đánh nát nhân xương đầu trong nháy mắt. Xe dịch liệt thiêu đốt. Khiến cho hóa thành bột. Bột giang đáy sông không nghĩ tới có nhiều như vậy đầu người cốt. Lôi dương nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, tự lẩm bẩm. Ở cổ đại này nhưng là được gọi là chặt đầu răng. Năm xưa phạm nhân xử tử hình. Cơ hồ là trực tiếp ném ở nước sông bên trong. Chảy xuôi cuốn đi. Không trách từ cửu long chỗ phía dưới chảy đến đồ vật. Muốn nút ở bồ giang bên trong. Muốn mượn những người này xương đầu oán khí khôi phục thương thế. Bất quá đáng tiếc. Trước khiến nó gây sóng gió. Chỉ là bởi vì không đủ nhân viên. Sợ không thể nhất kích tất sát khiến nó trốn lùi chạy ra ngoài làm áp. Tối nay chính là nó bỏ mạng lúc. Viện trưởng Như Đinh chém sắt nói. Cả nước các nơi án đặc biệt không cùng tầng suất Ngay cả hắn cũng không có thời gian trường học. Chạy tốt mấy nơi đi chấn áp thực lực cường đại tai họa rửa quái. Điểm kinh nghiệm 23.600 chức năng. Quét xem. Cường hóa võ học. Hỏa luyện kim thân thần hồ kỳ kỹ Cực phẩm phần thiên Mở ra thiết xa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý Mở ra Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1 ngàn nổi bật Mở ra hơn ngàn cách đầu người cốt Chỉ là một mình hắn liền ít nhất tiêu diệt một nửa Thu được 22.500 điểm ếp Giống một thanh âm vang lên triệt chân trời tiếng kêu bùng nổ Đáy sông phù sa giống như là núi lửa phun trào. Càn quét chung quanh. Hạ hiểu thiên song chùi đan chéo, ngăn cản ở trước ngực. ùm ùm một cổ đả kích cường liệt lực trực tiếp đưa hắn đẩy ra xa mười mấy mét. Hắn vẫn tính là tốt, còn lại hơn 40 vị học viên, vậy kêu là một cách thảm. Cả người không chỉ có đều là phù sa, Cả người càng bị vén bay ra ngoài cao mười mấy mét. Sau đó rơi xuống ở đáy sông. Ai ao nếu là đổi thành người bình thường, chỉ là té lần này, thì phải hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Làm sao còn có lực hầm hừ bởi vì có được thanh diễm, phù sa vẩy vào trên người của hắn đều là bốc hơi. Phía trước, một cái bóng đen to lớn từ trong đất bùn nhô lên. Hạ Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, cái đồ chơi này ít nhất cũng có cao 4 mét. Về phần chiều dài, không biết giống lại vừa là một đạo bão hống âm thanh mảng lớn phủ xa bị đánh bay. vì vậy nó hoàn toàn giỏi vào hạ hiểu thiên mi mắt. cá xấu cá xấu cá xấu vũ thảo rời ạ này chính là các ngươi nói tìm cá cá xấu cũng coi là cá sao còn nữa. cách đồ chơi này hẳn gọi là quái thú đi không trách yêu cầu quân đội vào sân, còn mang theo rất nhiều vũ khí nặng.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 Nó có thể tiếp tục nhìn xuống đi đây." Viện trưởng đứng ở lan can rồi nói ra, sau đó giơ tay lên vung lên bên người binh lính lập tức rời đi. Lộp cộc cộc mấy chục thật súng máy hạng nặng lập tức khai hỏa, đạn uyển như phong bão một loại cuốn cừ ngạt. Đinh đinh đinh hạ hiểu thiên rõ ràng nhìn thấy, đạn bắn ở cá sấu trên người lúc, liền nói điểm trắng đều không thể lưu lại. Cái này lực phòng ngự Mình búa có thể đánh mặt không lúc đó đến tốt cùng là ai? Cho hắn tự tin, có thể nhặt cái điện nghi nguyên lai like nói cho cùng, ta còn là tuổi quá trẻ, căn bản nhận biết không tới. Cái thế giới này hiểm ác ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 58 đánh trước một búa. Đánh xong lại lưu năm mươi mấy vị mang theo phản xe tăng lựu đạn kỳ nhân dị sĩ, trực tiếp từ phổ giang đại trên cầu nhảy xuống. Ngay sau đó hướng về phía nằm trên đất trởn mắt hốt mồm các học viên nói. Chiến đấu kế tiếp, không phải là các ngươi có thể tham dự, nhanh lên một chút trở lại trên cầu, không muốn thêm phiền toái. Vèo mười mấy phát đạn đại bác lôi kéo thật dài đuôi hỏa đụng vào cử ngạc trên người. ầm ầm cô đông hạ hiểu thiên nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên cầu thả đến chỗ mã mới là vương đạo. Hơn nữa không có bởi vì đạt được ngón tay vàng. Cuồng vọng từ đại đi phạm tội. Nhìn một chút tối nay cái trận thế này cho hắn thêm mấy cái lá gan. Sợ rằng cũng không dám đối mặt với. Trước không nói mười mấy thật súng máy hạng nặng bắn càn quét kia một lớp. Vẹn vẹn là những thứ này nhân phẩm cổn gơ đạn đại bác. Đã đủ hắn uống một bầu. Cho dù không chết cũng phải trọng thương. Giống cử ngạc phát ra rên gì. Hiển nhiên lần này nó bị thương không nhẹ. Hơi khói dần dần bị gió thổi tán, lộ ra vật khổng lồ. Chỉ thấy nó vốn là cứng rắn lân giáp bên trên nổ tung mười mấy hố. Có thể lựu đạn chuẩn bị. Tức là viện trưởng. Lại vừa là phu quét đường bộ trưởng nam nhân gật đầu một cái. Hướng về phía đáy sông kỳ nhân dị sĩ chỉ huy đạo Chiên hắn năm mươi mấy nhân đồng loạt đem vật cầm trong tay phản xe tăng lựu đạn, ném về rồi cử ngạc. Âm âm liên tục 50 âm thanh nổ kịch liệt vang lên, ánh lửa cùng chấn cảm tràn đầy bồ giang đáy sông. Tiếp tục chiên, lựu đạn đừng có ngừng. Sau đó hạ hiểu thiên thấy được một màn kỳ nhân phối hợp vũ khí nóng chiến đấu. Năm mươi mấy nhân không ngừng quăng ra uy lực cường hãn lựu đạn. Không có không sao trên cầu đám binh sĩ sẽ đưa tới. Từng dương lựu đạn chỉnh tề con ngựa một hàng. Một cái chó sói cấp tai hại. Lại ở hiện đại vũ khí nóng hạ không còn sức đánh trả chút nào Lôi dương mặt đầy cổ quái Hắn bây giờ không có nghĩ đến Trước khi tới như lâm đại địch Đến từ sau dễ dàng bỏ rơi cánh tay phạm thì xong rồi Hắt hắt Ai bảo cái này cá xấu không phải là tai họa một loại tai hại đây chỉ cần là sinh đồng sinh vật Như vậy thì được ở vũ khí nóng hạ run lẩy bẩy Huống chi cũng không có đơn giản như vậy Nếu như là binh lính bình thường, có thể đem nặng như vậy phản xe tăng lựu đạn ném ra mấy trăm mét xa sao ngay cả là cường tráng nhất người bình thường. Cũng, bất quá chỉ có thể ném ra 20 mét khoảng cách. Ở khoảng cách ngắn như vậy hả, tánh mạng của bọn hắn không thể có thật sự bảo đảm. Cự ngạc sung phong một cái là có thể quét một mạng lớn, mà không phải giống như chúng ta đứng ở đằng xa tận tình oanh tạc. Đứng ở lôi dương bên người, không ngừng từ hòm đạn bên trong cầm lấy lựu đạn trắng hắn cười nói. Cá sấu dáng bàng đại, tốc độ tương đối mà nói tương đối chậm. Tứ chi tề động, sung phong một cách mới hơn 20 mét. Mà kỳ nhân dị sĩ môn. Khoảng cách nó chừng hơn 400 mét đợi đến nó vọt tới trong vòng 100 thước lúc. Đã trải qua suốt 15 ba oanh tạc. Thêm nữa phổ giang đại trên cầu đích sĩ binh nhân phẩm cổn gơ chưa bao giờ ngừng bắn. Vào giờ phút này, một bộ hung thần áp sát, tựa như quái thú cử ngạc, cả người lân giáp xách xách dưới dưới. Sớm đã không có khi trước hung áp, thậm chí một ít địa phương đều lộ ra bạch cốt. Có thể thấy bị thương rất nặng, ngừng bắn, đối mặt một cái trọng thương ngã gục chó sói cấp tai hại. Các ngươi năm mươi mấy nhân còn không thể đem đánh chết lời nói. Tất cả mọi người triệt tiêu hiện hữu cảnh hàm. Biến trở về tiểu cảnh viên. Cho ta hàng ngày đi ma đô đường lớn tuần tra phu quét đường bộ trưởng. Lạnh giọng nói. Đã sớm núp ở bờ sông Hạ Hiểu Thiên cặp mắt toát ra vô cùng ánh sáng. Hoàn hảo không hao tổn cự ngạc. Hắn chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Nhưng là một cách trọng thương cả người cũng không có mấy khối hoàn hảo lân giáp cá xấu Vậy cùng không có răng lão hổ cơ hồ chút nào không khác biệt. Đồ chơi này nếu như bị hắn đánh chết. Có thể đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ớt nghĩ đến đây. Hạ Hiểu Thiên trong lòng ngực chiến ý. Không ngừng leo lên. Oanh buông ra cái kia cử ngạc tối nay trước để cho chúng ta đại chiến 300 hiệp. Vô sỉ như vậy lời nói lại hô lên. Cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, lực chú ý của toàn trường đều bị hấp dẫn tới. Sau đó chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên ùm ùm vung song chùy giết đi ra. Vèo mọi người chỉ có thể nhìn thấy, một đạo nhân ảnh phảng phất như bôn lôi thiểm điện tử thân bên xẹt qua. Hạ Hiểu Thiên hai chân một khuất cả người nổi lên gân chùy, cự ngạc khiến một đám người thay nhau oanh tạc. Tâm tình rất là tệ hại. Một câu giận không kềm được đều không đủ lấy hình dung ghi tâm bên trong tức giận Đang muốn áp chiến một phen kết quả nửa đường giết ra cái tiểu bất điểm Đúng không sai Hạ hiểu thiên dưới cái nhìn của nó cùng tiểu bất điểm không có khác nhau chút nào Nó to lớn mở trừng hai mắt mở ra miệng to trợt quát Giống ngươi gọi ngươi má ơi hạ hiểu thiên chút nào không e ngại Có câu nói rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà ngươi cũng cách này suy dạng rồi. Theo ta khoi khoang cái gì hai tay trọng trùi xoay tròn rồi, hướng về phía gáy của nó, hung hãn đập xuống. 18 điểm lực lượng đến gần 15.000 cân khí lực. Hơn nữa 4 điểm lực bộc phát cùng với 80 năm nội lực, hợp lại cùng nhau bùng nổ bực nào mạnh mẽ cự ngạc sùng đầu làm làm mẫu. Hạ Hiểu Thiên tự mình động thủ nói cho ngươi biết âm cứng sắn đầu lâu. Hoàn toàn không thể ngăn cản. Trực tiếp nổ tung. Não tương vọt lên cao ba trượng cá sấu cặp mắt hung tợn nhìn chằm chằm rơi xuống đất tiểu bất điểm. Thật giống như sắp núi lửa bột phát. Chẳng qua là nó lại cũng bùng nổ không đứng lên rồi. Đẩy kim sơn đảo ngọc trụ. Âm khổng lồ cá sấu trực tiếp một con mới ngã xuống đất chết không thể chết lại. Đinh đánh chết trọng thương ngã gục chó sói cấp tai hải đứt đuôi cá sấu đạt được 50.000 điểm ếp. Phát tài tất cả mọi người tại chỗ trờn mắt hốt mồm. Mỗi người nha bọn lão tử hao hết khí lực. Thật vất vả đem nó đánh không sai biệt lắm. Nhiệm vụ kết thúc sẽ chờ phân quả quả. lãnh thường. Kết quả ngươi nha đột nhiên chạy đến. Một búa tử liền cho quật ngã chờ chút. ngươi lại còn muốn lưu không sai. Thu hoạch rồi lớn nhất trái cây Hạ Hiểu Thiên. Một đôi chân dài to cùng phong hỏa luôn tự đắc. Như một làn khói liền chạy như bay tới trên bờ. Biến mất ở rồi bóng đêm chính giữa. Không đi chờ các ngươi chiêu an sao đến lúc đó đang đối mặt nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Cùng những thứ kia vũ khí nặng dưới tình huống. Ngươi nói Hạ Hiểu Thiên đáp ứng còn chưa đáp ứng phu quét đường bộ trưởng. Cũng mồng ép. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đột nhiên xông tới đánh một búa, làm chết cử ngạc Hạ Hiểu Thiên, rốt cuộc mưu đồ gì? Hơn nữa, ngươi tại sao phải chạy chứ chúng ta là quần chúng nhân dân thủ hộ giả? Cũng không phải là ăn thịt người yêu mà. Tại sao ư còn có tiền thưởng ngươi không cần mà đó cũng đều là bạc hoa hoa linh khí kết tinh hả? Tóm lại Hạ Hiểu Thiên một hồi lòe lòe thao tác, đem mọi người làm đầu ớt mơ hồ. Điểm kinh nghiệm ớt.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 Sau này, xin gọi ta bổ đao chi vương, một đêm chợt rào nam nhân. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 59 mặt đầy mộng ép người bán lão tài xế mặt đầy mệt mỏi nhìn. Ngồi ở vị trí kế bên người lái cười ngây ngô hạ hiểu thiên. Không hiểu vì da này đến tổt cùng là rút ra cái gì điên. Từ lúc lên xe bắt đầu, khóe miệng đổ cong liền cố định hình ảnh ở trên cao kiều. Làm hắn có chút nghi thần nghi rượu. Chẳng lẽ là vì gia này chúng số chờ chút? Tại sao lại cao mày đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ếp vượt qua 50.000 điểm? Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở? Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới? Lần trước là vượt qua 10.000 điểm, lần này là vượt qua 50.000 điểm. Chẳng lẽ mỗi một lần hệ thống thăng cấp đều cần lập gấp 5 lần hạ hiểu thiên tự lẩm bẩm? Bất quá thân là một đêm chợt rào nam nhân. 50.000 điểm ép sái sái nước Chuyện nhỏ Thăng cấp phải thăng cấp Ngược lại ta có tiền Đinh khấu trừ 50.000 điểm ếp Đang ở thăng cấp bên trong 2% 20% 35% 99% 100% thăng cấp thành công Mày từ dưới đây bốn loại chức năng Lựa chọn một loại tăng thêm Hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản Tiến hành thăng cấp, chức năng mới bắt trước, chức năng mới chứ vật, nguyên hấu chức năng cường hóa 1, nguyên hấu chức năng quét xem 1. Sau đó Hạ Hiểu Thiên lại lâm vào lựa chọn khó khăn chứng, quét xem cùng cường hóa cũng muốn thăng cấp. Cường hóa bây giờ chỉ có thể tác dụng ở trong dược vật mặt còn lại căn bản không thể thực hiện được. Nếu như lần nữa thăng cấp, nói không chừng là có thể cường hóa một ít những thứ khác. Chỉ là muốn muốn tân lợi chỗ ngồi phía sau thiết trùy, hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Hàng ngày ở ma đô cách này quốc tế hóa trong đại đô thị mặt. Tùy thân khiêng hai cao chừng một người cách dương chạy. Quả thực quá phiền toái. chữ vật. Nghĩ xong sau khi tập trung tinh thần, nhẹ nhàng gõ ở chức năng mới chữ vật bên trên. Điểm kinh nghiệm ớt. 23.600 chức năng. Quét xem. Cường hóa, chứ vật võ học, hỏa luyện kim thân thần hồ kỳ kỹ, hoàn mỹ cấp cực phẩm phần thiên. Mở ra thiết sa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra, bát bộ cản thiện không xuyệt chéo 1.000 nổi bật. Mở ra nhìn điểm kinh nghiệm ếp phía sau đi đầu bảy biến thành 2, nói hắn không đau lòng đó là giả. Này dùng để thăng cấp 50.000 điểm ếp. Nhưng là hắn thông suốt ra tính mệnh bộ đao hạ chứ vật hạ hiểu thiên xoay người. Hướng về phía chỗ ngồi phía sau thiết chùi nhẹ dọn quát lên. Trong tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hắn không dám quay đầu. Bởi vì có thể đoán được. Phỏng trừng lão tài xế đang lấy một loại nhìn ngô ngốc ánh mắt theo dõi hắn. Phá chứ vật không gian căn bản không dùng. Vừa nói chuyện hung hãn vỗ một cái chỗ ngồi. Phúc thông không có một bóng người trên đường chính Hai nam nhân mặt đầy mộng ép ngồi ở lối đi bộ Mắt lớn chừng mắt nhỏ Đại gia Ta xe đây lão tài xế biểu tình vậy kêu là một cái xuất sắc Thế nào lái xe đến mở ra Liện cho mở không có đây lúc trước Chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này hả Hạ hiểu thiên ngồi ở lối đi bộ Rất lúc túng Chính bởi vì chính mình một cái tát kia cùng trong miệng chữ vật hai chữ, trực tiếp đem tân lợi cho làm vào chữ vật không gian. Nguyên lai like không thể không dùng, mà là hắn muốn chứa đựng bất kỳ vật gì phải đối với mục tiêu có tiếp xúc. Mà hệ thống chữ vật không gian không lớn không nhỏ, chính chính tốt dễ dàng nhét chiếc kế tiếp tân lợi. Chỉ là không thể cất giữ vật còn sống. Nếu không lão tài xế cũng không khả năng ngồi ở trên đường, đã sớm bị nhét vào rồi. Ngươi nói dù không là sinh mệnh thể không không không, nó chỉ là một loại loại khác sinh mệnh. âm tân lời tử hư không bên trong hiện thân, rớt tại trên mặt đường. Lão tài xế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Ta nói cũng là hiểu lầm, ngươi tin không ta tin, đại gia ngài lên xe. Bất kể là thật tin hay là giả tin. Hạ Hiểu Thiên vung thiết trùy hỏi. Hắn dám nói không tin sao bận rộn một đêm. Rốt cuộc về đến nhà. Cuối cùng cùng với lão tài xế vẫy tay từ biệt. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Hiểu Thiên mới ung dung tỉnh lại. Thoải mái. Không thể không nói, ngủ nướng là thật thoải mái. Hắn là ngủ thư thái thành phố Phu Quét đường cùng 037 ngành đang ở phát động lực lượng tìm hắn. Mặc dù Hạ Hiểu Thiên giải quyết một cách tai họa, vẫn còn ở bồ giang đáy sông đánh chết một số đông người đầu lâu. Hơn nữa không biết thứ bao nhiêu người nhục tay vào, sống sờ sờ đập chết rồi cử ngạc. Có thể được biết, hắn đối với chính phủ là hữu thiện. Chẳng qua là quốc gia cùng ban ngành liên quan, không thể đem hắn không nhìn. Ngay tại Hạ Hiểu Thiên chạy đi, một đám người kiểm tra cử ngạc đầu lâu sau, ra kết luận. Tại chỗ thật không có mấy người, có thể một đòn ngã xuống xuống giá trích quái. Cố nhiên, hắn chẳng qua là chiếm tiện nghi đánh chết trọng thương ngã gục cá xấu. Hạ hiểu thiên tồn tại đối với sát. Hội mà nói là một cách to lớn lại không ổn định nhân tố. Chỉ nếu một người sẽ có hỉ nộ ai nhạc. Kỳ nhân dị sĩ một khi bùng nổ mất khống chế, như vậy tạo thành lực sát thương sẽ là một trận đại loạn. Cho nên về tình về lý, hắn đều phải bị theo dõi. Thẳng đến cuối cùng chắc chắn hắn đối với xã hội nguy hại rất thấp, thuộc về khả khống trạng thái. nhưng làm người ta điên cuồng là người này tung tích đứt quãng, căn bản liền không tìm ra hắn buổi tối xuống xe sau cùng địa điểm. thật ra thì hạ hiểu thiên sớm liền nghĩ đến, sau chuyện này ban ngành liên quan sẽ tra chính mình. vì vậy ở trở về nhà một khắc trước, khiến lão tài xế tiếp tục tại ma đô bên trong lái xe đi lang thang ít nhất phải ở trước hừng đông sáng mới có thể trở về đến cho cốt của mình hộp. Bất quá những thứ này chẳng qua là ngộ biến tùng quyền. Sớm muộn ban ngành liên quan cũng sẽ tra được hoàng đảo cùng lý chính trên người của. Xem ra chuyện tin phần mềm muốn buông tha một đoạn thời gian. Rửa mặt xong tất trực tiếp cho biểu ca gọi một cú điện thoại yêu cầu tới hắn nào đó vào tài khoản. Gần đây Lưu Tuấn Minh một mực ở tìm công tác mới. Mặc dù cô phụ cùng cô mụ tiền gửi ngân hàng Sai tiết kiệm một chút đủ ăn cả đời Nhưng là hắn hiển nhiên không muốn làm một cây sâu gạo Hạ hiểu thiên muốn làm gì dĩ nhiên là hỏi hỏa luyện kim thân cùng một Thế nào luyện đến đại thành Ngược lại càng nóng cơ chứ cuối cùng đập chết cử ngạc kia một búa Bát trong vòng 10 năm lực bung ra Bản thân hắn cũng có chút không dễ chịu Nếu không phải điểm kinh nghiệm ếp hệ thống Tăng lên cảnh giới võ học thời điểm. Nhân tiện bổ sung thêm không có gì sánh kịp lực khống chế. Hắn chỉ tao sớm coi như một đám người mặt trực tiếp từ đốt thành cho. Tăng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Chủ tiệm. Có ở đây không điện thoại di động đăng nhập biểu ca nào đó bảo tài khoản. Hạ Hiểu Thiên đánh chữ hỏi. Không nghĩ tới biểu ca nickname còn rất văn nghệ. Bất quá xòm. Thế nào quen thuộc như vậy hình như là một câu ca từ tới ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Ờ. thần Xin hỏi nhìn chúng vậy một bản đồ cổ phát một liên nhận lấy. tiệm chúng ta cửa hàng đang đánh chết. Cho một mình ngươi lợi ích thiết thực giới. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Những năm trước đây ở nhà ngươi mua một quyển hỏa luyện kim thân. Bây giờ đại thành sau khi. Nội lực nóng bỏng như lửa. Một khi vận dụng, luôn có loại tử thiêu cảm giác. Xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra bên kia nào đó bảo chủ tiệm. Ngươi đặc biệt sao ở nói cái quái gì võ công đại thành còn có nội lực có loại tử thiêu xung động đây là đâu cái xem ta khó chịu thương ra. Tìm người tới làm ta nhưng là thân là hoàng quan người bán. Tự nhiên không thể nói như thế lộ liễu. Cho dù đối diện là người bị bệnh thần kinh, hắn cũng phải giữ nghề giày công tu dưỡng. Với mỉm cười bên trong trả lời, "Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ." Thân xin ngươi chờ một chút, ta đây liền đi thăm dò một chút có quan hệ với Hỏa luyện kim thân toàn bộ tài liệu. Ai u không tệ nha người điểm chủ này, thật phụ trách." Hạ Hiểu Thiên cũng không biết, nào đó bảo người bán chính ở một bên tra tìm tài liệu, một bên trong miệng lẩm bẩm tây giải mạch ra. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 60 thập tam thái bảo hoành luyện 10 phút sau. Điện thoại di động reo tiếng nhắc nhở. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thân tìm được. Hỏa luyện kim thân xuất xứ từ bái hỏa giáo. Mà bái hỏa giáo xuất xứ từ ba tư. Lịch sử sự việc có lai lịch từ xa xưa. Kỳ tổ tiên sáng chế ra nhất thức tuyệt học được đặt tên là Thánh Hỏa Thần Tông. Mà thánh hỏa thần công lại chia làm trong ngoài nhị kinh, trong đó hỏa luyện kim thân chính là nội kinh. Căn cứ tài liệu ghi lại, ngay cả đến đại thành hỏa luyện kim thân người lác đắc không có mấy. Nếu như cứng sắn huấn luyện, nhất định khó thoát từ thiêu hỏa. Vì vậy bái hỏa giáo một đời nào đó giáo chủ cách khác nó pháp, mở ra truyền công con đường. Bởi vì thánh hỏa thần công cha truyền con nối nguyên nhân cho nên thuộc về đồng nguyên công lực cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Cho nên mỗi một thời đại giáo chủ cũng sẽ bị đời trước giáo chủ truyền công. Trúc thành kim thân vô cách lồng. Công lực chỉ tăng không giảm. Thân, ngươi bây giờ công lực quá mạnh cũng không thể tiếp tục luyện tiếp rồi. Nếu không, sợ rằng có tự tiêu nguy hiểm. Bây giờ đặt ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là đi ba tư. Tìm tới hiện đảm nhiệm bái hỏa giáo giáo chủ. Sau đó khiến hắn cho ngươi truyền công. Nhất cử đến kim thân vô cách lồng cảnh. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Hạ hiểu thiên ngoại trừ phát im lặng tuyệt đối. Còn có thể làm gì khiến hắn đi ba tư. Tìm bái hỏa giáo. Ngươi là treo chọc ta sao trước không nói có thể hay không tìm tới. Coi như thật có ngươi xác nhận bọn họ giáo chủ có thể cho ta truyền tông hiện đại thế giới. một cách có thể ở tấm đá xanh đánh ra một bàn tay ấm lão nhân ra là có thể xưng được một câu đại sư. hạ hiểu thiên đối với cái gọi là bái hỏa giáo chủ không có chút nào ôm hy vọng, thậm chí làm không tốt. hắn đi sau khi yêu cầu cho hiện tại nhân giáo chủ truyền tông, nào đó bảo chủ tiệm tránh trước máy vi tính cười ha ha. Kêu ngươi theo ta ra còn luyện đến Đại Thành, nội lực tất cả đi ra, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Loại thứ hai biện pháp là cái gì ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Tiếp tục luyện công giấy gấp giáp. Chờ thân thể của ngươi cương quyết đến không sợ tự thiêu. Tự nhiên làm theo liền không cần phải sợ. Thân. Chỗ này của ta có kim trung cháo. Thiết bố xăm. Bớt giới bốn vạn năm ngàn bán cho ngươi Nếu không tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Không được Ta đây còn có bản thập tam thái bảo hoành luyện Chờ ta đưa nó luyện đến mãn cấp Lại tới tìm ngươi Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Lần này đến phiên người bán phát im lặng tuyệt đối Bệnh thần kinh hạ ngươi bên kia hạ hiểu thiên lấy ra thập tam thái bảo hoành luyện Quét xem Đinh phát hiện một quyển tương đối hoàn toàn bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 100 điểm ớp đền bù hoàn toàn tiêu phí. Điểm kinh nghiệm ớp. 23.500 chức năng. Quét xem. Cường hóa. Chứ vật võ học. Hỏa luyện kim thân thần hồ kỳ kỹ. Cực phẩm phần thiên. Mở ra thiết xa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo một ngàn nổi bật Mở ra thập tam thái bảo hoành luyện không xuyệt chéo một trăm chưa vào môn Sau đó hạ hiểu thiên điên cuồng đốt lên số hiểu thập tam thái bảo hoàn luyện một trăm chéo một chưa vào môn thập tam thái bảo hoàn luyện không xùyết chéo ba trăm nhập môn thập tam thái bảo hoàn luyện ba trăm chéo ba nhập môn thập tam thái bảo hoàn luyện không xùyết chéo năm mới học chật huấn luyện thập tam thái bảo hoàn luyện năm trăm chéo năm mới học chật huấn luyện thập tam thái bảo hoàn luyện không xùyết chéo một có chút chút thành tựu thập tam thái bảo hoàn luyện một ngàn chéo một có chút chút thành tựu thập tam thái bảo hoàn luyện không xùyết chéo ba ngàn thông thảo thập tam thái bảo hoàn luyện ba ngàn chéo ba thông thảo thập tam thái bảo hoàn luyện không xuyên chéo sáu thông hiểu đạo lý thập tam thái bảo hoàn luyện sáu ngàn chéo sáu thông hiểu đạo lý thập tam thái bảo hoàn luyện không xuyên chéo mười lô hỏa thuần thanh thập tam thái bảo hoàn luyện mười hai chéo mười lô hỏa thuần thanh thập tam thái bảo hoàn luyện nổi bật mở ra mở ra được có quan hệ với cửa này hoàn luyện tông phu toàn bộ giới thiệu đập vào mi mắt thập tam thái bảo hoàn luyện nổi bật nội lực năm lực lượng tám cứng rắn tám lực bộc phát năm xương cốt độ cứng mười tổng tổng liên tục tăng lên bảy đẳng cấp tiêu phí hai điểm ép tân tân khổ khổ kiếm lời bảy ngàn năm một buổi sáng trở lại trước giải phóng Thập tam thái bảo hoành luyện đối với tự thân cung cấp thêm được, rõ ràng rất ít. Có thể thấy cấp bậc của nó, so với hỏa luyện kim thân thấp hơn. Điểm kinh nghiệm ớt. 600 chức năng. Quét xem. Cường hóa. Chứ vật võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 50.000 thần hồ kỳ kỹ. Hoàn mỹ cấp cực phẩm phần thiên. Mở ra thiết sa trường không xuyệt chéo 500 thông hiểu đạo lý. Mở ra. Bát bộ cản thiền không xuyệt chéo một ngàn nổi bật. Mở ra thập tam thái bảo hoành luyện nổi bật. Mở ra hỏa luyện kim thân phù hiểu biến mất. Lại mà thay thế chính là cao đến năm chục ngàn điểm ếp. Chắc hẳn hoàn mỹ cấp cực phẩm phần thiên cảnh giới. Chính là nào đó bảo người bán nói kim thân vô cách lồng. Đáng tiếc. Nếu như là trước hắn còn có cơ hội lời nói. Như vậy ở thăng cấp sau khi. Chỉ có thể trợn mắt phạm nhìn. Có hối hận không thăng cấp cái này ngược lại không biết, ít nhất có chữ vật không gian. Có thể tùy thời mang thiết chùy mang trên người. Vạn nhất gặp có chuyện xảy ra, lập tức là có thể nhặt lên thiết chùy bạo nổ chùy địch nhân. Mặc dù Bồ Giang đáy sông sẽ không xuất hiện lần nữa một cái cự ngạc. Nhưng là trường hợp của bọn họ, không phải là có một những thứ không biết sao huống chi. Mình còn có thể đi cầu long trụ bên kia nhìn một chút. Tóm lại, ở Ma Đô nói, điểm kinh nghiệm ếp khẳng định không thiếu. Không giống huyện chim không ở phân địa. Còn dư lại 600 điểm ếp, dư lại vô dụng, dứt khoát trực tiếp dùng hết. Vừa nói chuyện, một bên tập trung tinh thần điểm vào thiết xa trưởng số hiệu bên trên. 500 suyệt chéo 500 trong nháy mắt mắt chỉ số, chữ viết trở nên mơ hồ. Thiết xa trưởng lô hỏa thuần thanh. Lực lượng 3. Xung kích 3. Sắc bén ba Đè nén ba Cứng sắn ba Cháy năm Nhắc nhở trong dấu ngoặc thuộc tính thêm được Gần hai tay dùng thích hợp Cháy năm hạ hiểu thiên từ trong tủ đầu giường Lấy ra thiết xa trưởng tập trung Hắn muốn biết rõ Cách này cháy năm là từ đâu tới Chốc lát thời gian Liền tìm được chỗ căn nguyên Để tứ thức thiết cát đốt thành Bão cát tựa như trường phong Hiệp hỏa diễm thần công nóng giựt nổi kính, đánh vật gần đốt, hủ mục thành cho, tan ghim, chít thiết, sát lực bén không thể đỡ, khó khăn anh kỳ phong. Mặc dù hắn tu luyện không phải là hỏa diễm thần công, nhưng hỏa luyện kim thân sinh ra nội lực cũng là thuộc về hỏa hệ. Niềm vui ngoài ý muốn coi như thích hợp. Hạ hiểu thiên đứng dậy, hai chân có chút mềm mại. Quả nhiên bởi vì công lực đại tiến cùng thân thể thuế biến. Bây giờ tùy tiện mang một môn võ học tăng lên tới đỉnh cấp Cũng sẽ không biến thành khô lâu Tối đa chỉ là có chút chân nhũn ra thân thể vô lực Hiểu Thiên ăn cơm Mẹ đứng ở trước cửa phòng ngủ Nhìn mặt tái nhợt con trai Nghi ngờ hỏi ngươi lại dinh dưỡng không đầy đủ rồi hả hả Hiểu Thiên vội vàng đứng dậy Hai tay giơ lên lấy trứng thuần khiết Không có tối hôm qua ngủ không được ngon giấc Chờ một chút Ngươi lại cao hơn mẹ nhìn 2 mét con trai, lâm vào sốc xích. Một đêm thời gian, hài tử nhà mình thế nào trở nên càng cường trắng hơn rồi hả chẳng lẽ trở thành siêu nhân sau khi. Còn có thể tiếp tục trổ mã hay sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 61 làm người ta dần cả tóc gáy cười đêm qua lúc giảng sáng. Bồ Giang Đại Kiều không ngừng truyền tới tiếng súng cùng với tiếng nổ. Căn cứ quan phương truyền thông thông báo. Theo báo cáo chính là có một nhóm quốc tế cực đoan tổ chức lẻn vào MADO, muốn tiến hành chỉ cổn bố cổn tập kích. MADO đóng quân quả quyết đánh ra thành công mang này một nhóm cực đoan tổ chức tiêu diệt với manh nha chính giữa. Toàn bộ quá trình chiến đấu thuận lợi đến kỳ lạ, không người bị thương. Ở chỗ này Tiểu Biên muốn vì quốc gia quân đội điểm đáng khen, không hỗ là nhân dân thủ hộ thần danh xưng là. Hạ Hiểu Thiên sáng sớm nhìn Tân Văn đẩy đưa, nháy mắt một cái. Toàn bộ hành trình tham dự đầu đuôi câu chuyện chính hắn, sao sao có thể không biết đây là quan phương thả ra bom khói. Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải đem cử ngạc nói thành là cực đoan tổ chức, đến cũng không có gì không đúng. Thậm chí, những thứ này phi nhân loại gì thú, so với cái gọi là chỉ cổn bố tổ chức còn còn đáng sợ hơn. Dù sao bọn họ vẫn thuộc về nhân loại. Sinh động Hạ hiểu thiên thức dậy rửa mặt xong tất Đứng ở trước gương hơi có chút sở khóc sở cười Bởi vì trước kia quần áo Lúc này mặt lên người Hãy cùng nhi đồng sắp xếp tử đắc Nhất là tối hôm qua quần Còn kém một chút như vậy Trở thành đại khố sái rồi Ken ghép ghép Chỉ thấy ở trước gương chính hắn Cả người xương cốt tí tách vang rồi Rất nhanh thì từ một vị trắng hán Biến thành 180cm tiểu tử Đây là phát hiện mới, vạn vạn không nghĩ tới thập tam thái bảo hoàn luyện, lại còn có thể cải biến xương cốt. Duy vừa so sánh làm người ta thất vọng là ở xúc cốt dưới trạng thái thực lực của hắn không thể hoàn toàn hiện ra. Háp háp thân cao 2 mét đích xác là một cái không lóa mắt ký hiệu. Không biết đám kia muốn điều tra người của ta, sẽ gấp thành cái dạng gì? Hạ hiểu thiên cười nói, mà giống như hắn từng nói. Thành phố Phu Quét đường cùng 037 ngành đã đem thân cao thiết trí vì trọng yếu căn cứ. Bọn họ đang ở tổ chức kiểm soát, lục soát khắp thành thân cao phù hợp nam tử. Đáng tiếc kết quả sau cùng hiển nhiên cũng không thể đạt tới dự chủ Mười năm xe xài rồi căn cứ chính xác cái tạm thời không có đi xuống, hạ hiểu thiên không xe có thể mở. Hắn cũng không có đi cho mướn một chiếc, bởi vì ngươi không có trải qua ma đô kẹp xe. Vĩnh viễn không biết cái gì gọi là làm tuyệt vọng. Tha bị ngăn ở nửa đường chẳng đi xe buýt. Hạ Hiểu Thiên dự định đi một chuyến cửa long trụ, nhìn một chút có hay không lọt có thể nhặt. Khuê ngày hôm trước bổ đao bổ ra một cái giá trị 50.000 điểm ếp kinh thiên gói quà lớn. Trực tiếp khiến hệ thống lần nữa thăng cấp thu được chữ vật không gian. Nếu là kia cự ngạc nhiều hơn nữa mấy cái chặt chặt. Thua thiệt hắn nói được. Người ta thành phố phu quét đường cùng quân đội. Mất nửa ngày tinh thần sức lực thay nhau oanh tạc. Kết quả khiến hắn vô sỉ hái được đào. Sau một tiếng, Hạ Hiểu Thiên ở Nam Bắc cao giá đan chéo nơi, nhìn thấy cái kia cột trụ. Cùng với khắc trụ tử bất đồng chính là. Này cái cột trụ đặc biệt vai thịt bắp. Trụ tử toàn thân bọc y nốt cùng làm bằng đồng long văn điêu khắc. Kim lóa mắt. gì thường chói mắt. Chợt nhìn, không có gì đó cổ quái chỗ. Chẳng lẽ bị người giải quyết đáng tiếc, mất đi một nơi tài nguyên. Rời đi cầu cạn chạy thẳng tới ma đô y khoa đại học đi. Cửu long chủ không có không sao. Còn có một kỳ kỳ quái quái trường học đây quen thuộc phòng cà phê. Quen thuộc phục vụ viên của. Lại điểm quen thuộc đầu ngọt. Hắn liền lặng lặng quan sát lên. Ô vào buổi trưa, một chiếc hình dáng kỳ quái sơ, lái vào y khoa đại học. Cùng tối ngày hôm qua, những thứ kia thì nhân dị sĩ lái xe không sai biệt lắm. Lại nói, hôm nay hắn đây là lần thứ mấy nhìn thấy buổi sáng ngồi xe buýt thời điểm, liền gặp phải ba lần. Xem ra ban ngành liên quan đối với ma đô kiểm soát, rất là nghiêm mật hà hạ Hiểu Thiên một mực ngồi ở trong quán cà phê chờ đợi sơ xuất hiện. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Rốt cuộc chiếc kia hình dáng kỳ quái sơ xuất hiện Thấy vậy hắn lập tức tính tiền đi ra Hắn giống như là một người đi đường như thế Cùng sơ lần lượt thay nhau mà qua Trong khoảnh khắc đó Hạ hiểu thiên người thấy cực kỳ mùi máu tanh nồng đậm Cùng phi thường khí tức âm lãnh Phát sinh qua chiến đấu làm bộ như một bộ vẻ hiếu kỳ Quay đầu nhìn một cái xe hơi Sau kính chắn gió bên trên Một đạo nhân ảnh ló lên một cái rồi biến mất Hạ Hiểu Thiên rõ ràng nhìn thấy Đó là một nữ nhân Hơn nữa ở đó ngắn ngùn một khắc Đối với hắn lộ ra nụ cười Trên mặt tái nhợt hai con mắt trống trơn thật giống như bị nhân khu đi ra Hai hàng huyết lệ chảy xuống Phối hợp nụ cười Làm cho người ta một cổ sờn cả tóc gáy Kinh sợ cảm giác Hắn sau lưng thậm chí cũng thấm ra mồ hôi lạnh Loại cảm giác đó Như cùng ở tại nói Ta để mắt tới ngươi nếu như không phải có thể chắc chắn. Chiếc này sơ là ban ngành liên quan. Hạ Hiểu Thiên nhất định sẽ lập tức móc ra hai cây đại trùy. Một trận loạn trùy. Tiện nghi không có nhặt được. Dường như chọc một thân tao Hạ Hiểu Thiên tự lẩm bẩm, Sợ hắn ngược lại không sợ. Ngày hôm qua thực lực lần nữa tăng mạnh. Ngươi khiến hắn cùng hoàn hảo cử ngạc cứng sắn vừa mới ba hắn đều dám lên. Dám đến ta sẽ để cho ngươi biến thành điểm kinh nghiệm ớp. Hắn hiếp mắt, nhìn đi xa sơ tàn bạo nói đạo. Sau đó, ngồi xe về nhà, lặng lẽ đợi tai họa. Nửa đêm 11 giờ, thành phố Phu Quét đường Tổ Viên Tiểu Khu. Lôi dương mắt lim dim buồn ngủ tự trên giường lên tối hôm nay đến phiên bọn họ tiểu đội tuần tra. Ban đêm là án đặc biệt tỷ lệ phát bệnh cao, không thể có bất kỳ bung lỏng. Nếu không thì sẽ bị tai họa gì vật thừa lúc tạo thành nhân viên thương vong cùng với quần chúng khủng hoảng Ai vì ma đô quần chúng nhân dân an toàn chúng ta một khắc cũng không được trễ nai hả Vừa nói chuyện hắn liền gõ cửa đối diện Bất quá thật lâu bên trong từ đầu đến cuối đều không thể có người đáp lại Tiểu hài tử liền là ra thích ngủ nướng Từ bên hông mình xuất ra một thanh chìa khóa lôi dương cười liền đem môn mở ra Chẳng qua là ở mở cửa một khắc kia, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Bởi vì một cổ mùi máu tanh nồng đậm truyền vào lỗ mũi. Tiểu Dương hắn chạy về phía phòng ngủ, một cước đạp mở cửa phòng tiếp lấy đã nhìn thấy. Đi theo hắn hơn nửa năm đội viên chết thảm ở trên giường. Thân thể bị vũ khí sắc bén chém thành mười mấy đoạn cặp mắt càng là không cánh mà bay. Chống chơn hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Mặt mũi. Vạn vẻo vô cùng. Có thể tưởng tượng trước khi chết, rốt cuộc gặp lớn giường nào tội. Thảo lôi dương gầm lên cả người phách ba vang rồi, nhấp nhóng từng đạo màu xanh thắm hồ quang điện. Đây là kỳ nhân năng lực không chịu khống chế biểu hiện cũng có thể coi là là xanh giới bùng nổ. Một khi hoàn toàn mất khống chế, tạo thành lực sát thương tuyệt đối có thể sánh bằng vũ khí nặng, khanh khách. Bên trong phòng ngủ tủ quầy bên trên trong gương truyền ra từng trận tỉnh dậy đi như vậy dễ nghe tiếng cười. Chẳng qua là phối hợp trên giường tử thi thấy thế nào đều rất dịu dị. Lôi dương cặp mắt máu đỏ quay đầu quên tới. Một vị mặc áo đỏ tuổi xuân nữ tử mặt đầy mỉm cười theo dõi hắn. Nàng chống giống hốc mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Thấy lôi dương nhìn về phía nàng nữ tử đưa ra hấu trường. Lại thấy hai khỏa tràn đầy vô tận sợ hãi con ngươi, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay. Xinh đẹp sao lôi dương trong khoảng khắc liền nhận ra, đây tuyệt đối là đội viên mình tiểu dương con ngươi. giận không kềm được chính hắn, giơ tay lên liền cho gọi ra một đạo lớn bằng cánh tay lôi điện, hướng về phía gương đánh tới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 62 trong gương con mắt ấm tủ quần áo nhất thời nổ tung. Mặt gỗ trong kính tung bay. Bắn tung tóe bốn phía Toàn bộ sông về lôi dương mảnh vụn Đều là bị rầm rạp chẳng chịp hồ quang điện phấn vụn bể Tòa tiểu khu này bên trong ở nhân toàn bộ đều là kỳ nhân dị sĩ Nghe đến phòng vang động từng cách nhanh chóng thức dậy chạy tới thanh nguyên nơi Lôi dương trên giường chia làm mười mấy đoạn thi thể thêm nữa Hắn mặt đầy giận dữ biểu tình Làm mấy vị vẫn chưa kịp mặc quần áo Liền vội vã chạy tới nhân ginh dị đạo Sát hại tiểu dương tai họa Nhất định chưa kịp chạy ra tiểu khu Tìm mọi người trong lòng lúc này cả kinh Tai họa tìm tới cửa giết người không khỏi vô cùng sương cuồng đi nơi này là thuộc về thành phố Phu Web đường tiểu khu Bình thường cũng là bọn hắn đuổi theo đủ loại tai họa rửa quái đầy đất chạy Làm sao hôm nay liền có một cách không muốn sống ngoạn ý nhi tìm tới cửa trọng yếu nhất là Lại thành công sát hại một cái kỳ nhân Lôi Dương trong đội ngũ người tuổi trẻ, được xưng lắng nghe người. Đối với cảm giác nguy hiểm biết cực kỳ bén nhạy. Tai họa rủ gì ở địa phương nào chỉ cần nó không hiện thân, một loại kỳ nhân thật không có biện pháp chút nào. Tương đối mà nói, dì Sĩ ở về điểm này liền tương đối chiếm tiện nghi. Dì thường vật phẩm có thể cảm ứng được những thứ kia đồ bẩn, hơn nữa kịp thời cho chủ nhân phát ra nhắc nhở. Tiểu Dương thính giác vượt xa người thường chỉ cần tập trung tinh thần là có. Thể lắng nghe tai họa tiếng bước chân. Theo lý mà nói. Người như vậy cho dù chết. Ở trước khi chết cũng có thể giết gào lên cái gì chứ một đám liếc mắt nhìn nhau. Ngạnh cha tử tới. Hôm nay là Tiểu Dương, ngày mai không chừng là ai. Tìm, phải tìm ra nếu không Tiểu Khu sau này không cần người ở. Phải biết nơi này không chỉ là kỳ nhân dị sĩ chỗ ở, biến đổi là bọn hắn thân nhân nơi đặt chân. Đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trong tiểu khu từ đầu đến cuối sẽ có người bảo vệ, không cần lo lắng an toàn. Hiện nay bọn họ bị đánh đòn cảnh cáo, đánh mắt nổ đom đóm. Nếu không phải có thể bắt được giết người tai họa. Mọi người không phải cả ngày lo lắng đề phòng sống qua ngày cũng trong lúc đó. Ma đô sở cảnh sát nhận được rất nhiều báo án. Này, ngài khỏe. Nơi này là ma đô của cảnh sát. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Cảnh sát, ngươi nghe ta đã nói với ngươi. Mướng trung phòng xảy ra chuyện ngay vừa mới rồi ta đi nhà cầu. Người thấy từ đối diện trong phòng ngủ truyền tới một cổ mùi máu tanh. Ta thử đẩy cửa một cái, phát hiện đã bị khóa cháy. Các ngươi mau lại đây đi, ta thật sợ hãi hả? Ha <cười> ha! Cái gì cười cái gì, ta không cười hả? Ta bây giờ muốn khóc cũng không kịp, làm sao có thể có tâm tư cười? ngươi nói nữ nhân tiếng cười không thể cùng ta mến chung người là cách đại lão ra. Ha <cười> ha! Trong điện thoại truyền tới một trận như chung bạc dễ nghe thanh âm, sau đó báo án nam tử, hoàn toàn không có thanh âm. Tóm lại, một đêm này ma đô có thể nói là long trời lở đất. Hơn nửa đêm tiếng xe cảnh sát không ngừng, Làm một đám cư dân cho là nào đó cái trọng yếu địa phương bốc cháy rồi đây Bên kia Hạ Hiểu Thiên chính trong phòng khách xem tivi Ừ, hắn tivi thật là dùng nhìn, một chút thanh âm cũng không có Dù sao ban ngày nữ nhân kia âm dung tiếu mạo, như cũ trong đầu thoáng hiện Cảnh ghế salon để dành riêng đại trùy, chỉ cần nàng dám đến, Hạ Hiểu Thiên sẽ nhặt lên búa sực nàng Bên trong phòng ngủ trong gương đột nhiên hiện lên một con mắt Không ngừng quan sát chung quanh hoàn cảnh chung quanh. Hừ hừ một tiếng heo kêu vang lên, hạ hiểu thiên quay đầu nhìn lại. thạc chùy rồi ngươi nhất định là gì thường vật phẩm. Nhà ai thiết chùy có thể phát ra heo kêu hừ hừ không nên hiểu lầm. Một tiếng này là từ hạ hiểu thiên trong lỗ mũi phát ra ngoài. Hừ hừ len canh cử chùy rớt xuống đất, chùy chuôi chỉ hướng phòng ngủ. Tới hạ hiểu thiên tiến lên, phụ thân nhặt lên búa, sau đó cả người tăng vọt. Từ 180cm bằng trương tới 2m có thừa biến thành trắng hán. Một cỗ hung hãn khí từ trong ra ngoài tản mát ra. Sau đó từng bước từng bước đi về phía phòng ngủ chuẩn bị gần sắp đến chiến đấu. ầm um, một cước đạp mở cửa phòng hắn liền thấy trên gương con mắt. Buổi tối khỏe. Tiểu bảo bối tiếng nói rơi xuống. Cả người cơ hồ hóa thành một đảo tàn ảnh. Với trong nháy mắt cướp tới trước gương. Con mắt hiện ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên nó không nghĩ tới hạ hiểu thiên tốc độ sẽ nhanh như vậy. Đơ à nơi cơ, Gơ ừ hạ hiểu thiên cao mày. Chính mình vạn thanh cân khí lực. Lại không có thể một đòn đánh nát gương. Đùa gì thế lúc nào. Những thứ này sinh hán thương như thế lương tâm ha ha. Một trận như chung bạc dễ nghe tiếng cười truyền lọt vào trong tai. Trong gương đột nhiên xuất hiện một cái a-na-da từ bóng người, chính là cặp mắt trống giống nữ nhân. Phúc người trong kính đưa tay ra, lấy xếp đánh không gịp bưng tay tốt độ trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn. Hạ hiểu thiên mặt đầy không thể tin. Lão tử 18 điểm cứng rắn Chấp người một tay cho đánh xuyên có thể nơi buồng tim đổi lấy trận trận đau đớn. Lại cũng không do hắn không tin. Hơn nữa thân thể đã bắt đầu dần dần dâng lên cảm giác vô lực, âm 130 năm lực bùng nổ, một tầng mắt trần có thể thấy màu lửa đỏ khí kình nhập vào cơ thể mà ra, cùng lúc đó, ngọn lửa màu xanh cũng là phù thân, ở hùng hậu nổi lực hạ, càng cháy càng mãnh liệt. Đơ à nơi cơ, gây hơn 20 ngàn cân khí lực một búa, hung hăng đánh vào trên mặt kiếng, chỉ là muốn giống bên trong bể tan tành hình ảnh cũng không xuất hiện. Gương như cũ bền chắc không thể gãy Ha ha Chảy máu lệ nữ nhân Lần nữa quyến rũ cười một tiếng Ngay sau đó vươn tay trái ra Chạy thẳng tới hạ hiểu thiên con mắt đi Xem bộ dáng là nghĩ Sống sờ sờ đưa hắn con ngươi cho khu đi ra Làm ngươi xuân thu đại mộng hạ hiểu thiên Nổi lên lực khí toàn thân Một con đánh về phía kia Tinh tế cây cỏ mềm mại Phúc suy ai nghĩ tới tay cô gái Giống như là lời kiếm một dạng vô vào rồi hắn sọ đầu. Hỏa luyện kim thân cùng thập tam thái bảo hoành luyện. Chẳng lẽ là giả cái gọi là ngón tay vàng. Hết thầy đều là ảo giác chờ chút. Không đúng xuân thu đại mộng. Giả. Ta biết rồi. Nguyên lai, hết thầy các thứ này đều là giả. ảo giác, nhất định là ảo giác. Nếu không hai vạn của ta nhiều cân khí lực. Làm sao có thể trùy không bể một mặt bình thường gương dù là gương ẩm chứa gì thường lực lượng. Cũng không thể ngăn cản huống chi tiếng vang rất lớn. Trung quanh các bạn hàng xóm. Đã sớm bị đánh thức. Hướng về phía hắn tức giận mắng. Tuyệt đối sẽ không, một chút thanh âm cũng không có, chết hoàn toàn yên tĩnh. Rào cả kiện phòng ngủ bể tan tành. Hạ hiểu thiên hoa mắt chóng mặt. Một cái hoàng thần mà lại trở về phòng khách trên ghế salon thiết trụi đảo ở trên sàn nhà, chỉ hướng cũng không phải phòng ngủ, mà là tivi. Trong lòng của hắn cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy trong tivi hình ảnh chẳng biết lúc nào biến mất, biến thành một cái hai mắt trống rỗng, chảy máu lệ nữ nhân. Nàng lộ ra nửa người, ngón trỏ phải cùng ngón giữa cong, hướng ánh mắt của nàng thu tới. Cam lệ nương hạ hiểu thiên quát to một tiếng. Hậu trưởng tựa như tia chớp nâng lên, Lượn lờ đại đoàn ngọn lửa màu xanh Bên trong căn phòng nhiệt độ càng là trong dây lát tăng vọt thập bội có thừa thoáng như lồng hấp địa ngục Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 63 cảnh linh Mộng nhãn Bút tiên Ta áp chai thuốc thiết sa trưởng để tứ thức thiết sa đốt thành một thức này trưởng pháp vốn là lấy hỏa diễm thần công thúc dục Bột phát ra trung cực sát chiêu Có thể hạ hiểu tiên lại lánh ít hề kính lấy hỏa luyện kim thân hỏa hệ nội lực thi triển. Đương nhiên uy lực chưa chắc sẽ so với nguyên bản thấp, nhất là còn dung hợp thập tam thái bảo hoành luyện 50 năm nội lực. Hai người lẫn nhau trồng. Miễn cưỡng chất tới chương 130. Năm. Tay trái vận trưởng như bay, trong không khí lưu lại một đạo đạo trưởng ảnh. Nóng bỏng nội kính cùng ngọn lửa màu xanh quấn quýt, uyển như gió lúc long huyền tập kích nữ tử. 15 điểm cháy thuộc tính lực sát thương, không thể nghi ngờ. Có thể nói là đánh vật gần đốt, hủ mục thành cho, tan kim chiết thiết, bén không thể đỡ, khó khăn anh kỳ phong. Âm hạ hiểu thiên phía trước không khí, vặn vẹo tới cực hạn. Hai mắt trống giống, chảy máu nước mắt nữ nhân trong nháy mắt liền bị nhiệt độ cao thật sự hóa tan. Máy truyền hình cùng với chung quanh đồ gia dụng nhất thời hóa thành cho bùi, ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Không tốt. Hắn nói thầm một tiếng tệ hại, vội vàng thu lực. Xuy vách tường giống như là bị tạc mặt một dạng trong chớp mắt nám đen vô cùng. Hạ hiểu thiên nhẹ nhàng một hơi thở, cũng còn khá dừng lại còn sót lại lực đạo. Nếu không này một mặt tường, liền khỏi muốn. Đinh đánh chết yếu ớt kính linh đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ớt. 5.000 trong tầm mắt bên trái thượng giác chữ viết giật mình, hắn lúc ấy liền không vui ác. Khiến hắn gặp đảo kính linh Liền cho 5.000 điểm ép Quá ít chứ lần trước cái đó huyết dịch kỳ nhân Chính là giá trị 5.000 Có thể tại hắn song trùy bên dưới Không còn sức đánh trả chút nào ung dung một Tối nay một cách như vậy cường địch Ngươi liền cho 5.000 điểm ép Ngươi hảo ý nghĩ mà ngươi hiển nhiên hạ hiểu Thiên tài nội tâm nhổ nước bọt Điểm kinh nghiệm ép hệ thống là không tiếp thu được Thuống chi coi như có thể tiếp thu được. Chẳng lẽ thật vẫn cho hắn tới gấp 10 lần thêm được thành công đánh chết kính linh. Hắn trực tiếp trở lại phòng ngủ. Chuẩn bị ngủ. Bên kia thành phố phu quét đường, nhưng là không còn có nhàn nhã như vậy. Trừ đi ban đêm nhân viên tuần tra cơ hồ tất cả mọi người đều tụ tập ở một cách to lớn bên trong phòng họp. Phu quét đường bộ trưởng kiêm kỳ nhân dị sĩ học viện viện trưởng, ngồi ở chủ vị, mặt đầy tức giận. Y khoa đại học bên trong gì đó? Vì sao lại chạy đến ai có thể nói cho ta biết hơn nửa đêm điện thoại đột nhiên bị đánh bể? Hơn nữa còn chết ba vị đội viên. Làm sao có thể không tức giận giận? Không sai, phu web đường tiểu thu không vẹn vẹn là chết lôi dương một người trong đó bộ hạ. Ở tại bọn hắn toàn lực tra tìm trong quá trình lại phát hiện hai gã người chết. Một vị mang mắt kính tựa hồ là nhân viên văn phòng ra hỏa đứng lên nói Bước đầu phòng trừng Gây án tai họa hẳn là y khoa đại học 3 tầng căn phòng thứ 9 kính linh Cùng căn phòng thứ 5 mộng nhãn Hai người liên hợp lại Giống vậy đội viên quả thật không phải là đối thủ Do kính linh mang mộng nhãn truyền tống tới kính trung thế giới Sau đó mộng nhãn trước tiên xuất hiện ở mặt kính. Áp dụng thôi miên Tin tưởng đã tiến vào đại học y khoa mấy ông già đều biết mộng nhãn àng thuật đáng sợ đến cỡ nào. Mọi người nghe vậy, không kìm lòng được dùng mình một cái. Thậm chí có mấy người bưng kín lồng ngực của mình. Mộng nhãn àng thuật kia chính là một cách vô cùng đáng sợ áp mộng. Lúc đó bọn họ thanh giao nộp y khoa đại học bên trong tai họ mở ra lầu ba căn phòng thứ năm môn. Sau khi đã nhìn thấy một con mắt kết quả chẳng qua là còn sống ba người. Căn cứ trong hành lang đồng nghiệp từng nói, ở mở cửa phòng một sát na, một đám người liền bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nếu không phải kịp thời ngăn lại, cũng mang người bị thương đưa đi chữa bệnh, làm không tốt đã đoàn diệt. Như vậy có thể thấy, mộng nhãn hung tàn. Cho nên ta hỏi là, tại sao Kính Linh cùng mộng nhãn sẽ chạy đến hơn nữa bây giờ muốn là phương án giải quyết? Mà không phải ngồi ở chỗ này nghe ngươi nói đến những thứ kia không có ít lời gì lời nói. Bộ trưởng tức giận giá trị đạt tới cực điểm. Linh rất vừa dị. Nếu không phải bọn họ phu quét đường sử dụng đặc thù biện pháp. Phong ấm cả tòa y khoa đại học. Đến mức khiến cho chúng nó chỉ có thể toàn bộ đợi ở bên trong lầu. Hiện thế đã sớm lộn xộn. Đám người này có thể tùy ý qua lại giữa trung thế giới cùng thế giới hiện thật. Nếu như không phải là y khoa đại học bên kia nhiều lần xác nhận, phong ấm hoàn hảo không chút tổn hại. Sợ rằng vào giờ phút này ma đô, khắp nơi đều ở diễn ra tai họa giết người. Do liên tục không ngừng kính linh. Mượn hiện thế bên trong gương. Từ y khoa đại học bên trong khắp nơi truyền tống nhiều loại ma. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Chợt lúc, phu quét đường nhân xấu của vô căn cứ tăng vọt thập bội cũng lực không hề bắt. Bộ trưởng nguyên nhân này chưa tra tìm ra. Việc khẩn cấp trước mắt, chúng ta yêu cầu chắc chắn, rốt cuộc có bao nhiêu ít kính linh cùng mộng nhãn chạy ra. Những thứ này tai họa chạy đến mục đích không phải là vì thả ra y khoa đại học bên trong toàn bộ tai họa. Bộ trưởng thúc sục thúc sục không 37 ngành đi. Nhân thủ của chúng ta quả thực không đủ. Phải mau sớm ngay đón cả nước phạm vi kiểm tra thu nạp càng nhiều hơn mới mẻ huyết dịch. Một chút nguy hiểm gì thường vật phẩm Cũng cần giải phong lấy ra truy xét lén chạy ra ngoài tai họa Gã đeo kính lúc túng đẩy Một cái chính mình con mắt Bất đắc dĩ trả lời Bộ trưởng thật giải nhổ một bài nước miếng chọc khí Các ngươi cần gì số thứ tự Rơi 12 đỉnh thân phủ Số thứ tự Cơ 13 bút tiên Số thứ tự Mơ không bày tà áp chai thuốc sản xuất Có thể chống cự ảo thuật Phương diện dược tệ Ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra vấn đề khó khăn. Bộ trưởng xoa xoa huyệt Thái Dương, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Không có cách nào sự tình quá lớn. Nếu như không thể kịp thời giải quyết, ma đô sợ rằng sẽ xuất hiện mấy sợ hãi. Lần trước không ngừng ở ban đêm tập kích trên người màu đỏ vật phẩm đàn bà tai họa. Tự làm rất nhiều công ty nghênh đón từ trước đợt sóng. Bất quá cũng còn khá, khiến giải quyết. Không tệ, từ lúc bồ giang đáy sông từ ngạc cùng một giải quyết sau, bọn họ liền tra được hạ hiểu thiên thân phận. Vị này do huyện dọn nhà đi tới Ma Đô Kỳ Nhân, bộ trưởng cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc kiểm soát hai ngày lông cũng không có tìm được một cây. Nắm ta phê làm, đi năng lượng phòng nghiên cứu thu đi. Sau đó thành phố phu Quét đường con vật khổng lồ này bắt đầu vận chuyển. Gã đeo kính chính là mang theo ba cái tiểu đội đi trước năng lượng phòng nghiên cứu. Nói đến cái ngành này, đây chính là rất nhiều người áp mộng. Phòng nghiên cứu bên trong thành viên đều là quốc nội nhất tột đỉnh khoa học gia. Bọn họ ở nửa năm trước sự kiện rủi dị bùng nổ sau. liền bị tổ chức đến cùng một chỗ. Nghiên cứu năng lượng triều tịch sau ngoại giới tự do năng lượng. Đương nhiên không chỉ ở đây còn có kỳ nhân cùng dị thường vật phẩm. Tóm lại bao la vạn tượng có thể kiểm tra oán khí phản ứng kỳ quái sơ, liền là bọn hắn sản vật. Phòng thí nghiệm vị trí cụ thể tạm không nói rõ. Sâu dưới lòng đất, gã đeo kính dẫn ba vị đội trưởng. Đi tới một cách chỉ có ở khoa huyến điện ảnh bên trong mới gặp được nơi. Đủ loại thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với rất nhiều dụng cụ cổ, cổ quái. Thậm chí còn có thể nghe quái vật gào thét tràn đầy oán hận tai họa thét chói tai đương nhiên cũng là không thiếu được nhân viên an ninh sau khi tiến vào ngàn vạn lần không nên làm ra một ít khiến nhân nghi dị động tác nơi này an ninh toàn bộ đều là do hộ quốc người bộ đội thành viên tạo thành tác phong của bọn hắn các ngươi cũng biết tàn nhẫn vô tình nếu để cho bọn họ cảm thấy bốn người chúng ta nhân có uy hiếp tại chỗ chém giết chúng ta bọn họ sẽ không bị bất kỳ trách phạt thật sự bằng vào chúng ta cho dù là chết cũng chỉ có thể là chết, vô ích. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 64 số thứ tự sơ. Mười hai, tâm 13. Nam không chín gã đeo kính xẻ đặt khuyên bảo. Lời nói này còn lại ba người. Đồng loạt lật rồi một cái liếc mắt. Phải dùng tới ngươi nói à, cho dù không có hộ quốc người bộ đội, chúng ta cũng không dám càn rỡ hạ người nào không biết năng lượng phòng nghiên cứu. Đặc biệt thích đi phu quét đường mượn dùng kỳ nhân tới phối hợp thí nghiệm. Có thể nói nơi này là ban đầu hay lại là đáng yêu tân chính bọn họ, lớn nhất ác mộng. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, một ít nhân viên nghiên cứu khoa học, một bộ muốn biết đào vẻ mặt của mình. Nếu như không phải mình đám người. Giống nhau là quốc gia nhân viên công vụ. Chỉ sợ sớm đã bị chế tác thành tiêu bản đi bất quá như đã nói qua. Làm một lần thí nghiệm chi phí. Đó là thật cao so với nhóm người mình nửa năm tiền lương. Còn nhiều hơn trên gấp ba cóc thừa. Vài người ôm nhiều loại tâm tình cùng đang nghiên cứu phòng nhân viên an ninh phía sau. Khi tiến vào cửa một gian phòng ký hiệu là cục trưởng căn phòng của. ngoại trừ gã đeo kính trở ra. Ba người khác bị ngăn lại. Một lát sau, ước chừng 5 phút. Gã đeo kính mang theo một tấm đồng ý đi ra. Cùng lúc đó, nhân viên an ninh số lượng đạt tới 5 người. Này khiến cho hơn 3 người áp lực tăng lên gấp bội. Hồ quốc người bộ đội, do cả nước các chính là tinh anh tạo thành. Phụ trách đặc biệt xử lý một ít thành phố phu quét đường, không giải quyết được sự kiện dù gì. Mỗi một người bọn hắn cũng rất cường đại có giành riêng đoàn đội. Một bên hưởng thụ trên thế giới đãi ngộ tốt nhất đồng thời, một bên trải qua trên thế giới chuyện nguy hiểm nhất cái nhìn chung quanh nhân viên An Ninh, mặt đầy biểu tình lãnh đạm, giống như là áp tải một dạng trong lòng nếu là không có áp lực, đó mới kêu lạ chuyện. Một đám người đi vào thang máy, cho đến để thập bát tầng thời điểm mới ngừng lại. Mới vừa vừa mới mở ra môn, liếc mắt liền thấy được một tòa thật to cửa kim loại. Đồng ý. Phụ trách trông chừng tầng 18 nhân viên An Ninh, không có nửa câu nói nhảm. Sau lưng hắn mấy cái đội viên trong tay âm thầm tiếp tục năng lượng. Phạm là gã đeo kính không lấy ra được. Chỉ sợ cũng sẽ lập tức tiến hành công kích. Cuộc trưởng các ngươi mới vừa phê xuống. Giang tay ra bên trong đồng ý. Giao cho người cầm đầu. Có thể. 005. 006. Nắm. Rơi 12. Cơ 13. Bơ 09 chìa khóa. Mang theo hắn đi lấy đồ vật. Ngươi. Nghe đến bất kỳ thanh âm gì cũng không muốn đáp lại Bên trong gì thường vật phẩm có thật nhiều dụ dì năng lực Vạn nhất ngươi đáp ứng sau khi toi mạng Cùng chúng ta không có quan hệ Cho các ngươi 30 phút Sau 30 phút chưa đi ra Chúng ta sẽ cắt đại môn Hoàn toàn phong tỏa Gã đeo kính nghe vậy Nuốt nước miếng một cái Mặc dù lại trước khi tới Liền đã có chuẩn bị tâm tư Nhưng là chợt nghe một chút Không thể tránh khỏi như cũ có chút khẩn trương. Tấm này cửa kim loại, được gọi là địa ngục chi môn. truyền nói nếu là bên trong tất cả gì thường vật phẩm thả ra, sẽ đưa tới tai ác. Hơn 20 phút sau, gã đeo kính trong tay xách ba cái hộp đi ra. Hắn sắc mặt tái nhợt cái chán đại giọt mồ hôi rơi xuống ở kim loại trên sàn nhà. Hiển nhiên trải qua một trận, khiến cho hắn suốt đời khó quên lộ trình. Yếu ớt phân phó một câu ba vị đội trưởng sau bốn người lập tức ngồi thang máy rời đi. Phó bộ trưởng. Thế nào lúc rời dưới đất năng lượng phòng nghiên cứu? Ngồi ở thành phố Phu Quét đường sành riêng trên xe. Ba người mở miệng hỏi. Nguyên Lai mang mắt kiến ra hỏa là bọn hắn phó bộ trưởng. Đừng nói nữa không hổ là trên phố truyền lưu địa ngục chi môn đời ta cũng không muốn tiến vào nữa. Mấy người nhìn một cái hắn bộ biểu tình này, nhất thời dập tắt bát quái lửa. Đừng xem phó bộ trưởng, khiến bộ trưởng cho mắng cầu huyết lâm đầu, giống như tam tôn tử. Thật ra thì hắn mắng người đến, cũng không so với bộ trưởng yếu hơn bao nhiêu. Đây là ba cái gì thường vật phẩm tài liệu, các ngươi truyền lẫn nhau xem, nhớ kỹ phương pháp sử dụng. Ta cũng không muốn kính linh cùng mộng nhãn còn không tìm được các ngươi trước hết bị gì thường vật phẩm cho cô. Tiếng nói rơi xuống, hắn từ trong ngực lấy ra tài liệu, đưa cho ba cách đội trưởng. Số thứ tự rơi 12 đỉnh thân phù. Nguồn. Vốn là một cách qua đường sĩ dùng để gạt người đạo cụ. Với 200 linh 19 năm ngày 15 tháng 3 giác tỉnh dị thường. Lại thật có thể đem người đỉnh thân. Hiệu quả. Vô luận là lão nhân tiểu hài. Nam nhân nữ nhân. Hay hoặc là nhân yêu. Bị đỉnh thân phù đánh trúng nhất định sẽ định thân. Đối với du hồn cấp bậc tai hòa hữu hiệu, Bạch ma định thân 5 giây, Hắc ma định thân 3 giây, Đỏ ma định thân 0.5 giây. Đối với nhất phẩm hậu kỳ kỳ nhân dưới đây hữu hiệu, cũng có thể cản đoạn dòng năng lượng thông. Đối với ác thú cấp tai hòa không có hiệu quả, đối với quái không có hiệu quả, cho dù là vô hại cấp bật quái. Phương pháp sử dụng Rất đơn giản Rót vào kỳ nhân tự thân năng lượng hướng về phía mục tiêu ném ra ngoài Nó sẽ tự động gián tại mục tiêu trên người áp dụng đỉnh thân Cấp mật đánh giá Cấp độ sơ, Cũng không nguy hiểm khả khống Chú ý vột Đồ chơi này ta biết Nghe nói đoạt lại thời điểm Hành động bộ một cái kỳ nhân không cẩn thận trúng chiêu Trực tiếp khiến lão đạo kia cho mật đánh một trận Sau chuyện này Lão đạo cầm vật này coi là bồi thường, không giải quyết được gì Một vị trong đó đội trưởng sở khóc sở cười nói Chuyện này lúc ấy ở thành phố Phu Quét đường nội bộ Có thể nói là như sấm bên tai. Nghe nói là bởi vì chúng chiêu đội viên Ở trở thành kỳ nhân sau khi có chút bành trướng Thêm nữa hay lại là nhân viên công vụ Lời nói phi thường không lễ phép Thậm chí khó nghe Vì vậy đưa đến tức giận lão đạo đột nhiên tập kích hung hãn thu thập một hồi cách đó dùm xui xẻo. Số thứ tự cơ 13. Bút tiên nguồn. Ma đô đề nhất trung học. 200 linh 1 9 năm ngày 21 tháng 4. Nữ sinh phòng ngủ nửa đêm 12 giờ tiến hành bút tiên du vai diễn. Trong đó ba người bỏ mạng, một người tinh thần thất thường. Hiệu quả. Có thể từ trong miệng của nó hỏi ra nào đó một số chuyện thì như ngươi đỉnh đầu có hay không có một mảnh thảo nguyên, hoặc là đợt kế tiếp vé số chúng thường dạy số phương pháp sử dụng chuẩn bị một tờ giấy trắng, bình để lên bàn, dùng tay nắm chặt nó, mặn niệm mặn niệm, bút tiên bút tiên, ta là của ngươi kiếp này, như muốn cùng ta tiếp theo duyên, mời trên giấy vẽ vòng, đợi đến nó tự động vẽ vòng thời điểm ngươi liền có thể nói xảy ra vấn đề. Cấp bậc đánh giá, nguy hiểm lại khả khống. Chú ý! Đặt câu hỏi người sẽ xấu con dệt. Vận xui trình độ sẽ căn cứ người thật sự đặt câu hỏi vấn đề giá trị tương đương. Làm ơn ước sẽ chơi xong sau tờ giấy thiêu hủy làm ơn tất không còn muốn hỏi cùng nó có liên quan hết thảy chơi đùa cái gì không tốt nhất định phải chơi đùa loại này thông linh trò chơi. Đáng tiếc ba cách tiên hoạt sinh mệnh. Ba người nhìn tài liệu hình ảnh bên trên cái kia màu xanh lá cây bút máy thở dài nói. Số thứ tự bơ không chín. Ta áp chai thuốc nguồn. Ma đô khoa đại học. 200 linh 1 9 năm ngày 30 tháng 4. Y học phòng thí nghiệm sản vật. Bởi vì ưu thế kẽ nước hạ xuống đưa đến khí tức cổ động khơi thông sở thủ đến gì biến. Hiệu quả chất lỏng màu đỏ cực độ trí mạng. Chất lỏng màu xanh lam có thể khiến nhân lâm vào ảo giác, hơn nữa tránh thoát thật khó. Chất lỏng màu vàng sắc, mặc dù coi như giống như là nào đó động vật nước tiểu, nhưng là nó lại có thể cứu mạng, thật to hóa giải chảy máu cùng với nội bộ sa máu. Chất lỏng màu tím, hiệu quả ngẫu nhiên, có thể là cứu mạng thuốc hay cũng có thể là độc dược đòi mạng. Chất lỏng màu trắng, cực kỳ hiếm thấy. Có thể rất lớn phúc độ gia tăng ảo thuật sức đề kháng. Biên độ nhỏ thêm cường tinh thần lực của người. Chất lỏng màu đen chỉ xuất hiện qua một lần, khiến cho một cách nhỏ bạc thử giác tỉnh. Phương pháp sử dụng, như trên, đem nó để ở một bên, lặng lặng chờ đợi liền có thể. Cấp bậc đánh giá, nguy hiểm. Chú ý, ngàn vạn lần không nên đi uống chất lỏng màu tím trải qua hơn một ngàn lần thí nghiệm. Chỉ có một vật thí nghiệm còn sống còn lại toàn bộ trong nháy mắt tử vong. Ngoài ra tốt nhất sán kín. Bởi vì chúng ta phát hiện, vật này sẽ tàn mát ra một loại dụ khí tức của người. Khiến cho chung quanh sinh vật, sẽ bất chi bất giác cầm lên chai thuốc, uống trong bình dược tệ. Sử dụng lúc phải do tinh thần phương diện kỳ nhân, hoặc là có chống cự cám dỗ năng lực dị sĩ tới tồn lấy. Cũng còn khá chúng ta nhận chẳng qua là thuốc nước. Mà không phải cách bình này Lại nói Năng lượng phòng nghiên cứu cho chúng ta mấy trai ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 03 chương 65 mật tàng mộng quan thành tựu pháp ngày thứ 2 vừa dạng sáng Hạ hiểu thiên mở ra notebook Liên lạc nào đó bảo chủ quán Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Có ở đây không thân ta bây giờ yêu cầu một quyển có thể tu luyện tinh thần bí tịch Tốt nhất là có thể nhìn thấu ảo thuật Tối ngày hôm qua thiếu chút nữa đảo, khiến rụt đem con ngươi khu đi ra. Bên kia người bán, nhìn truyền tin phần mềm bên trên bắn ra ngoài tin tức, mặt đầy mộng ép. Ngươi người này tại sao lại chạy tới tiêu khiển ta thập tam thái bảo hoành luyện ngươi luyện xong sao tinh thần bí tịch? Ngươi bây giờ không phải là đã có nhiều tinh phân mà còn cần cay rắm hạ ngoài ra. Khiến rụt đem con ngươi khu đi ra. Đến tột cùng là cái gì phụng ngươi nói ngươi đem hỏa luyện kim thân tu luyện tới đại viên mãn. Đủ khiến nhân gặp phụng ta bây giờ thật muốn đem mình con ngươi khô ra tới đưa qua cho ngươi. Để diễn tả ta đối với lão nhân gia lòng kính trọng. Bất quá người bán chủ tiệm hay lại là cô ném hộp máu tâm tình đánh chữ trả lời. Dù sao cũng là đưa tới cửa làm ăn, không kiếm bạch không kiếm. Đừng nói người này có chút tinh thần phân liệt dấu hiệu, cho dù là cái chân chính bệnh tâm thần hắn đều dám bán. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thân, nhận được. Xin nhỏ chờ một chút, ta đây liền đi thăm dò một chút. Hạ hiểu thiên thấy vậy, liền xuống lầu đi ra ngoài ăn điểm tâm. Chỉ chút lát sau, ở tiệm ăn sáng ông chủ chố mắt nghẹn họng vẻ mặt, hắn quay trở về tiểu khu. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thân, ngươi muốn bí tịch tìm được. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp. truyền thuyết chính là vô thượng đại Phật bí thuật. Lấy mộng hình thức mở ra phát thân thể con người ẩn bên trong đặc dị công năng. Giá cả 100 ngàn. Ngày là cửa hàng khách quen cũ. Thu ngày 80 ngàn như thế nào còn có một chút cần nói rõ. Đây không phải là hoàn chỉnh bí tịch nếu như đầy đủ, sợ rằng trên một triệu là không ngăn nổi. nhưng là trải qua tiệm chúng ta cửa hàng nhân viên chuyên nghiệp kiểm chứng quyển này không trọn vẹn có thể tu luyện ra pháp nhãn. nhìn thấu ảo thuật đó là chuyện nhỏ, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể độ tới chúng sinh mà theo gặp hết thầy. hạ hiểu thiên chính là âm thầm suy nghĩ pháp nhãn vô lượng thọ kinh có nói pháp nhãn quan sát kết quả chư đạo. con mắt kinh tường gặp thật có thể độ bị ngạn. Mười tám đại A la hán đáng khen. A thị nhiều tôn thơ viết các mải với tâm đúng phương pháp mắt chính. Mùi trà phòng ba sao. Phật mắt thường gặp bốn mươi rằm. Phật thị ngũ nhãn. Nhất viết mắt thường. Nhị viết thiên nhãn. Tam viết con mắt tinh tường. Tứ viết pháp nhãn. Ngũ viết phật nhãn. Pháp nhãn ở trong nhà Phật thuộc về đệ tứ tầng đứng sau phật nhãn. Loại này con mắt lại có một loại cách nói, là bồ tát mắt. Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai được rồi, liền nó. Nếu quả như thật có thể nhìn thấu ảo thuật, ta cho ngươi tốt đánh giá. Nào đó bảo chủ quán nhìn là mắt trợn trắng. Ngày biệt giới phản nhất ngươi cho khen ngợi là. Chủ quán võ công rất tốt tu luyện. Ta đều luyện được pháp nhãn. Có thể nhìn thấu ảo thuật theo gặp hết thầy hư ảo. Khi chuyện vui có thể to lắm hạ hiểu thiên thống khoái mang mật tàng mộng quan thành tựu pháp vỗ xuống. Kết quả phát hiện người bán lại ngay tại ma đô. Buổi chiều liền có thể đưa đến. Từng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Nếu không ta đi người nơi đó lấy ra ra. Ngàn vạn lần chớ người bán vẫn cho rằng hắn là luyện công đưa đến suy nghĩ ra xóa bỏ Làm sao dám khiến hạ hiểu thiên tới bệnh nhân tâm thần chém người. Đó cũng không phạm pháp. Nhiều nhất là bắt lại nhốt ở bệnh viện tâm thần chữa trị. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ, nhiều phiền toái hả như vậy đi. Ta thúc giục một chút chuyển phát nhanh, khiến hắn cho ngày buổi trưa đưa đến. Hả hiểu thiên ngẩn người một chút. Ngươi thúc giục hiểu nghiệm không người ta chuyển phát nhanh cũng phải nghe lời ngươi mới được hả đối diện người bán cầu sinh muốn rất mãnh liệt. Lại phát tới một cái tin tức. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ, khoái đệ viên là ta em vợ, nói chuyện hay lại là hảo sử. Yên tâm, ta bảo đảm. Nếu không, tự mình đưa cho ngài đi. Lời nói này cùng phát thề độc đều không khác mấy rồi. Được rồi, người ta cũng đã nói như vậy ở cử tuyệt, sau này không dễ tiếp xúc. Hạ Hiểu Thiên đóng lại nốt bút, phát hiện rất buồn chán. Không có dự trùy. Trường học chưa tự trường. Hắn dường như ngoại trừ đợi ở trong căn phòng đi thuê xem tivi trở ra. Cũng chưa có những chuyện khác có thể làm rồi. Tìm việc làm nhờ cậy, hắn không lúc trước tên mau đầu tiểu tử kia rồi. Và lại nói, lắc lư mấy ngày đập chết một cái huyết dịch kỳ nhân thu nhập cao đến ngàn vạn. Lấy Hạ Hiểu Thiên bây giờ ánh mắt là thực sự coi thường công việc phổ thông. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh. Buổi trưa chuông cửa vang lên. Hắn ở trần mở ra cửa chống trộm. Cô đông bên ngoài chuyển phát nhanh tiểu ca. Thấy hạ hiểu thiên mười khối cơ bụng. Cùng với lớn hơn mình chân cũng to cánh tay. Lúc này nuốt nước miếng một cái. Đây chính là tỉ phu nói tinh phân người mắc bệnh nhà các ngươi bệnh tâm thần. Có thể luyện cường tráng như vậy trước vẫn còn nói. Để cho ta cẩn thận một chút. Ta bí tịch tới mười chữ ghi của ngài. Nhận lấy viên châu bút rồng bay phượng múa ký xuống tên của mình sau cầm lấy truyền phát nhanh rầm một tiếng liền đóng cửa lại rồi chẳng lẽ anh dễ bí tịch đều không phải là hàng giả truyền phát nhanh tiểu ca trong nháy mắt lâm vào mê mang hắn quyết định chủ ý chờ buổi tối tan việc nhất định phải đi nhìn một chút làm hai quyển võ công mình cũng thử luyện một chút đinh phát hiện một quyển hoàn chỉnh tập Xin hỏi có hay không quét xem hoàn chỉnh tập đây không phải là không chọn vẹn bí tịch vân vân. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp có thật nhiều võ học bí thuật, mà chủ quán nói này một quyển có thể tu thành pháp nhãn. Hắn thấy không phải là toàn bộ nội dung võ tông. Đúng là không chọn vẹn, nhưng là này một quyển ở điểm kinh nghiệm ấp hệ thống xem ra, chính là hoàn chỉnh tập, có thể tu luyện thành tông. Cho nên cũng không cần bổ toàn. Quét xem đi, lần ký cũng không thể khiến tai họa cho mê muội. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xuyệt chéo 500 chưa vào môn nhập môn liền cần 500 không hổ là có thể tu luyện ra pháp nhãn bí tịch thật đất, mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên năm trăm chéo năm chưa vào môn mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xùyết chéo một nhập môn mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên một ngàn chéo một nhập môn mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xùyết chéo ba mới học chợt huấn luyện mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên ba ngàn chéo ba mới học chợt huấn luyện mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xùyết chéo... Chéo sáu ngàn có chút chút thành tựu tối ngày hôm qua tiêu diệt kính linh lấy được năm ngàn điểm ức Lúc đó tiêu hao sạch sẽ. Hạ hiểu thiên lần nữa biến thành một cái rượu nghèo. Chỉ chỉ còn lại một trăm điểm ức Bảo trì lại rồi mặt mũi. Không đến nổi khiến dấu hai chấm phía sau là một. Ê. Dù. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xuyệt chéo sáu ngàn có chút chút thành tựu. Tinh thần năm. Ảng thuật chống trả năm. Cảm giác năm. Nhìn rõ năm xuất hiện bốn cái thuộc tính thêm được. Đáng tiếc duy nhất chính là chưa từng xuất hiện pháp nhãn. Bất quá như đã nói qua. Thân là bồ tát mắt pháp nhãn. Nếu như chỉ chẳng qua là có chút chút thành tựu là có thể xuất hiện. Kia cũng không tránh khỏi vô cùng điệu giới. Chẳng qua là cái này điểm kinh nghiệm ếp tiêu hao phương diện quá mắc Năm ngàn điểm ếp. Chẳng qua là tăng lên 3 đẳng cấp. Ai ta còn muốn càng cố gắng chùi dựa. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 66 ta là tuân thủ luật pháp công dân tốt ma đô. Khu biệt thự A01 tòa. Phòng khách rộng rãi bên trong bầu không khí rất là trầm muộn nghiêm túc. Một cái ánh mắt sắc bén nam nhân ngồi ở trên ghế salon lặng lặng. Hút xì gà. Sau lưng hắn đứng một vị cả người cẩn thận tỉ mỉ kèn co anh nhà Bên trong phòng khách còn có ba cái quý đầu Mặc đồ tây dày da trắng hán Ta tiêu tiền thuê các ngươi là vì bảo vệ người nhà Mà không phải giống bây giờ như thế Không chỉ không có bảo vệ tốt người nhà của ta Còn bó tay toàn tập Các ngươi nói Không phụ lòng ta phát cho các ngươi tiền lương sao thanh âm của nam nhân rất trầm mụn cái này không qua trong giọng nói như cũ có một màn khó mà đè nén tức giận Còn ngươi nữa Ban đầu ta mua biệt thự này thời điểm Ngươi là nói như thế nào cả ngày 24 giờ Đều có kỳ nhân dị sĩ tuần tra Kết quả lúc này mới chưa tới nửa năm Ngươi nói với ta lời nói giống như rác dưới như thế, Bị ném vào thùng rác Tiếng nói rơi xuống ba người một người trong đó Không nhịn được lau một cái mồ hôi lạnh trên chán vì gia này nhưng là ma đô xếp hạng thứ 5 đại phú hào, lão bản của hắn cũng không chọc nổi. Bây giờ ở biệt thự của nhà mình khu xảy ra chuyện. Nếu không phải có thể giải quyết. Chính mình cuốn chăn đệm chảy cuồn cuộn đàn vậy cũng là 8 ngày rất may. Vạn nhất sần cá chém thớt, chìm giang cũng không phải là không thể. Gọi điện thoại cho phương cục trưởng. Nói cho hắn biết ta có một khoản quyên góp. Liền nói là vì cải thiện ma đô cảnh sát sinh hoạt điều kiện Nam nhân cũng không quay đầu lại phân phó quản gia của mình nói Tiếp lấy lại dùng xì gà hư điểm phía trước đứng ba người Các ngươi liền đứng ở chỗ này chờ lúc nào sự tình giải quyết Lúc nào cho phép các ngươi hoạt động Tiếng nói rơi xuống đứng dậy liền đi Trong phòng khách ba vị tráng hán cũng không dám thở mạnh một tiếng Bình tĩnh đứng tại chỗ không nhúc nhích Lầu 2 phòng ngủ Chắc thấy thuốc, nữ nhi của ta như thế nào đây nam nhân hướng về phía đứng ở mép giường. Đang ở làm kiểm tra nữ nhân hỏi. Lưu tiểu thư thân thể cũng không có gì đáng ngại, khắp mọi mặt đều rất bình thường. Cùng người môn giấc ngủ bình thường cũng không bất đồng. Cô gái mặc áo trắng, lắc đầu một cái nói. Ta để nhị đi bệnh viện, làm một cái kiểm tra cắn kẽ. Ta biết rồi, sắc trời đã chế thế này, ở lại chỗ này ngày mai trở về đi. Dù sao ma đô ban đêm, không thế nào thái bình. Đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Chắc thầy thuốc cũng không có bác bỏ, phải thừa nhận. Bây giờ ma đô, so với nửa năm trước còn quạnh quẽ hơn không ít. Quản gia cho chắc thầy thuốc an bài một căn phòng khách. Được, lão ra. Vị này cả người trên dưới cũng tiết lộ ra một cổ anh quốc phong phạm người anh. Hướng về phía nữ nhân đưa tay ra dấu mời. Sắp xếp xong xuôi thầy thuốc. Hắn lập tức cho trong miệng nam nhân phương cục trưởng gọi một cú điện thoại. Nói ra muốn tài trợ ma đô cảnh sát tin tức. Sở cảnh sát, cục trưởng phòng làm việc. Phương cục trưởng để điện thoại xuống cau mày. Lưu thủy vị này đại phú hào. Làm sao đột nhiên liền muốn góp tiền cơ chứ tiểu ninh. Đi thăm dò một chút lưu ra có phải hay không chuyện gì xảy ra. Cần muốn trợ giúp của chúng ta. Mười phút sau, Phương Cục trưởng lấy được hắn mong muốn tin tức. Nguyên lai like là gặp tai họa tập kích không trách sẽ đột nhiên như vậy. Thật là không thích cùng bọn họ những phú hào này giao thiệp với. Có chuyện gì không thể nói thẳng mà. Nhất định phải vòng vo Phương Cục trưởng xoa xoa mình huyệt Thái Dương. Thua thiệt hắn là không 037 ngành cao tầng. Nếu không làm sao có thể dễ dàng tra được lưu ra phát sinh mọi chuyện. Cái gọi là 037 ngành là chỉ ngày mùng 7 tháng 3 xuất hiện năng lượng chiều tịch. Nội bộ đối với cảnh giới làm ra cải cách. Ở phát hiện không cùng tầng suất sự kiện dù gì sau. Toàn bộ bộ công an đối với lần này lập tức tổ chức nhân viên. Mặc dù có thành phố Phu Quét Đường cùng thành phố Thủ Hộ Giả Tồn đang bảo vệ. Nhưng là ai cũng không biết một người bình thường vô án hả? có hay không có ruyền gì tồn tại? bọn họ cũng không giỏi chính diện chiến đấu, chẳng qua là thăm dò từng cách vô án phía sau khả năng ẩn giấu ruyền gì. một khi phát hiện gì thường, lập tức báo lên. báo lên sau sẽ căn cứ vô án miêu tả, cân nhắc đến tột cùng là phái ra thành phố phu quét đường, hay lại là thành phố thủ hộ giả. theo ta được biết, đám này phú hào có thể đều có kỳ nhân bảo tiêu. Ngay cả bọn họ cũng đối phó không được, xem ra chỉ có thể khiến phu quét đường ngày mai trước đi kiểm tra một phen. Nếu như sự tình có thể giải quyết viên mãn tin tưởng hắn sẽ không gieo hiệt sắc tài trợ. Ngày thứ hai, bóng đêm vừa mới hạ xuống sau, nào đó tiểu khu phòng trò. Một ly nhị hoa đầu, sặc nước mắt lưu, xinh sáng sạch mặt xấu xí, hảo hán không quay đầu lại. Ngươi nếu muốn đi, ta sẽ không lưu alo ai nhị đại gia. Là ta hả? Lão tài xế hiến mị thanh âm của nơi tay máy một đầu khác vang lên. Tiểu hoàng mau ra trong xảy ra chuyện cái này ta không biết. Hắn nói xin ngài mau sớm đi hoàng cung vườn hoa. Giá tiền được rồi. Hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên. Hắn liền thích nghe những lời này quả nhiên cùng phú nhị đại làm ăn. Mới là thoải mái nhất. Gần đây mấy ngày nay có thể nói là rảnh rỗi lên múc. Bây giờ... Rốt cuộc lại có cơ hội đại triển thân thủ Thay trời hành đạo đương nhiên những lời này Đều là khẩu hiệu Nguyên nhân chân chính còn không phải là vì tiền Còn nhớ cách đó ngã tư đường chứ nắm chặt tới đón ta Hạ Hiểu Thiên nói xong trực tiếp cúp nói chuyện điện thoại Sau 5 phút, lão tài xế lái hắn tân lời Chậm rãi từ trong bóng tối lái ra Nhìn thấy chiếc xe này, Hạ Hiểu Thiên liền hâm mộ không được Khi nào mình cũng có thể lái được cái xe sang trọng ai, làm người làm ngay cả vừa cũng không sánh nổi. Hoàng cung vườn hoa, ma bên trong một nhà lừng lấy nổi danh khu biệt thự. Ở người ở chỗ này, không giàu thì sang. Có thể từ một điểm này bên trên xác nhận tối nay là cách làm ăn lớn. Bằng không, hắn cũng không thể gấp gáp như vậy. Cách mình tiểu mục tiêu. Còn kém 240 triệu đây khu biệt thự cửa. Hoàng đảo cùng Lý Chính đã sớm chờ ở chỗ này. Nhìn quen thuộc Tân Lợi, hai người nhích nhích miệng. Mặc dù trải qua lần trước đoàn kết tiểu khu sự kiện, bây giờ không đến nổi bị dọa sợ đến sắp tè ra quần. Nhưng này dù sao cũng là vượt xa, người bình thường làm sao có thể không biết sợ. Cao thủ, lần này Nam Tỷ có đại phiền toái rồi. Hạ Hiểu Thiên vừa mới từ trên xe bước xuống, hai người lập tức liền vây lại. Làm sao chửi ai thanh minh trước, nhân ta cũng không giết. Giết người là muốn thua luật pháp trách nhiệm, ta có thể là một vị tuân thủ luật pháp công dân tốt. Hai người nghe mắt trợn trắng. Đầu năm nay ai không việc gì sẽ giết người chúng ta cố nhiên có chút tài sản. Có thể còn chưa đạt tới có thể không nhìn luật pháp mức độ trước không nói sau chuyện này chính phủ sẽ chế tài bọn họ. Khiến cha của bọn hắn biết, thì phải trước đem bọn họ cho chế tài rồi. Nam tỷ hôn mê bất tỉnh, đã kéo dài một ngày một đêm. Chúng ta nghe đến tin tức sau, lập tức cũng nhớ tới ngài. Vô luận có thể hay không giải quyết, hai người chúng ta cũng sẽ tự móc tiền túi cho ngài 100 vạn. Chuyện này nếu là giải quyết, Nam tỷ cha hắn nhất định sẽ cho ra một cách khiến ngài vô cùng hài lòng con số. Chợt nghe một chút tiền rất ít, có thể hạ hiểu thiên rất hài lòng. Bất kể có thể hay không giải quyết, Đều có 100 vạn có thể cầm Thực vậy không cách nào cùng lần trước so sánh Nhưng buôn bán gì Chỉ cần đi một chuyến chân Là có thể bắt được 100 vạn nguyên cái này cùng nhặt tiền Không có khác nhau Hắn hạ mố nhân có thể không hài lòng sao Thậm chí hắn còn hy vọng Sau này chuyện như vậy càng nhiều càng tốt Chạy lên 240 chuyến Tiểu mục tiêu hoàn thành ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không ba chương 67 U đây không phải là hoa tổ ba người sao trình đội trưởng. Xin hỏi nữ nhi của ta kết quả là thế nào Lưu Thủy ngồi ở phòng khách. Đang ở tiếp đãi đến từ thành phố Phu Huét đường ba vị đội viên. Ném hồn nhi. Một cách lỗ tai mang toái toàn bông tai phong cách cổn tao nam uống một hớp trà sau đảo. Ở hai bên người hắn phân biệt ngồi một nam một nữ. Về phần ngoài ra ba vị âu phục nam chính là như cũ xử tại chỗ Thân là kỳ nhân bảo tiêu đến cũng còn khá nhiều Thân thể tố chất muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều Mà hoàng cung vườn hoa khu biệt thự kinh lý nếu so sánh lại liền có chút thảm Tối ngày hôm qua đứng một đêm hôm nay lại vừa là một ngày Nhỏ nước không vào chớ đừng nhắc tới ăn uống Hiện nay đã lên bệnh sốt rét. Nếu không phải cường đính đã sớm một con châm ngã xuống đất rồi. Nhân có tam hồn ít một trong số đó người đờ đẫn ít hai người khó khăn tỉnh tam hồn cổ tán kỳ nhân mất vậy. Nhân có thất phách càng ít càng yếu, khó tránh khỏi bệnh hiểm nghèo truyền thân. Lưu tiểu thư triệu chứng hiển nhiên là ném hai hồn. Cho nên nhìn mới giống như là ngủ thiếp đi, gọi thế nào cũng không gọi tỉnh. Việc khẩn cấp trước mắt. Là phải tìm được rốt cuộc là bởi vì cái gì đưa đến lưu tiểu thư hồn nhi ném. Như vậy chúng ta mới phải hốt thuốc đúng bệnh, đánh thức ngài con gái. Lão gia hoàng đảo cùng Lý Chính, mang theo một người tới, nói là tới xem một chút tiểu thư. Kèn co anh nhà đi vào, cúi đầu nói. Trình đội trưởng cùng với khác hai các đội viên thấy thế nào đều cảm thấy không khỏe. Xã hội hiện đại còn có kêu lão gia chỉ có thể nói người có tiền thưởng thức bọn họ không hiểu Đương nhiên so với cách này càng quá đáng người bọn họ cũng không phải là không có gặp qua Gọi bọn hắn đi vào Lưu Thủy gật đầu một cái Hai tiểu tử này hắn biết đều là ma đô phú thương vòng đời sau Nghe nói nữ nhi mình xảy ra chuyện Lập tức tìm người đến giúp đỡ Làm sao đều không thể bác hảo ý của người ta Quản gia gật đầu một cái Lại đi ra ngoài Chỉ chốc lát sau Dẫn ba người tiến vào phòng khách Hạ hiểu thiên mạnh mẽ bước vào Liền mang cho một đám người rất nặng lực áp bách Không có cách nào hơn hai thước thân cao Một thân cơ bắp Đem quần áo chống đỡ cổ cổ Toàn bộ một siêu cấp lớn cơ bá Đổi thành ai Đều có áp lực hạ trong phòng khách Mọi người cũng đang quan sát hắn Bao gồm đứng tại chỗ Ba vị âu phục nam Mũ chùm áo lót Khẩu trang Trời nóng nực Ngươi đây là cái gì lưu hành trào lưu phong cách phua Đây không phải là hoa bắt cá tổ Ba người sao hạ hiểu thiên thấy trên ghế salon đang ngồi ba người Nhất thời liền vui vẻ Là bông tai nam triệu lỗi chu vân Các ngươi quen biết lưu thủy hỏi Pho khan một cái Nhận biết Bông tai nam chỉnh đội trưởng Pho khan nhiều lời một cách âm thanh Hơi có chút lúc túng nói Huyện toàn bộ hành trình hoa, gió mồn một trước mắt. Vậy thì càng tốt hơn chỉ phải giải quyết nam nam vấn đề để cho nàng lần nữa tỉnh lại. Liên quan tới ma đô bót cảnh sát tài trợ tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ. Về phần vị này, Lưu Thủy nhìn về phía Hạ Hiểu Thiên. là một loại danh hiệu. Ban đầu lần gặp gỡ liền gọi. Không khỏi không quá lễ phép. Ngươi liền kêu ta đi, ngược lại ta sẽ không nói ra bản thân tên thật. Hạ hiểu thiên dường dưng nói. Được rồi, Chỉ cần có thể khiến nam nam tỉnh lại, ta lưu mố nhân nhất định sẽ không gheo hiệt sắc. Ôt hắn hạ hiểu thiên liền thích cùng những thứ này dứt khoát, hơn nữa không thiếu tiền chủ nói chuyện. Tiểu đào cùng tiểu chính đa tạ các ngươi còn nghĩ nam nam. Lưu Thủy rất biết làm việc, sử dụng kim tiền tới khiến thành phố Phu Quét Đường cùng Hạ Hiểu Thiên thần bí nhân này làm việc. Hơn nữa còn không có quên đối với Hoàng Đạo cùng Lý Chính hai người cảm tạ. Toàn bộ quá trình, hết thảy thuận lợi. Hạ Hiểu Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại sao chưa từng xuất hiện trong tiểu thuyết máu chó kiều đoạn. Lưu Thủy không ngừng dễu cợt, không tín nhiệm. Sau đó tự mình ra tay đánh mặt của hắn hắn là một cách thương nhân, còn là một vị thành tông thương nhân. Làm sao cũng sẽ không đối với một cách vừa mới gặp mặt nhân tiến hành đánh giá. Không lấy tướng mạo nhìn người, đều là cơ bản nhất kỹ năng sinh tồn. Cha của hắn hạ thắng ở huyện khéo léo, lăn lộn đến 10 triệu tài sản, liền có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. huống chi coi như trong đầu xem thường, không tính nhiệm hạ hiểu thiên, lưu thủy cũng sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra. Thậm chí ở trong đầu thăm hỏi sức khỏe hắn tổ tông 18 đời thời điểm còn có thể để cho đối phương như một xuân phong. Biết người tiếng người lời nói, gặp dụng nói chuyện hoang đường đồng dạng là cần thiết kỹ năng. Hai người các ngươi, nói cho chuyên án tổ đồng chí tối ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Lưu Thủy chỉ hộ vệ của mình, mở miệng nói. Hạ Hiểu Thiên cùng lúc đó, hắn lại nhìn phía rồi hoa tổ ba người. Trịnh đội trưởng ba người cảm nhận được kia một cổ ánh mắt hoài nghi, không khỏi đem đầu phiết tới. Lúc trước ở huyện, bọn họ đối ngoại tuyên bố chính là chuyên án tổ. Tối ngày hôm qua, là lão lứ gác đêm. Hai người chúng ta thay ca nghỉ ngơi trong giấc mộng cảm nhận được nồng đậm âm khí, sau đó lập tức thức dậy đi ngọn nguồn. Kết quả đến tiểu thư cửa gian phòng đẩy cửa tiến vào sau. Phát hiện lão lứ cả người mất tích không thấy. Mà tiểu thư chính là nằm ở trên giường giống như là ngủ say Song rồi trịnh đội trưởng hỏi Hạ hiểu thiên mấy người tập thể yên lặng Ngươi nói cái búa hù nhỏ như vậy tin tức Để cho chúng ta chơi đùa đản à nơi này hẳn là có theo dõi chứ các ngươi có hay không tra tìm Mất tích lão lư có phải hay không rời đi biệt thự tìm Hắn cũng không hề rời đi Dựa theo bọn họ từng nói, lão lứ là đang ở tiểu thư bên trong căn phòng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại sự kiện chỉnh đội trưởng trong đầu trong nháy mắt và qua ba chữ kia. Như lưu thủy loại này đại phú hào. Bên người bảo tiêu. Có thể là giá áo túi cơm sao thậm chí làm không tốt. Thực lực muốn so với ba người bọn họ chung vào một chỗ đều mạnh kết quả chính là như vậy một vị kỳ nhân. Vô thanh vô tức ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kêu được. Trực tiếp biến mất ở bên trong phòng. Cho nên bọn họ lại phải ngoan ngoãn đứng ở một bên hoa không hắn chính là thành phố phu đường tiểu đội trưởng. Lặp đi lặp lại nhiều lần phát nhai. Còn có mặt mũi ở bên trong thể chế lăn lộn sao quấy dày một chút. Ta chỉ muốn biết trong tay các ngươi Rốt cuộc có hay không đầu mối có thể tin. Thanh minh trước. Ta không phụ trách loại này dùng đầu ấp sự tình. Các ngươi chỉ cần đem ngọn nguồn tìm ra, ta phụ trách đập chết tai họa hoặc là quái gì liền xong chuyện. Hạ hiểu thiên tử gia nhân biết chuyện nhà mình. Hắn đang không có đạt được ngón tay vàng trước. Chỉ là một phổ phổ thông thông nghi học sinh. Cho dù lấy được điểm kinh nghiệm ếp hệ thống, nhiều nhất chính là một biết võ công sinh viên. Ngươi khiến hắn giống như xe lúc hôm đi đào lên từng lớp sương mù. Tìm sự kiện sau lưng chân tướng. Đây là làm người khác khó chịu. truy vượt mới là chuyên nghiệp tiếng nói rơi xuống chỉnh đội trưởng ba người mặt đầy u án nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên. Ngươi không nên đem chúng ta làm như không thấy hạ khốn nạn ta. Chúng ta đối với tìm kiếm vượt quái là rất chuyên nghiệp. Nếu như này cũng phải dựa vào ngươi chúng ta liền thật yêu cầu từ chức. Gương bên trong căn phòng tủ quần áo lên gương âm khí nặng nhất. Chúng ta hoài nghi có thể là nào đó tai họa thông qua gương áp dụng công kích. Gương chỉnh đội trưởng ba người nhất thời liền ngây ngẩn, sự tình dường như đại điều. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 03 chương 68 con ngươi cho ngươi khu đi ra kính linh cùng mộng nhãn tổ hợp. Có thể nói là tứ ngược phu quét đường tiểu khu. Hai người liên tục đánh chết ba vị thành viên. Làm bộ trưởng đại phát lôi đỉnh Hơn nữa từ năng lượng phòng nghiên cứu đem ra rồi ba cái gì thường vật phẩm. Tiến hành bắt hành động. Chúng ta có thể trước đi xem một cái sao trình đội trưởng cũng không thể hoàn toàn chắc chắn cho nên dự định kiểm tra một phen. Húng chi cho dù chắc chắn sau. Thì có thể làm gì tai họa sớm liền chạy. Chẳng lẽ còn có thể trở về trở tay vừa móc quản ra. Dẫn bọn hắn đi tiểu thư căn phòng. Ta ở chỗ này phụng bồi tiểu đào cùng tiểu chính. Mắt thấy mọi người đứng dậy, Hạ Hiểu Thiên cũng chỉ được đi theo. Chính sở vị lấy tiền tài người trừ tai họa cho người. Mặc dù khoản tiền này còn chưa tới tay, nhưng là không người nào có thể ý lại hắn sổ sách lầu hai, phòng ngủ. Chỉnh đội trưởng ba người trong tay cầm kỳ quái máy móc, đang ở kiểm tra. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là hai tay ôm vai, sống chết mặt bây. Gương chứa số lớn âm khí lưu lại căn cứ sổ tư khố bên trong so sánh, cùng kính linh giống in. Cơ bản có thể khẳng định, hôm qua đánh lén ban đêm tai họa là kính linh cùng mộng nhãn. Chắc hẳn vì kia lão lữ hẳn là vào cửa trong nháy mắt, bị mộng nhãn thật sự thôi miên. Sau đó do kính linh áp dụng công kích, chẳng qua là bây giờ không cách nào kiểm chứng, lão lữ là như thế nào biến mất. Có cái gì không đúng. Hai người thích nuốt ăn thịt nhân loại linh hồn, hoặc là tàn ngược thức ăn. Có thể chưa bao giờ có, người bị hại biến mất ghi chất. Cho lôi đổi bọn họ gọi điện thoại, hỏi thăm một chút. Chuyện này có chút vượt qua năng lực của chúng ta, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, ổn thỏa một chút tốt. Trình đội trưởng từ huyện sau khi trở lại, đối với ép cân nhắc có phi thường khắc sâu nhận thức. Hắn biết loại chuyện này, chính mình đánh hạ thủ có thể. Nhưng là muốn tham dự vào, hoặc là một người khoe tài cản lại, kết quả tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Có thể ở toàn bộ đều là kỳ nhân dị sĩ trong tiểu khu giết người tai họa. liền hỏi ngươi có sợ hay không nhắc tới. Lưu Thủy bảo tiêu thật đúng là có thật lợi hại. Lại có thể nhận ra được âm khí bùng nổ, xem ra là cảm giác phương diện vô cùng sự cao siêu kỳ nhân. Bọn họ không mượn máy móc căn bản lại không thể chắc chắn gương có hay không có âm khí lưu lại. chu Vân lấy điện thoại di động ra. Đi ra khỏi phòng. Xem bộ dáng là cho chỉnh đội trưởng trong miệng lôi đội gọi điện thoại đi. Chỉ chốc lát sau tiểu cô nương đi vào. Lôi đội nói thế nào hắn bảo chúng ta nguyên chờ đợi, lập tức tới. Bên kia. Nắm ba loại gì thường vật phẩm. Do phu web đường tiểu đội trưởng tạo thành truy hích tiểu đội. Lái xe nhanh chóng chạy tới hoàng cung vườn hoa biệt thự tiểu khu. Nguyên lai like cách đó lưu trữ là chỉ lưu thủy sao không nhất định chẳng qua là khả năng. Bút tiên cho ra tin tức thật sự là quá ít. Chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng lưu trữ là chỉ lưu thủy. Phó bộ trưởng cho chúng ta một tuần lễ. Nếu là không có thể giải quyết. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là mặc vào thực tập cảnh sát viên quần áo đi tuần tra. Bên trong xe ba người. Không ngừng nói chuyện với nhau. Từ lúc tử năng lượng phòng nghiên cứu. lãnh về rồi ba cái gì thường vật phẩm. Gã đeo kính phó bộ trưởng liền cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Hạn kỳ trong vòng 7 ngày. Hoàn toàn diệt trừ kính linh cùng mộng nhãn. Nếu như quá hạn chưa xong. Bọn họ phải đi làm tuần tra cảnh sát viên. Đây chính là bên trong thể chế hạ lúc mới bắt đầu. Mấy người tín tâm tràn đầy. Chẳng qua là khi cử hành thông linh nghi thức. Hỏi bút tiên rốt cuộc có bao nhiêu thiếu kính linh cùng mộng nhãn thời điểm. Này cái màu xanh bút máy trực tiếp viết một. Lúc đó lôi dương thiếu chút nữa liền phun máu. Hận không được đem bút máy bài đoạn ăn. Là ta đang hỏi ngươi hả ngươi cho ta vẽ cái dấu hỏi là mấy cái ý tứ sau đó hắn lại hỏi. Kính linh cùng mộng nhãn mục tiêu kế tiếp. sẽ là ai. Lúc này cũng còn khá bút tiên viết chữ. Chẳng qua là. Ngươi viết một cách lưu trữ Để cho chúng ta làm sao tìm được không nói cả nước phạm vi. Chỉ cần một ma đô rốt cuộc có bao nhiêu họ lưu sợ rằng vậy sẽ là một cách không cách nào tưởng tượng bằng con số lớn. Đang ở ba người bể đầu sức chán thời điểm. Chu vân điện thoại của gọi lại. Hơn nữa nói rõ ràng tỉ mỉ rồi lưu thủy nhà phát sinh hết thảy. Lôi dương mấy vị tiểu đội trưởng con mắt nhất thời liền lộ ra ánh sáng tràn đầy cầu sinh muốn. Thật ra thì bọn họ cũng không thể bảo đảm bút tiên viết ra lưu chữ, là chỉ lưu thủy vị này phú hào. Nhưng ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh đi. Vạn nhất giỏi bắt được kính linh cái đuôi đây hoàng cung vườn hoa, a không một tòa bên trong. Hạ hiểu thiên sờ lên cầm. Hướng về phía trịnh đội trưởng hỏi các ngươi nói kính linh. Có phải hay không một người mặt hồng y Không có mắt. Chảy máu nước mắt nữ nhân mộng nhãn chính là một con mắt. Áng thuật năng lực rất cường đại làm sao ngươi biết chỉnh đội trưởng há hốc mồm. Mặt đầy mộng ếp. Kính Linh hồ sơ. Không phải là chỉ có nội bộ cơ quan mới có sao tại sao một cái dân gian kỳ nhân. Có thể lấy chẳng lẽ thần bí nhân này. Ở phu web đường hoạt là 037 ngành có bạn trong đầu nhanh chóng và qua ba cái nghi vấn. Khuê ngày hôm trước, hai thứ này tìm được ta. Kính Linh bị ta giết đi chẳng qua là đáng tiếc. Lúc ấy ta cũng không biết Viên kia con mắt cùng kính linh không phải là nhất thể Còn tưởng rằng đây chẳng qua là tai họa một loại trong đó năng lực ngươi từ mộng nhãn àng thuật bên trong tránh thoát Giết kính linh lấy chỉnh đội trưởng cầm đầu ba người tiểu đội toàn bộ ba ta Đùa gì thế mộng nhãn àng thuật mặc dù chưa từng gặp Nhưng là nghe nói qua Như sấm bên tai cơ hồ chính là vì nó mà chuẩn bị Ngay cả tinh thần cực cao kỳ nhân cũng không chịu nổi gặp đạo Bị kính linh thừa lúc ám sát Lấy đi con ngươi Ngươi Dựa vào cái gì đúng vậy Thật kỳ quái sao hạ hiểu thiên một bộ chuyện đương nhiên trả lời Không thể không nói mồng nhãn ảo thuật Phi thường lời hại Nhưng hắn lời hại hơn Xút ruột Trình đội trưởng cùng chịu lỗi còn có Chu Vân Ba tâm tình người ta vô cùng tệ hại Tại sao mỗi một lần gặp ngươi, ngươi đều muốn móc ra đao, dùng sức châm tâm? Chúng ta, dường như không có đắc tội qua ngươi đi ngươi là thế nào tránh thoát mộng nhãn ảo thuật rất nhanh. Bọn họ đã thu thập xong tâm tình. Đồng thời chỉnh đội trưởng mặt đầy nghiêm túc thêm khát vọng mà hỏi. Nếu như thần bí nhân có thể đưa hắn thoát khỏi mộng nhãn ảo thuật phương pháp nói ra. Như vậy sau này bọn họ phu quét đường tỷ số sinh tồn. Nói không chừng muốn tăng vụt lên Rất đơn giản Nhìn thấu là được Nếu không phải là chỉnh đội trưởng tâm lý rõ ràng Chính mình không đánh lại Hạ Hiểu Thiên Hắn đã sớm vén tay áo lên đem cho đông thành nước đá rồi Mỗi người nha nhìn thấu nếu là ai đều có thể nhìn phá nói Chúng ta cũng sẽ không cho hắn mệnh danh là mộng nhãn rồi mộng nhãn là mộng ểm hài âm Nó là mười phần ác mộng, sợ hãi Nếu có thể bị tùy tiện nhìn thấu, vậy hay là mộng nhãn sao trực tiếp kêu con ngươi thật tốt như đã nói qua. Chính là bởi vì mộng nhãn ảo thuật quá mức chân thực, mới có sơ hở. Hạ Hiểu Thiên có sao nói vậy, nếu không phải cách đó con ngươi làm quá tài thuyết bất đắc bản thân hắn vẫn thật là tài. Một cái tai họa dựa vào móng tay, có thể xuyên thủng hắn vẫn lấy làm hào phòng ngự, tán gấu cũng không có như thế vượt quá bình thường. Chỉnh đội trưởng nghe mắt trợn trắng. Mã đan hai người chúng ta cái gì thủ, cái gì oán. Ngươi lại châm lòng quá mức chân thật ảo thuật. Nay đặc biệt sao cũng gọi làm sơ hở thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm mà thực lực mạnh liền có thể nói chuyện không chịu trách nhiệm mà có năng lực chịu ngươi biểu diễn cho ta một chút hả. Sau đó, một giây kế tiếp hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì trước mặt thủ kính bên trên đột nhiên nổi lên một con mắt.